Hứa tú tú tuy rằng không như thế nào cùng nhị lao giao tiếp, nhưng là nhưng cũng biết, nhị lao đại đa số thời điểm đều là hai người, trong nhà cũng rất ít có náo nhiệt thời điểm, ngày thường sinh hoạt hẳn là rất an tĩnh quẩn cung é. Hơn nữa, lao nhân sao? Khả năng bản thân liền đối tiểu hải tử liền có một cổ chịu mến kính nhi, mà lòng phượng thai đều ngoan ngoan thịt đô đô thật sự, tống thần quang cũng diện mạo tinh xảo ngấp manh, không nói mặt khác, chỉ là tam hải tử kia khuôn mặt liền đủ để hấp dẫn một đống da ra nãi nãi. Không thấy ngày thường chạm vạng xuống lầu đi bộ khi, tiểu khu một đống lao ra ra ông trời quá nhiều hiếm lạ bọn họ A. Cho nên trịnh đại gia sẽ nói ra loại này lời nói, nàng đảo cũng không tính ngoài ý muốn Bọn họ A. Đều làm ở mỹ thật sự, ngày mai đều còn nhỏ không hiểu chuyện như đâu. Mỗi ngày đi no hầu hạ hảo là có thể ngừng nghỉ, này nếu là lại lớn hơn một ít, có thể chạy có thể nhảy, tiêu nhà này nóc nhà A xác định vững chắc có thể bị xảo sốc không thể. Hứa tu tu treo gẻo nói tiếp, hải tử hoạt bắt một ít hảo a trịnh bảo xuyên nói tiếp trong giọng nói đều là cảm khái hơn nữa ta xem này tam hải tử về sau đều rất có tiền đồ mi như lúc ban đầu nguyệt tất nhiên áo cơm không thiếu nhị có rũ trâu nuôi có lương nhiều phúc nhiều lộc chi tướng lớn lên thật tốt ta vừa thấy liền thông minh lanh lợi rất là thảo hỷ trịnh bảo xuyên khích lệ sau đó tiếp đón tống thần quang đến bên cạnh hải tử lại đây ra ra nơi này cùng ra ra tâm sự thế nào tuy rằng là lấy lòng, nhưng là lại tràn ngập hướng dẫn cảm giác Trong phòng khách mọi người thấy vậy thiện ý cười khai. Ngươi đừng để ý, lao già này là thích hài tử. Tô nhã hảo tâm tiếp tục hỗ trợ giải thích, sợ hứa tú tú đối này phản cảm. Ta biết, không có quan hệ, lúc hắn cũng không sợ người lạ. Hứa tú tú lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Mà bị trịnh bảo xuyên dụ hống tống thần quang cũng ngốc manh một ngụm đáp ứng, tốt ra ra. Tống thần quang sảng khoái đáp ứng, tiểu ra hỏa trượt xuống sofa, sau đó lưu luyến không rời rời đi muội muội tiểu bảo bối bên cạnh. đi đến trịnh bảo xuyên sofa bên ngồi xuống ra ra ta không thể cùng ngươi liêu lâu lắm nga muội muội thích ta ta rời đi lâu lắm nàng sẽ không cao hứng tống thần quang ngưỡng khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nói hiệu nói vượng hắn hôm nay thật sự lời nói vừa ra tới trong phòng khách mọi người lại lần nữa đều bị hắn nghiêm túc nghiêm túc làm cho tức cười hảo hảo trịnh bảo xuyên cười thẳng gật đầu nếu không ngươi đem muội muội cùng ôm đến bên này cùng nhau ngồi được không trịnh bảo xuyên cực kỳ có kiên nhẫn nhẹ hống tống thần quang Khi ánh mắt nhiều từ ái liền có bao nhiêu từ ái Tống thần quang bản khuôn mặt nhỏ Ở suy nghĩ cặn kẽ Chính là mội mội lại không muốn cùng đệ đệ tách ra Bọn họ là long phượng thai Tách ra ngồi sẽ không cao hứng Tống thần quang nghĩ có chút dối rắm không thôi Vậy đem đệ đệ cùng ôm ra ra bên này Cùng nhau ngồi không phải hảo Trịnh bảo xuyên rất có kiên nhẫn tiếp tục nhẹ hống Tống thần quang Hảo a. Tống thần quang nhẹ nhàng liền Bị trịnh bảo xuyên thuyết phục Sau đó cười tủm tỉm gật đầu Trong phòng khách xem diễn mọi người trầm mặc Kỳ thật cũng không cần như vậy phiền thoái Còn cố ý đem ba cái hải tử đều dịch cái hoa chính lão ngài kỳ thật có thể chính mình ngồi vào tam hải tử bên cạnh Hứa tú tú nhìn trịnh già trẻ tâm di động long phượng thai Sau đó cùng tống thần quang ăn ý phối hợp mỉm cười bộ dáng Có chút xấu hổ nghĩ đến Khả năng trong phòng khách mọi người đều nghĩ đến Nhưng là lại cũng không mặt mũi nói ra Sau đó đại gia làm bộ làm lơ bọn họ Nhưng là trịnh lão cùng tam hải tử ở chung đến thật đúng là không tồi Trong phòng khách cũng náo nhiệt lên, một sửa ban đầu nặng nề. Thời tiết này vốn dĩ liền sẽ làm nhân tâm tình phiền muộn bất an, Hứa Tú Tú biết được Nhị Lao trở về cũng là hai người đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể sau, Hứa Tú Tú liền giữ lại Nhị Lao ở trong nhà cùng nhau dùng cơm trưa. Nhị Lao khởi điểm còn có chút hơi xấu hổ thoái thác, sau thấy Hứa Tú Tú sắc thật thiệt tình từ lòng, đảo cũng không làm ra vẻ giữ lại. Một bữa cơm qua đi, Nhị Lao cùng Hứa Tú Tú đám người quan hệ lập tức hài hòa không ít. Đương nhiên, người với người tri gian, Chỉ cần là thật sự có nghĩ thẩm phải hảo hảo ở chung, kỳ thật là thực dễ dàng, cho nên lẫn nhau quen thuộc lên cũng hoàn toàn không kinh ngạc, thậm chí chỉnh bảo xuyên bởi vì đặc biệt thích hải tử duyên cớ, ngày hôm sau sáng sớm liền lại tới nữa hứa tú tú ra cùng tam hải tử hài hòa ở chung, sau đó liền càng là không kiêng nể gì cần mẫn tới cửa. Đối này hứa tú tú cũng tỏ vẻ hoan nghênh không nói nhị lão là có văn hóa người, cả người tản ra làm người rất là tin phục hơi thở, hơn nữa. Hứa tú tú có thể cảm giác được đến trịnh bảo xuyên đối nhà mình hài tự yêu thích, có người thiệt tình đối chính mình hài tự hào. Hứa tú tú tự nhiên sẽ không cử chi ngoài cửa, đối này tự nhiên liền càng thêm hoang nghênh nhị lao tiến đến. Chưa xong con tiếp. mươi 277, trong nhà cốt điện. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Nhiên cứ việc trong nhà nhiều hai cái lao nhân xem náo nhiệt, trừ bỏ một ít phiền muộn, nhưng bên ngoài mưa to lại như cũ chưa từng ngừng lại, hơn nữa xem kia tư thế. còn có trong tivi đưa tin những cái đó tin tức tới xem lần này mưa to quả thực là muốn đem người hướng chết bước tiết ấu nhưng ép tỉnh rét thị trận này mưa to liên tục lan tràn năm sáu thiên hậu bên ngoài tình thế càng thêm nghiêm túc bất ham hứa tú tú đám người càng là cũng không dám dễ dàng ra cửa ngẫu nhiên mở cửa sổ thậm chí đều có thể ngửi được một cổ hồng thủy lan tràn mùi hôi thối nếu không phải không có tang thi chờ xuất hiện hứa tú tú sợ là đều cảm thấy đây là muốn nghênh đón tận thế tiết ấu rốt cuộc này ra cửa phải bơi lội nhật tử Hứa tú tú thật sự thích đứng không được. Ngày thứ sáu thực mau liền qua đi, ban đêm lại lần nữa tiến đến, bên ngoài như cũ liên tục mưa to, này khổng lồ liên tục lượng mưa thật sự tương đương kinh người, ăn qua cơm chiều sau, ban đêm đại gia sớm liền đi vào giấc ngủ, hiện giờ đại gia nhàn ở trong nhà cũng không có gì sự tình có thể làm, nhàn rỗi nhàn chán vậy ngủ nhiều rác, như vậy thời gian cũng dễ dàng tống cổ một ít. Chỉ là so sánh với trong nhà những người khác ăn ổn. Ban đêm như cũ đến lên vài lần hứa tú tú lại không có như vậy nhẹ nhàng, bởi vì long phượng thai còn nhỏ, ban đêm đều sẽ đói tỉnh, nàng nhìn hài tử tự nhiên là yêu cầu đi tiểu đêm. long phượng thai hê hê a a kháng nghị thanh âm mới vang lên, hứa tú tú liền mở bừng mắt mắt, đương hứa tú tú buồn ngủ bỏ dậy uy no hai hài tử, mới vừa hống hảo hai hài tử mơ hồ ngủ khi, trong phòng mở nhạt ánh đèn liền ngoài ý muốn lập loè vài cái, hứa tú tú trong lòng bất an, ngay sau đó trong phòng liền lâm vào hát cám. chỉ còn lại có tam hải tử trầm ồn hô hấp còn có ngoài cửa sổ kia là tả cái không ngừng mưa to hẳn là gần nhất liên miên mưa to mạch điện đường ngắn hoặc là cắt đứt quan hệ duyên cớ hứa tú tú chấn an một chút chính mình nỗi lòng thu hồi khởi điểm hoảng loạn sau liền lập tức từ trong không gian lấy ra một phen lên núi dùng chuyên nghiệp đẹp tin mấy thứ này trên cơ bản đều bị hứa tú tú hoang phế vứt bỏ ở trong không gian nếu không phải gần nhất mưa to liên miên hứa tú tú sợ là cũng nghĩ không ra trong không gian đồ vật tới rốt cuộc ngày thường nàng cũng cơ hồ đều không cần phải trong không gian đồ vật đánh đèn tin hứa tú tú cấp long phượng thai dịch hảo gấp tràn sau đó mới đưa long phượng thai ăn xong bình sữa cầm lấy tới đi ra phòng ngủ vốn dĩ tưởng trực tiếp rửa mặt sạch sẽ rốt cuộc hứa tú tú có rất nhỏ thói ở sạch cùng cưỡng bắt trứng trong tình huống bình thường nàng ban đêm lên uy hai hải tử ăn xong mai sau nàng đều sẽ đem bình sữa thanh khiết sạch sẽ nếu là bú sữa nàng cũng sẽ thích hợp trà lau một chút ngực nhưng hôm nay ngoài ý muốn cúp điện Hứa tú tú cứ việc có cưỡng, bắt trứng, nhưng là lại cũng nghỉ ngơi rửa sạch ý tưởng. Xoa xoa cái chán, hứa tú tú đánh cái tú khí ngáp, cầm đèn tin xoay người chuẩn bị lên lầu đi. Như thế nào thang lầu thượng ướt lục lục, Hứa tú tú đánh đèn tin, ban đầu xuống lầu khi, nàng buồn ngủ thật sự, không như thế nào chú ý, nhưng giờ phút này lên lầu khi, đôi mắt thoáng nhìn thế nhưng ngoài ý muốn nhìn đến thang lầu thượng tích tắp giọt nước, mặc danh trong lòng một cái nắm khẩn. Trước hết hiện lên trong óc chính là, có quỷ. Cái gì thủy quỷ A từ từ các loại ảo tưởng xuyến tiến trong óc, rốt cuộc gần nhất thủy úng vấn đề nghiêm trọng, cũng đã có không ít người gặp nạn, làm linh hồn xuyên qua nhân sĩ, nàng kỳ thật là tin tưởng thế giới này có linh hồn này ngoạn ý. Nhưng khẩn trương qua đi hơi chút bình tĩnh lại khi, hứa tú tú liền biết, vừa rồi chỉ do là chính mình dọa chính mình, nhưng này hơn phân nửa đêm rời giường, lại ngưng điện, lại phát hiện trong nhà thang lầu thượng tích táp che kín dọc nước, hứa tú tú chỉ cảm thấy bất an mà thực. nên sẽ không có ăn trộm ăn cắp nhìn thời tiết sờ lên môn đến đây đi tư cập này hứa tú tú mạc danh nghị đến trong phòng ngủ tam hải tử liền lập tức bất an dấm lên nện bước nôn nóng nhằm phía phòng ngủ to rộng phòng ngủ trong bóng đêm bị đèn tin ánh sáng chiếu rọi hiển lộ không thể nghi ngờ hứa tú tú liếc mắt một cái liền thấy được trong phòng ngủ có cái ăn mặc áo mưa cao lớn thân ảnh hắn đang đứng ở mép giường cách đó không xa địa phương mà hắn đứng thẳng dưới chân giờ phút này chính phủ một bãi thủy t hứa tú tú đào hút khí lạnh sau giống giận Tống Viễn Hoàn có phải hay không người? Hứa Tú Tú bản năng do hỏi, ôm thử ý tưởng do hỏi, nhưng từ kia hoảng loạn miệng lưỡi giữa có thể nghe được ra tới, kỳ thật nàng giờ phút này tương đương khẩn trương. Là ta. Tống Viễn Hoàn theo đèn tin ánh sáng ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy thả nôn nóng nhìn Hứa Tú Tú, chỉ thấy Hứa Tú Tú ăn mặc một kiện đạm bạc cáo ngủ, thân ảnh tinh tế thả tốt đẹp. Hứa Tú Tú thấy do nghe do hắn thanh âm khi, lúc này mới không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tâm tình hỏng mất té ngã trên mặt đất. Đáng chết, Tống Viễn Hoàn, ngươi có thể hay không không cần luôn là hơn phân nửa đêm xuất quỷ nhập thần, ta đều sắp bị ngươi dọa xuất thần kinh bệnh tới. Hứa tú tú khó thở trừng mắt hắn thấp giọng mắng, hốc mắt cũng đi theo hơi hơi nổi lên một kia nước mắt. Thật sự là vừa rồi tâm tư quá loạn, miên man suy nghĩ nàng quá mức khẩn trường, mà giờ phút này thả lỏng lại, đốn giác sức lực bị rút cạn, hai chân nhun ra không đứng được, liền ngã ngồi trên mặt đất. Xin lỗi. Tống viễn hoàng tử hứa tú tú trong tay đèn tin ánh sáng giữa thấy rõ hứa tú tú sắc mặt, biết nàng khả năng bị chính mình dọa đến, liền lập tức tiến lên đem nhân nhi ngâm dậy tới, trầm thấp tử tính trong thanh âm đều là nhẹ hống. Nói thật, hắn thật không hiểu chính mình trở về sẽ dọa đến nàng, bởi vì vài thiên không về nhà tới duyên cớ, hắn cứ việc phấn đấu ở nguy hiểm thanh nhàn, nhưng là lại cũng tâm hệ trong nhà an toàn vấn đề, cho nên về đến nhà khi, hắn đầu tiên liền đi trẻ con phòng muốn nhìn một chút bảo bối khuê nữ, thấy trẻ con phòng trống rỗng. Ngay sau đó hắn mới sờ soạn tới phòng ngủ chính, không cần nhiều hơn phòng đoán, tất nhiên là hứa tú tú bất an, đem tam hải tử đều cấp an trí ở phòng ngủ chính. Nhân trùng hợp đúng lúc này, con hứa tú tú uy xong hải tử đi xuống lầu, trong nhà tuy rằng không tính đặc biệt đại, nhưng là ngoại ý muốn sai khai lại cũng không xem như mới lạ. thủy nạn đúng hại vấn đề rất là nghiêm trọng, khó được nghỉ ngơi, ta không biết các ngươi ở nhà được không, liền về nhà đến xem các ngươi, chính là trong nhà ngừng điện, ta không nghĩ tới sẽ dọa đến ngươi. Tống Viễn Hoàn giải thích, cả người mỏi mệt dị thường, mấy ngày mấy đêm không có tân trang nghỉ ngơi hắn, dâu cũng lớn lên láo trưởng, thậm chí hốc mắt trung quanh cũng nổi lên một vòng hắc ấn, có thể nhìn ra được tới, hắn hẳn là mấy ngày mấy đêm đều không có nghỉ ngơi tốt duyên cớ, vừa mới ngừng điện ta có chút bất an. Hứa tú tú thấp giọng giải thích, ánh mắt khóa chặt Tống Viễn Hoàn, nhìn không được có chút đau lòng, ngươi mấy ngày nay đều không có hảo hảo nghỉ ngơi đi, lấy nàng đối Tống Viễn Hoàn hiểu biết, hắn đều nói là khó được nghỉ ngơi. Sợ là mấy ngày này hắn căn bản là không có như thế nào nghỉ ngơi quá, cũng không biết hắn là như thế nào kiên trì xuống dưới, ai. Chính là, kia lại có thể thế nào đâu. Làm quân nhân, hắn có nghĩa vụ cũng bụng làm dạ chịu. Ân. Tống viễn hoàng gật đầu, đêm nay có ba cái giờ nghỉ ngơi thời gian, ta một lát liền đến chạy trở về. Khó được nghỉ ngơi thời gian như thế đầy đủ, nhưng bởi vì lo lắng trong nhà, hắn liền chạy trở về, tiếp nhận tới trên đường bởi vì đại diện tích giọt nước duyên cớ Tống Viễn Hoàn lăn lộn rất hơn phân nửa thời gian, cho nên hắn ở nhà lại ngốc không được bao lâu. Chưa xong con tiếp. Chương 278, 10 vạn vì cái gì? Ngươi hứa tú tú tử trong bóng đêm, theo trong tay ánh sáng cường đại đèn tin nhìn dâu ria sồm soàm Tống Viễn Hoàn. Ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, đừng làm cho ta lo lắng. Hứa tú tú kỳ thật thật sự không phải như thế làm ra vẻ người, nàng thậm chí liền dặn dò nói đều không thế nào nói được. Nhưng lúc này nhìn Tống Viễn Hoàn, nàng lại vẫn là để lộ ra chính mình tâm ý. Mấy ngày này bất an cùng lo lắng đã cắn nuốt nàng lý trí, giờ phút này nàng thế nhưng chỉ nghĩ hảo hảo ôm lấy Tống Viễn Hoàn. Ta đi xem công tác nguồn điện Tống Viễn Hoàn biết nàng không thích đêm tối cùng an tĩnh, nàng thích cũng thói quen náo nhiệt bầu không khí. Như vậy ban đêm, bên ngoài liên miên mưa to vài tiền, có thể nghĩ nàng có bao nhiêu lo lắng, nhưng là hắn lại không thể nói cho nàng, chiến đấu hăng hai ở chống lũ tiền tuyến hắn, làm sự tình có bao nhiêu nguy hiểm. Đừng đi! Hứa tú tú buồn bực ôm chặt Tống Viễn Hoàn. cũng mặc kệ trên người hắn hay không ướt đấm tú tú tống viễn hoàn từ tính tiếng nói thấp thấp kêu nàng danh cả người ướt đấm nhưng thân thể lại như cũ nóng bỏng nóng rực nam nhân giơ tay nhẹ nhàng hồi ôm lấy hứa tú tú eo nhỏ ân hứa tú tú đôi tay vòng ở hắn dậy nặng áo mương ngoại không màng trên người đơn bà cáo ngủ hay không sẽ ướt nhẹp trong bóng đêm tiếp theo đèn tin chụp ảnh hắn trố mỏng manh ánh sáng hứa tú tú ngưỡng đầu nhìn về phía tống viễn hoàn cực nóng đến nâng người hôn rơi xuống đại trưởng khoanh lại nàng eo nhỏ một phen bế lên hứa tú tú thuận thế hai chân kẹp ở hắn kiện trên eo tống viễn hoàn nhẹ nhàng bế lên nàng lẫn nhau môi lưỡi chưa từng chia lịa nhưng lại nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ sau đó tống viễn hoàn đem hứa tú tú để ở phòng ngủ ngoại trên vách tường hung hăng hôn nàng phanh trong tay gắt gao nhéo đèn tin chảo không xong rơi xuống trên mặt đất hứa tú tú chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn bị tống viễn hoàn kia quen thuộc hơi thở quanh quẩn sau đó sung sướng chấm luân nụ hôn này tới phá lệ nhiệt tình lẫn nhau đều thật sâu cảm thấy hưởng thụ như là linh hồn chỗ sâu trong phù hợp dày đặc nóng rực thả mãnh liệt ân phóng ta xuống dưới sau một hồi lẫn nhau rằng co rời môi khai hứa tú tú toàn bộ lực lượng cùng thể trọng tất cả đều chống đỡ trong người trước nam nhân trên người bởi vì một khắc trước hôn sâu nàng hô hấp dồn dập thả thở dốc nhưng lại vẫn là hơi hơi dãy rủa một lát không bỏ trả lời nàng là nam nhân bá đạo cự tuyệt tiếp theo ướt át môi mỏng nhẹ nhàng cọ quá nàng gương mặt vui đầu ở nàng cổ xương quai xanh chỗ rỗi lơi khe liếm một cổ tê dại cảm giác thổi quét toàn thân hứa tú tú cảm thấy chính mình phải bị tống viễn hoàn này khiêu khích hơi thở cấp bước điên rồi người hứa tú tú có chút không chịu nổi dãy rủa dục nói chuyện xi si xi si đột nhiên một mặt bén nhọn thả vang rội huýt sáo thanh truyền đến đánh gãy tống viễn hoàn động tác gắt gao ôm lấy hắn nam nhân thân thể cứng đờ hình như có mất mát cảm giác đồng thời cũng ngăn trở hứa tú tú muốn xuất khẩu hỏi chuyện hứa tú tú không nốc nàng có thể đoán được kia hai tiếng huýt sáo là bởi vì cái gì hơn phân nửa là hắn chờ ở phía dưới chiến hữu chia hắn nhắc nhở tín hiệu chính là bởi vì biết mặc danh hứa tú tú mới có thể càng thêm không tha nảy lên lồng ngực kia cổ chua sót như thế nào đều ngăn cản không được ta phải đi ngươi hảo hảo ngủ đừng ra cửa chiếu cố hảo hải tử tống viễn hoàng trầm rãi nói cực kỳ không tha dùng môi mỏng ở hứa tú tú trên trán khẽ hôn một cái hứa tú tú đỏ hốc mắt không ra tiếng tùy hứng đôi tay khoanh lại hắn cổ dùng hành động kháng nghị nàng không tha cứ việc nàng trong lòng biết Nàng không nên như thế, chính là hành động cùng thân thể lại sớm một bước phản bội nàng tư duy, tại đây loại nhân tâm hoảng sợ thời khắc, hứa tú tú mỗi ngày đều ở vào bất an giữa, nàng bản thân liền không có nhiều ít cảm giác an toàn, Tống Viễn Hoàn không ở nhà, nàng trong lòng tưởng nghiệm đến đều là hắn, nàng đều sắp điên mất rồi. Ngoan! Tống Viễn Hoàn ôm hứa tú tú đi xuống lầu, cứ việc là đêm tối, đã không có đèn tin ánh sáng, Tống Viễn Hoàn xoa ôm hứa tú tú nhẹ nhàng đi xuống thang lầu, lầu một cửa huyền quan chỗ. Hứa tú tú bị tống viễn hoàn an chi ở tủ giày phía trên, đừng lo lắng. Trong bóng đêm, hứa tú tú thấy không rõ tích hắn hình dáng, chỉ nhìn đến hắn đen nhánh thả sáng ngời đôi mắt. Như thế nào sẽ không lo lắng. Hứa tú tú ngơ ngác ngồi ở tủ giày phía trên, nhìn xoay người không chút do dự rời đi, đại môn từ bên ngoài bị đóng lại thanh âm, trên má không tự giác đã che kín nước mắt. Nàng chưa bao giờ cảm thấy quá, đương quân nhân nữ nhân có cái gì không tốt, đặc biệt là ở cái này quân nhân chức nghiệp cao thượng thời đại. Chính là đêm nay gặp mặt, hắn vội vàng rời đi lại làm nàng lần đầu có một cổ quân tẩu làm khó cảm giác, nghĩ, hứa tú tú giơ tay lau nước mắt, sau đó vội vàng chạy hướng dương đài chỗ. Trong nhà ban công đối với tiểu khu dưới lầu vườn hoa, Tống Viễn Hoàn xuống lầu rời đi, khẳng định phải trải qua nơi này, mà giờ phút này bên ngoài tối lửa tắt đèn, nhưng là dưới lầu vườn hoa địa phương, đứng hai cái ăn mặc màu xanh lục quân trang hán tử, lẫn nhau trong tay cầm một tay đèn tin. Tống Viễn Hoàn tốc độ thực mau hứa tú tú thực mau liền thấy được hắn thân ảnh xuất hiện hắn tựa hồ biết nàng đứng ở ban công chỗ xem hắn quay đầu lại phiết nàng liếc mắt một cái sau đó ba người mới đạp kia mạn qua đuổi chỗ giọt nước rời đi kia thân ảnh hưu quảng thả gian nan tống viễn hoàn đêm về hứa tú tú không cùng người trong nhà nói qua đại tống viễn hoàn đi rồi hứa tú tú liền xử lý hắn ngưng lại hạ vật nước tắm rửa thay cho áo ngủ liền lại lần nữa mỏi mệt đi vào giấc ngủ chỉ là trong lúc ngủ mơ nàng cũng không an ổn ngày hôm sau thời tiết như cũ mưa to liên tục làm người càng thêm bất an thậm chí liền tống thần quang đều mơ hồ cảm giác được tiểu ra hỏa sáng sớm bỏ dậy chính là kéo ra bức màn nhìn đến bên ngoài liên tục mưa to sau khuôn mặt nhỏ vượt hạ mụ mụ vì cái gì còn trời mưa a ở nhà đều bị đè nén vài thiên tống thần quang đột nhiên phát hiện chính mình phá lệ tưởng niệm đi học thời điểm nhật tử bởi vì có người ở khóc ca hứa tú tú không biết nên như thế nào cùng tống thần quang giải thích con giải thích đến quá thâm ảo hắn cũng không hiểu chính là nàng cũng không thể không giải thích Cho nên quyết định lấy tương đối dễ dàng làm tiểu hài tử tiếp thu phương thức trả lời hắn Ai lại khóc đâu Vì cái gì khóc lâu như vậy Là bởi vì bị mẹ kế khi dễ sao Hiện giờ đối cái gì cũng tò mò Đã hóa thân vì mười vạn cái Vì cái gì tay thiện nghệ tống thần quang Một hơi liền cấp hứa tú tú ném ra một đống lớn vấn đề Từ tú đốn rác đầu đại không thôi Đâu ra như vậy nhiều vì cái gì Chạy nhanh đi rửa mặt ăn cơm Hứa tú tú nghiêm túc mở miệng yêu cầu Nga tống thần quang thói quen nhà mình mụ mụ trở mặt cô đơn nga một tiếng sau đó rũ xuống tầm mắt ngoan ngoãn ra phòng ngủ rửa mặt trên bàn cơm đã gặm hảo chút thiên hàm củ cải cùng thịt khô tống thần quang lộ ra dừa chua mặt mụ mụ lúc có thể không uống được không củ cải lúc muốn ăn thịt thịt tống thần quang gặm một ngụm hàm củ cải sau thống khổ nhìn hứa tú tú yêu cầu nói có hàm củ cải liền không tồi hứa tú tú xem thường tống thần quang sau đó cấp tiểu ra hỏa gấp một khối thịt khô này mưa to thời tiết rẳng có lâu như vậy nếu không phải nàng có dự kiến trước hiện tại đừng nói là hàm củ cải cùng thịt khô chính là cháo trắng sợ là đều ăn không được chưa xong con tiếp chương 279 mụ mụ quá ngu ngốc đúng rồi sa minh trong chốc lát ngươi đi xem công tắc nguồn điện nhìn xem có phải hay không đứt cầu dao phản bác tiểu gia hỏa kháng nghị hứa tú tú nhớ tới chính sự nhi từ tối hôm qua cúp điện sau đến bây giờ vẫn luôn điện lực đều không có khôi phục hứa tú tú đi hỏi cách vách tô nhã đại đường Biết được trong nhà nàng đã thông điện, hứa tú tú liền biết, hơn phân nửa là chính mình ra dây điện ở điện lực khôi phục sau tạo thành đoạn. Mà Tống Sa Minh tuy rằng không lộng bị điện giật lộ thứ đồ kia, nhưng là nam nhân khả năng trời sinh liền có thiên phú, cho nên hứa tú tú muốn cho Tống Sa Minh đi xem xét xem xét, thật sự chỉ không được lại nghĩ cách, rốt cuộc nàng đối mạch điện công tắc nguồn điện căn bản là rốt đặc cắn mai, ai làm nàng là toán học vật lý phế tài đâu. Cũng may mắn phòng bếp dùng chính là bếp gas, nếu không này ăn cơm cũng thành vấn đề lớn. Hảo. Tống Sa Minh đang ăn cơm gật đầu đồng ý. Làm năm mãn 18 tiểu tử, ở quê quan khi, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ làm làm mạch điện chờ vấn đề, cho nên hắn đối này nhưng thật ra có tin tưởng, liền tính là không được, cũng so hứa tú tú các nàng muốn sẽ mân mê đến nhiều. Sau khi ăn xong, cả nhà xuất động bắt đầu sửa gấp trong nhà công tác nguồn điện mạch điện vấn đề, bởi vì trong nhà còn có Long Phượng Thai muốn xem, cho nên Tống Sa Giao phụ trách ở phòng khách xem hài tử, hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng còn có Tống Sa Minh. tắc tìm kiếm tới lao hổ kiểm tua vít chờ vật bắt đầu nghiên cứu công tác nguồn điện mạch điện bởi vì mọi người đều không có phương diện này kinh nghiệm ba người vây đến cùng nhau díu rít thương lượng tống sa minh tác phụ trách động thủ chấp hành nhưng bởi vì về mạch điện vấn đề mọi người đều tương đối cẩn thận mà tống sa minh cũng tương đối bình tĩnh hắn nhìn ra vấn đề hẳn là này dây điện thiêu hủy duyên cớ các ngươi xem nơi này đều có tiểu chỉ vàng lộ chạy ra tống sa minh xem xét vừa lật ra bên ngoài dây điện Sau đó quay đầu nhìn về phía hứa tú tú, tàu tử, người đi đem trong nhà tổng nguồn điện chốt mở kéo xuống, ta đem này dây điện cắt khai tiếp một cái tân thử xem. Hảo. Hứa tú tú đáp lời, quay đầu nhanh chóng đi hướng một bên vài cái đại máy đo điện, sau đó đem thuộc về nhà bọn họ máy đo điện chốt mở ấn xuống. kia đầu tống Sa minh được đến hứa tú tú tắt đi chỉ thị sau, liền động thủ cắt khai dây điện, làm lại tiếp một đoạn ngắn tân tuyến sau, hứa tú tú lại đi mở ra máy đo điện chốt mở, vào nhà bật đèn, thấy đèn sáng. tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sửa được rồi. Hứa tú tú thân mình từ huyền quan chỗ dò ra tới, đối với tống xa minh cùng một bên cấp tống Sa minh trợ thủ hứa lẳng lặng nói, tiểu tử ngươi lợi hại a? Hứa lẳng lặng nghe vậy giơ tay vô vỗ tống xa minh bả vai khen nói, chút lòng thành. Tống xa minh cũng cười, đối với hứa lẳng lặng khích lệ thản nhiên thừa nhận, nói thật, tống Sa minh cùng tống xa giao còn có hứa lẳng lặng này ba người, tính cách các không giống nhau, nhưng là ngoài ý muốn chính là. thế nhưng ở trung thật sự vui sướng nguyên bản hứa tú tú đối ba cái người trẻ tuổi ở trung vẫn là có chút lo lắng này rốt cuộc không phải người một nhà mà hứa tú tú làm tẩu tử cùng tỷ tỷ có đôi khi ngẫu nhiên tổng hội có băn khoăn không đến thời điểm như vậy thực dễ dàng làm cho bọn họ trong lòng không thoải mái nhưng sự thật chứng minh hứa tú tú chỉ do suy nghĩ nhiều bọn họ ba người ở trung hình thức tương đương hài hòa tống xa minh cũng là thật sự đem hứa lẳng lặng đương tỷ tỷ đối đãi hứa lẳng lặng đối tống xa giao cùng tống xa minh cũng rất chiếu cố thậm chí có đôi khi so hứa tú tú cái này tẩu tử đều còn cẩn thận một ít khoe khoang hứa lẳng lặng cười hắn hai người quan hảo đường bộ tiểu ô vông thu thập mấy thứ đồ vật về phòng bất quá xem ở ngươi hôm nay biểu hiện xác thật không tồi phân thượng chờ thiên tình ngươi tính tỷ ta mang ngươi đi xuyên hương các gan sùng mặt sướng hứa lẳng lặng đại khí nhận lời hứa nguyện dựa theo trước kia tống sa minh tính tình hắn hẳn là thực hưng phấn nhưng từ hắn đi nước canh chi đô công trường sau hắn trầm ổn không ít không được thiên một tình, ta phải đi nước canh chi hỗ trợ bên kia bởi vì mấy ngày này trời mưa không biết trồng chất nhiều ít việc đâu tống sa minh bực bội nói phục lại nghĩ tới này nghỉ hè đều mau qua đi một nửa mà hắn tới tay tiền lương cũng cũng không ít tức khác lại tâm tình hào chút chính hắn có tích tụ hắn tỷ xa giao cũng không ít nghỉ hè kết thúc hồi trường học đọc sách liền có thể không hướng trong nhà cha mẹ muốn sinh hoạt phí như vậy đại tẩu vương thanh hoa cũng ít một cái chen ép hắn cùng hắn tỷ lý do ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng thoải mái ai ngươi hiện tại nhưng thật ra nỗ lực bất quá cũng không biết ngày này khi nào có thể trong đâu hứa lặng lặng sau khi nghe được có chút bất đắc di than một câu bảy ngày a hạ suốt bảy ngày bảy đêm mưa to a cái gì khái niệm những cái đó giọt nước đều mau đem toàn bộ thành thị cấp phao lạ thống xa minh đối này cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ đúng vậy còn không biết khi nào hôm nay công mới có thể tốt đâu được rồi không nghĩ vào nhà đánh bài Nhà ngươi tĩnh tỉ ta nhàm chán đến mau mốc mèo. Hứa lẳng lặng phía trước vẫn luôn bận rộn, còn thường xuyên các địa phương chạy, một đống văn kiện cùng ý tưởng yêu cầu thực thi cùng thực nghiệm, hiện tại tuy rằng nàng như cũ ôm nữ cường nhân ý tưởng, chính là có ý tưởng, lại cũng ra không được môn đi. Nay cái buổi sáng nàng dậy sớm xuống lầu, đi đến lầu một sau, lại bị kia trên mặt đất man đến nàng đùi giọt nước cấp dọa lui về tới, thật sự là kia giọt nước tương đương thâm, đều có thể chèo thuyền không nói, sẽ không bơi lội, làm vịt lên cả nàng, đạp lên kia giọt nước Một cái không xong, quả thực đều có thể bị chết đuối Hành A. Tống Sa Minh là nam hải tử, khổ chung mua vui tương đối lành nghề, đem trong tay một ít công cụ phóng hảo, hắn liền thu nạp ra bài bổ kệ bắt đầu tẩy bài, biên tẩy bài biên kêu hứa tú tú, tẩu tử cùng nhau đi. Bằng không chúng ta tạm không hảo chơi A. Hành A. Hứa tú tú xác thật cũng có thật dài thời gian không đánh bài, thời tiết này tạm thời cũng cứ như vậy, nàng chính là lo lắng cũng không thay đổi được gì, cho nên dứt khoát bất chấp tất cả. cùng mấy người chơi khởi bài bổ kẻ tới tống thần quang ngồi ở hứa tú tú bên cạnh thường thường xem hứa tú tú bọn họ đánh bài con thường thường đầu đầu hắn muội muội có thể thấy được hắn mụ mụ đánh bài luôn thua luôn thua tiểu gia hỏa liền không tự chủ được những mày này đánh bài sao có thua có thắng thua một ván cũng có thể coi như là ngoài ý muốn thua hai cục có thể nói là bài xú vận khí không tốt thua tam cục bốn cục liền tống xa giao cái này người mới học thậm chí đều lấy một tay hảo bài đánh thắng sau tống thần quang không bình tĩnh Mũ mũ, người quá ngu ngốc. Tống thần quang xem đến là lo lang xông thật sự nhìn không được sau. Tiểu gia hỏa thịt đô đô đứng lên chui vào hứa tú tú trong lòng ngực. Sau đó tiểu thịt tay hỗ trợ cấp hứa tú tú bắt một đống bài, làm hứa tú tú cấp tấn bài lớn nhỏ lập Mũ mũ, đánh cái này. Tống thần quang xem hứa tú tú bắt lấy làm bộ muốn đánh bài, vội vàng ngăn cản, sau đó nhắc nhở hứa tú tú đánh cái gì. Mấy cái đại nhân thấy tống thần quang tuổi còn nhỏ, thí điểm đại. Phòng trưng liền bài bổ kẻ lớn nhỏ đều không nhớ được phân không rõ, cũng liền không có để ý, hứa tú tú càng là vì làm hắn cao hứng, liền tùy ý nghe hắn chỉ huy, sau đó hứa tú tú đánh đánh phát hiện, trong tay bài quét sạch, nàng thắng. Nàng hứa tú tú thế nhưng ở chính mình không đến 4 tuổi nhi tử chỉ huy hạ thắng bài. Hảo, hảo, hảo mất mặt ta. Không tin tà nàng lại đánh vài lần, kết quả vẫn là thắng, cuối cùng hứa tú tú không thể không thừa nhận, chỉ số thông minh đích đích xác sát, sát bị 4 tuổi nhi tử nghiên áp. Chưa xong con tiếp. Chương 280: Trung qua cơn mưa trời lại sáng. Liên tục 8 ngày mưa to sau, ngày thứ 9 Vũ Thế cuối cùng có chút chuyển tiểu, nhưng lại như cũ lác đác lưa thưa rơi xuống, chỉ là tương đối phía trước 8 ngày mưa to tầm tã, hôm nay hạ mưa nhỏ, cho đại ra một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác, đáng tiếc, phía dưới đường phố đường cái trời đều là giọt nước tràn lan, muốn ra cửa phải học được chèo thuyền cùng bơi lội, ra cửa khiêu chiến không thể nói không gian khổ, cho nên tại đây loại cường độ giọt nước dưới Hứa tú tú đám người quyết định, thành thật ngốc tại trong nhà chờ giọt nước tan đi. Ngày thứ 10, liên tục mưa to qua đi, rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng, giọt nước bắt đầu lui tán, ngày hôm qua còn có thể bao phủ người một mảng lớn thủy lượng, biến mất đến chỉ tới cẳng chân bụng. Hứa tú tú cũng rốt cuộc dọn dẹp một chút quyết định ra cửa. Lũ lụt qua đi trùng kiến cùng sửa lại thành trước mắt đại gia trong lòng treo cực đại vấn đề, bởi vì ở gần 10 ngày mưa to xâm nhập dưới, không ít thủ phòng. cũ phòng đã không chịu nổi nước mưa đập phao ham sụt xuống tạo thành đại diện tích tổn hại từ mấy ngày này tv báo chí đưa tin đi lên xem thủy thai di chứng rất là nghiêm trọng rét thị hổ làng quân khu quân nhân toàn bộ từ mưa to ngày đầu tiên liền đầu nhập đến kháng chiến đến giữa hơn 10 ngày cao cường độ chống lũ an chính là nước lạnh lanh cơm xuyên chính là ướt đẫm lục quân y y đương qua cơn mưa trời lại sáng mưa to sau khi kết thúc bọn họ như cũ không được nhàn làm người xem đến chua sót không thôi hứa tú tú cũng đặc biệt lo lắng cho nên đương đại biên độ giọt nước tiêu tán sau hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng đám người lần đầu tiên đi ra ra môn la thím cũng ở mưa đã tạnh sau liền lập tức trở về hỗ trợ nhìn hai tử giải quyết hứa tú tú đại bộ phận nối lo về sau xuyên hương các sự tình hứa tú tú hiện giờ cơ hồ đều giao cho hứa lẳng lặng toàn bộ hành trình xử lý hứa lẳng lặng pha có thể khiêng chuyện này mang theo tống xa giao các loại bôn ba thậm chí xử lý lớn nhỏ sự lẳng lặng người phân phó xuyên hương các các chi nhánh Nếu là phụ cận có quân nhân ở chống lũ cứu tế, nhất định phải cho nhất định trợ giúp, giữa trưa cùng cơm chiều đều vì quân nhân cung cấp miễn phí cơm canh đưa đi, không cần thiết cá, nhưng ít ra muốn bảo đảm mới mẻ ấm áp, muốn đầu tuyển bảo đảm những cái đó quân nhân có thể ăn no, tháng này công trạng chờ vấn đề đều không tính toán. Vừa ra đến trước cửa, hứa tú tú lôi kéo hứa lẳng lặng công đạo nói. Gần nhất mấy ngày này, bọn họ tuy rằng đều không có ra cửa, nhưng từ TV đăng báo nói tình huống tới xem. Lần này lũ lụt xưa nay chưa từng có, nàng hứa tú tú cứ việc không có bao lớn năng lực, nhưng là nhìn đến những cái đó trong tivi lộ ra tới thanh xuân gương mặt, nhìn những cái đó làm nguy hiểm sự tình, lại ngủ ở ướt rầm rề trong mưa, an lạnh căm căm màn thầu lương khô quân nhân, nàng thật sự không đành lòng. Những cái đó quân nhân, đáng giá bị che chở, huống chi, nàng là quân nhân tức phụ nhi, nàng là quân tẩu, phàm là nàng có một tia năng lực, nàng nên cống hiến một ít chính mình nhỏ bé chi lực, chẳng sợ lực lượng rất nhỏ. Cống hiến mỏng manh, nhưng ít ra cũng coi như là đối tống viễn hoàn duy trì, hắn đã biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Hảo! Thì, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ làm tốt. Hứa Lẳng lặng nghiêm túc gật đầu, trở lại xuyên hương các việc đầu tiên, chính là cấp xuyên hương các các chi nhánh gọi điện thoại chấp hành cung cấp quân nhân miễn phí cơm canh việc, vì bảo đảm miễn phí cung cấp cơm canh vấn đề, nàng thậm chí mang theo tống xa giao trong vòng một ngày, chạy sở hữu chi nhánh địa chỉ giám sát. Tống Sa Minh sáng sớm đã bị Hứa Tú Tú dẫn đầu an bài đi nước canh chi đô công trường hiện trường, tính toán làm hắn chức giúp nàng nhìn xem công trường công nhân công tác bên ngoài tình huống. Mưa to nhiều ngày, ở cái này liên hệ cũng thập phần không có phương tiện thời đại, Hứa Tú Tú rõ ràng kế tiếp còn có rất nhiều không có toát ra tới vấn đề cùng khó khăn lại chờ nàng. Mà nàng ra cửa việc đầu tiên, còn lại là đi tìm Diệp Hoa. Hai người ngồi ở cùng nhau, Đại khái tính toán một chút nước canh chi đô làng du lịch bởi vì lần này tai họa mà tạo thành tổn thất tính toán ra tới, nói thật, gặp tai họa tình huống cùng tổn thất đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí tiến cử mấy cái đại hình hạng mục đều thiếu chút nữa ra vấn đề, đơn giản sau lại diệp hoa phí chút công phu, đem sự tình cấp ổn định xuống dưới, tạo thành tổn thất, trước mắt cũng vẫn là tính có thể khống chế trong vòng. Giải quyết cùng thông cảm đại khái tổn thất tình huống, hứa tú tú cùng diệp hoa thương lượng xong, buổi chiều liền vội vàng đi vùng ngoại thành công trường. công trường cũng không có trực tiếp tiến vào thi công giai đoạn bởi vì lần này lũ lụt vấn đề không ít công nhân ra sự cố tuy rằng không phải ở công trường xảy ra chuyện nhi hứa tú tú không cần gánh vác trách nhiệm nhưng về tình về lý hứa tú tú cũng yêu cầu đem sự tình xử lý tốt nàng là muốn kiếm tiền nhưng là lại không tính toán kiếm vô lương tiền hứa tú tú nhanh chóng dùng một ngày thời gian xác định người mà có thể tham dự thi công nhân số cũng không có vội vã liền thi công rốt cuộc nàng đầu tiên yêu cầu giải quyết đó là nhân thủ không đủ vấn đề nhân thủ không đủ tùy tiện thi công còn không bằng kéo dài mấy ngày, trước tìm công nhân, hoặc là chờ lần này lũ lụt vấn đề xử lý tốt một ít lại nghị cách tử. Đối hứa tú tú quyết định, không ít công trường công nhân cũng đều không có ý kiến, rốt cuộc hứa tú tú ngày thường đối bọn họ không tồi, đãi ngộ cũng khá tốt, từ điểm này thượng liền có thể nhìn ra được tới, ngày thường hành sự mấu chốt, nếu không, hiện tại hứa tú tú có lẽ càng thêm đau đầu không thôi. Trước mắt công trường thi công tạm thời trì hoãn, Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể đem chưa khởi công thời gian đầu nhập đến chống lũ cứu tế giữa, giết thị hổ lang quân khu quân nhân đã toàn bộ xuất động, bảo vệ tổ quốc cùng nhân dân tuy rằng là bọn họ chức trách, nhưng chúng ta làm công dân cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ hỗ trợ, càng thêm không thể như vậy chậm trễ chúng ta có thể ra một phần lực liền ra một phần lực. Ta hy vọng đại gia từ hôm nay trở đi đầu nhập đến cứu viện ở giữa, trong lúc này tiền lương ta làm theo phát, chỉ là công tác tính chất có điều bất đồng, cũng có nhất định tính nguy hiểm. Cho nên ta không cưỡng chế yêu cầu tham dự, có nguyện ý đi trước chi viện quân đội người có thể tự động đến thi công đội trưởng châu báo danh, một giờ sau, xuất phát chi viện. Hứa tú tú cho chính là tự phát tính lựa chọn. Nước canh chi đô trước mắt muốn thi công không hiện thực, nơi nơi đều là giọt nước, còn không bằng dùng mấy ngày nay thời gian, đi cấp những cái đó vất vả quân nhân hỗ trợ, công trưởng nhân số đông đảo, một ít nhỏ bé chi lực tổng hội có hiệu quả, nhưng đi chi viện rốt cuộc nguy hiểm. hơn nữa nàng tính toán dẫn người đi xét thị đập lớn phụ cận thôn trang chi viện kia phụ cận mấy cái nghèo khổ thôn xóm bởi vì đập lớn vỡ đê vấn đề so sánh với địa phương khác tới nói càng thêm nghiêm trọng phòng úc sập vô số công trường báo danh đi trước chi viện công nhân không ít khả năng công trường đều là ăn được khổ hả tử rốt cuộc công trường thi công cũng là có nhất định tính nguy hiểm hơn nữa hứa tú tú đồng dạng cho phát tiền lương đã có thể vì những cái đó gặp tai họa chịu khổ người ra một phân lực còn có tiền lương có thể lãnh Tự nhiên nguyện ý đi trước người cũng không ít. Về điều động công trường công nhân đi trước chi viện bộ đội sự tỉnh hứa tú tú cùng là Diệp Hoa thương lượng quá, nàng sợ Diệp Hoa sẽ không cao hứng, cùng hắn đề khi, liền cùng hắn nói rõ ràng, trong lúc này công nhân tiền lương, nàng sẽ không tính ở hai người hợp tác bên trong, rốt cuộc bọn họ xem như thương nhân, thương nhân trọng lợi, nàng bởi vì tống viễn hoàn, cho nên muốn muốn ra một phân lực, nhưng không đại biểu Diệp Hoa liền sẽ tiếp thu nàng quan điểm. Chưa xong còn tiếp. mươi 281 Trâm trọng mà thâm thúy. Nhưng ra ngoài nàng đoán trước ở ngoài chính là, diệp hoa thế nhưng duy trì nàng làm chuyện này, chỉ là hắn cũng không như thế nào duy trì, nàng chính mình cũng tham dự trong đó, nhiên, hắn ngăn không được hứa tú tú quyết định. Đương hứa tú tú mang theo công trường công nhân đuổi tới vỡ đê đập lớn phụ cận khi, mấy cái bị hồng thủy đánh sâu vào sụp xuống thôn xóm như cũ thập phần nghiêm trọng, kia cảnh tượng cơ hồ ra ngoài nàng đoán trước ở ngoài, đồng thời cũng cấp ở đây công trường nhân viên một cái cực đại đánh sâu vào. Bọn họ hiển nhiên đều không có nghĩ đến, lần này lũ lụt sẽ như thế nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nhìn thấy ghê người. Hiện trường nơi nơi đều là thương hoạn nhân viên, khóc khóc, hỗ trợ hỗ trợ, đồng thời cũng có không ít người bởi vì lần này lũ lụt, phòng ốc sụp xuống mà tử vong, trong đó không thiếu vài tuổi hài tử cùng cực tiểu trẻ con. Đây là hứa tú tú lần đầu tiên rõ ràng chính xác tiếp xúc tử vong, nhìn những cái đó mất đi hài tử thống khổ cha mẹ, nhìn những cái đó bởi vì cứu giúp không kịp thời mà tử vong mọi người. Hứa tú tú lần đầu tiên cảm nhận được chính mình lực lượng bạc nhược cách xa, đó là một loại thực vô năng vô lực cảm giác, đau đến ngực chỗ sâu nhất nơi. Nhưng loại này đau kịch liệt đánh sâu vào qua đi, hứa tú tú lập tức liền ném ra kia phức tạp tâm tư, đi theo nàng tới không ít công nhân cũng đã tự động tự phát tiến đến cấp những cái đó bận rộn quân nhân hỗ trợ, đào đào, nâng nâng, bởi vì đều là công trường công nhân, đối với sụp xuống phòng ở chợ đều có nhất định kinh nghiệm. cho nên nhưng thật ra giải quyết không ít quân nhân bởi vì phòng ốc sụp xuống cứu giúp khó khăn vấn đề. Trừ cái này ra, hiện trường cũng chạy đến không ít tự nguyện hỗ trợ người. Tại đây một khắc, mọi người tâm tựa hồ đều đoàn kết tới rồi một khối, mục đích chỉ vì có thể nhiều cứu một người, chỉ vì có thể làm thai họa thảm trọng đại giới giảm bớt. Hứa Tú Tú là nữ nhân, nàng có thể làm sự tình cũng không nhiều, nhưng là nàng vẫn là đem hết toàn lực, hiện tại chữa bệnh cứu giúp cứu hộ nhân thủ không đủ, nàng liền tự phát đi hỗ trợ. cho dù là giúp đỡ chạy chân lấy đồ vật nàng đều vui vẻ chịu đựng một cái buổi chiều bận rộn xuống dưới hứa tú tú sớm đã không còn nữa ngay từ đầu tới hỗ trợ khi sạch sẽ lưu loát bị nàng chắt ở phía sau đầu viên đầu cũng đã tán loạn trên mặt cánh tay thượng đều có bất đồng dấu vết chảy ra cứ việc dính thủy có chút ẩn ẩn làm đau nhưng nghĩ đến phía trước cứu giúp hồi một cái tiểu hài tử tánh mạng cái này làm cho cùng là mẫu thân nàng tức khắc lần cảm kiêu ngạo tự nhiên liền kia nhẹ nhẹ đau đớn cũng liền không quan tâm lên liên tục năm cái nhiều giờ bận rộn, đương hứa tú tú bị hiện trường cứu hộ nhân viên kêu đi lúc ăn cơm chiều, nàng mới phản ứng lại đây, hai chân thẳng tê dại. nhưng đương nàng nhìn đến ăn mặc xuyên hương các công nhân trang phục công nhân, cấp hiện trường đông đảo quân nhân đưa tới nhiệt cơm cùng thức ăn khi, nhìn những cái đó vội vàng ăn cơm, nhưng là thỏa mãn dơ lên gương mặt tươi cười quân nhân, hứa tú tú tâm tình hảo không ít, sau đó cũng đi theo cầm chút thức ăn cùng nhau tìm vị trí ăn cơm, tú tú, hứa tú tú vừa mới ăn hai khẩu cơm. liền nghe được hổ làng quân khu quân y, y y tá trưởng viên phương phương kêu to thanh âm trải qua một cái buổi chiều vất vả hỗ trợ hứa tú tú cùng mấy cái bận rộn nhân viên y tế đã hôn quen thuộc tại đây loại thời khắc đại gia tựa hồ lẫn nhau đều thực đoàn kết mục tiêu nhất trí ở chung cũng tương đối dễ dàng các nàng đại khái hiểu biết hứa tú tú tình huống biết nàng là một vị quân tẩu hơn nữa tự phát tới hỗ trợ đối nàng cũng tùy ý lên có việc lo liệu không hết quá nhiều việc khi đã kêu nàng nàng có thể giúp cơ hồ đều sẽ nghiêm túc đối đãi làm sao vậy hứa tú tú nghe được viên phương phương sốt ruột thành lập tức buông trong tay dùng một lần giản dị hộp cơm ngẩng đầu khi liền nhìn đến viên phương phương nôn nóng ôm một cái hài tử hướng nàng đi tới tú tú đứa nhỏ này mới sinh ra mấy tháng nhưng nàng mẫu thân đã xảy ra chuyện ngươi không phải còn ở bú sữa kỳ sao ngươi có thể hay không hỗ trợ uy uy nàng ngươi xem nàng đói đều khóc không ra tiếng viên Phương phương cũng là một vị mẫu thân lớn tuổi hứa tú tú một ít đối với hứa tú tú ấn tượng cũng khá tốt Buổi chiều hai người ở bận rộn giữa đối lẫn nhau lại cũng có đại khái hiểu biết, nàng biết hứa tú tú là mụ mụ, hơn nữa trong nhà hài tử còn không có cái sữa, nghĩ đến, nàng tưởng hẳn là có thể đi hài tử. Giao cho ta đi. Hứa tú tú dỗi tay đau lòng ôm quá viên phương phương trong lòng ngực khóc thút thít ngào ngào kêu to tiểu cô nương, sau đó Chu vi xem xét một chút, chuẩn bị tìm cái ẩn nấp điểm địa phương nút huy, phương tỷ, ta đi chỗ nào uy hứa tú tú có chút ảo não nói không ra lời. Viên phương phương dù sao cũng là người từng trải, tuy rằng dưới tình huống như vậy, mọi người đều sẽ không để ý quá nhiều, nhưng là nàng xem hứa tú tú khí chất cùng diện mạo, nàng liền biết, hứa tú tú tất nhiên là ra mặt mỏng, đoán được hứa tú tú khả năng không có phương tiện trực tiếp uy nãi duyên cớ, liền lôi kéo nàng đi vào bên cạnh dùng vải nhựa lâm thời đóng thêm cỡ lặt tiệc lều trong phòng đi, Ngươi ở chỗ này uy nàng đi, ta ở bên ngoài cho người xem. Viên phương phương nói, xoay người liền đi tới cỡ lặt tiệc bằng ngoài phòng thủ. có viên vương vương ở bên ngoài thủ, hứa tú tú tự nhiên cũng yên tâm một ít, vén lên quần áo liền bắt đầu đốt uy tiểu cô nương. tiểu cô nương có thể là đói tàn nhẫn duyên cớ, cái miệng nhỏ dốc hết sức mút, kia lực đạo mút đến hứa tú tú ẩn ẩn sinh đau, nhưng hứa tú tú nhìn trong lòng lực tiểu cô nương đã dừng lại khóc, hơn nữa lộ ra ngoan ngoãn khả nhân bộ dáng, tâm tự nhiên cũng đi theo mềm thành một mảnh. Tống đội trưởng, ngày trước từ từ, bên trong có người đột nhiên, đó là tiệp lều ngoài phòng, truyền đến viên vương vương ngăn cản nói truyền thành. Hứa tú tú nhữ mày suy đoán tất nhiên là có người trở về muốn vào lều phòng duyên cớ, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút hoảng loạn ngừng nguyên mãi, sau đó nhanh nhẹn kéo hảo tự mình có chút siêm y cẩn thận ôm trong lòng ngược hải tử. Ân, ai? Một mạc hứa tú tú quen thuộc đến khắc cốt trầm thấp tiếng nói vang lên. Là một vị tự phát tiến đến tri viện hỗ trợ quân tẩu con viên phương phương ấp đúng trả lời, sau đó gân cổ lên hướng đỡ lặt tiệp lều phòng tê, tú tú, người hảo sao? Hảo liên chạy nhanh ra tới. Hảo. Hứa tú tú thấp giọng trả lời, ôm ăn đến lửng dạng nhưng đã ngăn khóc, bẹp cái miệng nhỏ ngủ say tiểu cô nương đi hướng lều cửa phòng khẩu chỗ. Tợ lạc tiệt lều phòng tợ lạc tiệt môn, ở hứa tú tú nói chuyện tiếng vang lên sau đã bị xúc lên, viên phương phương dẫn đầu đi vào tới, nhìn hứa tú tú trong lòng ngực đã cuộc lốc ngủ tiểu cô nương, dơ lên một nụ cười, ngươi xem, lúc này ngủ rồi nhiều đáng yêu a. Viên phương phương hòa khí nói, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh Tống Viên Hoàn, Tống đội trưởng. vừa rồi vì hài tử mới không có dò hỏi trải qua ngài đồng ý liền mượn ngươi làm công nơi thỉnh ngài đừng để ý tuy rằng viên phương phương là bộ đội quân ý ý nghề tá trưởng cũng nhận thức tống viễn hoàn nhưng nàng tự tiện làm chủ làm hứa tú tú đến nơi đây tới uy mãi này ở bộ đội là không phù hợp quy định cho dù kia lều trong phòng mặt không có gì quan trọng tư liệu nhưng quy định chính là quy định không có việc gì tống viễn hoàn lắc đầu ánh mắt khóa chặt trước mặt hắn hứa tú tú nhìn tinh tế xinh đẹp đôi tay thượng chảy ra lại nhìn trắng nón trên má kia mạt quát đến với đỏ, ánh mắt trầm trọng mà thâm thúy. "Đa tạ Tống đội trưởng lý giải, ta đây này liền mang các nàng đi ra ngoài." Viên Phương Phương tựa hồ không nhận thấy được Tống Viễn Hoàn bất đồng, khách khí nói, quay đầu đem ánh mắt đối thượng Hứa Tú Tú, sau đó ý bảo Hứa Tú Tú ôm Hải Tử đi theo nàng đi ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Chương 282: Ngươi quá tùy hứng. Hứa Tú Tú chưa bao giờ thể hội quá tưởng nghiệm như cuồng tư vị, kia chăm đuốt cảo tìm cảm giác lệnh nàng điên cuồng. Mà giờ phút này nhìn gần trong gang tức tống viên hoàn, thừa nhận hắn kia say lòng người ánh mắt, phức tạp chua suốt lời nói nảy lên cổ họng, cuối cùng lại hóa thành một tiếng áp lực nhẹ ngào, muốn nỗ lực dơ lên tươi cười, nhưng ở cái này chua suốt thời khác, nàng lại chỉ là trầm mặc nhìn hắn, nhìn tiều tụy dâu ria sồm xoàm lại xoáy đến muốn mệnh hắn. Tú tú! Đi lạc! Thất thần làm gì? Viên phương phương xem hứa tú tú đứng bất động, có chút buồn bực kêu to nàng một tiếng, nhắc nhở nàng một câu. Nga! hứa tú tú nháy mắt hoàn hồn nga một tiếng sau đó nhanh chóng rũ xuống đôi mắt ẩn tàng rồi nổi lên hốc mắt nước mắt đôi tay cẩn thận ôm hài tử tính toán đi ra cỡ lặt tiệc lều phòng hứa tú tú tống viễn hoàn quay đầu ngăn cản nàng đường đi ánh mắt như là độc dược ở trên người nàng tùy ý triền miên xoay quanh ách các ngươi nhận thức viên phương phương lúc này mới nhận thấy được hai người không thích hợp nhì, qua lại lại hai người trên người xem xét sau đó hậu chi hậu giác nhìn lánh khốc tống trung giáo bắt lấy hứa tú tú mảnh khảnh cánh tay ân Hứa tú tú xấu hổ thả ngượng ngùng gật đầu. Ta đây trước mang theo hải tử đi ra ngoài, các ngươi tâm sự. Viên phương phương tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thập phần có nhãn lực dỗi tay đem hứa tú tú trong lòng ngực tiểu cô nương ôm đi, để lại cho hứa tú tú một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt. Tiểu tâm chút, đừng đánh thức nàng. Hứa tú tú mỉm cười đem hải tử bông ra, đối với tiếp nhận viên phương phương nói. Yên tâm! Viên phương phương cho hứa tú tú một cái đừng lo lắng ánh mắt. sau đó liền tràn đầy thú vị xoay người hưng phấn rời đi Đợt lạc tiếng lều trong phòng chỉ còn lại có tống viễn hoàn cùng hứa tú tú hai người đứng không khí có chút cổ quái cũng có chút kích thích như là địa giật ngực ma ma ngứa lại như là có một cọng lông vũ ở nhất non nớt chỗ sâu trong nhẹ nhàng hoạt động đã tô lại ngọt ngươi như thế nào ở chỗ này tống viễn hoàn rối tay dắt quá hứa tú tú tay đánh vỡ không khí lôi kéo nàng đi đến lều trong phòng ghế bên đem hứa tú tú an trí ở trên ghế tv đưa tin nói Này phụ cận mấy cái thôn xóm gặp thai họa nghiêm trọng, nước canh chi đô nhân thủ không đủ, tạm thời cũng không thích hợp khởi công, ta liền làm kiến trúc công nhân tiến đến chi viện quân đội, bọn họ đều là làm kiến trúc, đối phòng ở sụp đổ chờ, làm việc phí sức cũng đều tương đối lành nghề, tổng có thể phát huy một ít tác dụng. Hứa Tú Tú giải thích, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, ánh mắt ở hắn dâu ria sồm xoàm trên mặt dừng lại. Ngươi quá tùy hứng, trở về, không được tới. Tống Viễn hoàng từ lều trong phòng nhảy ra một ít chảy ra nước thuốc. cầm một cây tăm bông ngồi sổn hứa tú tú trước mặt thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm trên má nàng miệng vết thương sau đó cẩn thận mà thuốc dán vì cái gì nước thuốc lạnh lạnh mang theo nhẹ nhẹ thứ đau hứa tú tú nhíu nhíu mày kháng nghị hít hà một hơi sau đó buồn bực thả khó hiểu truy vấn hắn hắn không phải hẳn là cao hứng nên đón nàng cho nàng một cái hôn sao không nghĩ tới thế nhưng đuổi nàng đi tống viễn hoàng trầm mặc môi mỏng nhấp chặt dính nước thuốc tăm bông từ gương mặt đổi tới tay trưởng cùng mu bàn tay giữa nguy hiểm Tống Viễn Hoàn lo lắng nói, cô lấy gương mặt đối với Hứa Tú Tú ma chảy ra lòng bàn tay thổi thổi khí, tựa hồ muốn giảm bớt nàng đau đớn. Hơn nữa, ta không bỏ được ngươi làm loại này việc, người ở đây tay đủ rồi. Hơn nữa công trường dư giả, không kém ngươi một cái. Hứa Tú Tú không xương tiểu, toàn thân không có một tia thị thừa, dáng người tiêu chuẩn đến làm người kinh ngạc cảm thán, lại đam mê xuyên nhan sắc thiển xiêm y cho người ta cảm giác trừ bỏ xinh đẹp đến không gì sánh được ngoại, liền thuộc về nên bị nam nhân sủng, phụng kia một loại hình. hơn nữa nàng có thói ở sạch ngẫu nhiên còn sẽ xử một ít tính tình tống viễn hoàn đã thói quen nàng tiểu khí chẳng sợ nàng đi công trường trông coi nàng cũng chỉ là đi trông coi hơi chút yêu cầu hoa sức lực việc căn bản là không cần phải nàng động thủ hắn đối chuyện của nàng phi thường hiểu biết tự nhiên trước mắt cũng liền chịu đựng không được nàng chật vật đến tận đây cứ việc nàng chật vật nghiêm túc đến làm hắn tưởng hôn nàng hôn đến thiên hoàng địa lão nhưng làm nam nhân hắn tuyệt đối không phủ nhận hắn luyến tiếc nàng chịu khổ chính là ta nghĩ ra một ít chính mình nhỏ bé chi lực chẳng sợ chỉ là một chút hứa tú tú nhìn tống viễn hoàn phá lệ nghiêm túc tống viễn hoàn thật sâu ninh mày chưa từng có cự tuyệt quá hứa tú tú ý tưởng cùng yêu cầu nàng lại tự hỏi như thế nào trấn an mới có thể làm nàng từ bỏ quyết định này trước mắt xem ra hắn tựa hồ đến hoa chút sức lực mới có thể thuyết phục nàng từ bỏ nghe lời không có gì tự tin cùng lực độ nói tràn đầy bất đắc dĩ cảm giác tống tiên sinh hứa tú tú rỗi tay lôi kéo hắn lục quân trang cổ áo nhẹ gọi làm lũng mỗi một lần nàng tùy hứng có cầu với hắn khi nàng tổng hội đẻ thấp tiếng nói kêu hắn tống tiên sinh mềm mại ngọt ngào gương mặt hơi rũ gương mặt hơi cổ đáng yêu tùy hứng đến hắn chỉ nghĩ đầu hàng hoàn toàn lấy nàng không có cách không được tống viễn hoàn rất kiên trì tống tiên sinh hứa tú tú đối phó khác có lẽ không có gì nắm chắc nhưng là ở đối phó tống viễn hoàn nàng sớm đã có chính mình phương thức cùng phương pháp nàng biết hắn ăn nào một bộ cũng biết hắn như thế nào sẽ nhấc tay đầu hàng ăn không tiêu. Tống viễn Hoàn nhìn làm lúng hứa Tú Tú, đôi mắt nguy hiểm nhữ lại, đôi tay trực tiếp ôm lấy nàng eo nhỏ, đem nàng nhẹ nhàng bóp ôm đến lều phòng duy nhất một trương bàn gỗ thượng, ở hứa Tú Tú kinh hô một tiếng còn không có phản ứng lại đây khi, hắn liền phủng trụ nàng gương mặt, mạnh mẽ bá đạo cường dã hôn lấy nàng. Nô! Nụ hôn này bá đạo thả cường thế. Tống viễn Hoàn tựa hồ muốn hôn đến hứa Tú Tú chỉ số thông minh giảm xuống, tựa hồ muốn hôn đến nàng từ bỏ ý nghĩ của chính mình. liên tục hồi lâu, liên tục đến hứa tú tú mông vòng. Tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng yêu cầu ngươi, lúc yêu cầu ngươi, ngoan ngoan ở nhà bồi hải tử. ân, Môi mỏng nhẹ nhàng rời đi nàng môi đỏ sau hỏi. Ta! Nói còn chưa dứt lời, tống viễn hoàn lại nhanh chóng lấp kín nàng môi, còn tiếp tục dụ dỗ, hứa tú tú, ngoan, nói tốt, đừng làm cho ta lo lắng. Không được hứa tú tú kiên trì. Môi đỏ bị hôn đến nóng lên, nhưng cự tuyệt vừa nói sau tới, ngay sau đó. môi đỏ lại lần nữa bị xâm nhập ba chiếm nay cũng tựa hồ đã thành bọn họ phu thê chi gian độc hưu ở chung phương thức nàng tuy hướng khi liền sẽ hướng hắn làm lũng làm lũng giải đến hắn thỏa hiệp mới thôi hắn lấy nàng không có cách khi liền sẽ điên cuồng hôn nàng hôn đến nàng lý trí toàn vô theo hắn ý tưởng đi nhưng bất luận là cái nào phương thức so đều là nhẫn mại cùng chịu đựng độ ai hái thâm ai càng kiên trì ai mới có thể thắng mà giống nhau loại tình huống này đều là lấy hứa tú tú thắng lợi vì kết cục Lúc này đây phu thê đấu pháp, không hề nghi ngờ, hứa tú tú thắng, thắng ở làm lũng thượng. Đau. Tống viễn hoàn vừa mới rời đi nàng ngôi, dục nói chuyện, hứa tú tú liền cường trước một bước lý trí thu hồi, sau đó nũng nịu kêu lên một câu. Tống viễn hoàn tức khắc liền không bình tĩnh, cái này lanh tính, lanh tình cương ngạnh nam nhân, duy nhất mềm mại thời khắc liền cho hai nữ nhân, một cái là tức phụ nhi, một cái là nữ nhi, mà hứa tú tú thân là hắn tức phụ nhi, đã sớm luyện liền một thân kim cương bất hoại an định hắn tuyệt học Tống Viễn Hoàn không tức vũ khí đầu hàng lại có thể như thế nào đâu. Chưa xong con tiếp. Chương 283. Thật sự yêu. Ta nhìn xem. Phùng Nang gương mặt thô ráp ngón trỏ gợi lên nàng cảm nhìn xương đỏ đến có chút rõ ràng môi đỏ, thoáng như sao trời còn ngươi loé loé, thở dài, không được làm chính mình bị thương biết không? Ngươi nếu là dám bị thương, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hung ác dặn dò, xuất khẩu lời nói lại là đối chính mình thỏa hiệp bất đắc dĩ, hắn tất nhiên là điên rồi. nhưng là đáp ứng sau ngực rung động lại cũng tiêu ngạo điên cuồng tuân ra cảm ơn ngươi tống tiên sinh ta đáp ứng ngươi ta nhất định chiếu cố hảo tự mình ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình đúng giờ ăn cơm không thể bị thương biết không hứa tú tú lập tức cười thủng tịm đôi tay vừa nhấc treo ở hắn trên cổ nghiêm túc công đạo hảo tống viễn hoàn nhận lời lũ lụt qua đi vấn đề nghiêm trọng tống viễn hoàn đã bởi vậy mà chiến đấu hồi lâu hắn như là cái người sắt giống nhau từ mưa to xâm nhập ngày đầu tiên bắt đầu Một ngày nhiều nhất nghỉ ngơi ba cái giờ, có đôi khi thậm chí ba cái giờ đều không có bế xem qua, cao cường độ ý thức trách nhiệm làm hắn chưa dám nghỉ tạm. Bởi vì hắn thiếu nghỉ ngơi 10 phút, có lẽ có thể nhiều cứu lại một cái sinh mệnh, làm quân nhân, hắn đã sớm thói quen loại này thời gian chính là sinh mệnh chiến đấu phát tác. Cầu Nguyên, Khâu Khải Dân, các ngươi dẫn người đem này phế tích cậy ra. Vừa rồi hắn trải qua này phiến phế tích khi, nghe được một tia suy yếu thanh âm, hắn không xác định chính mình hay không nghe rõ. nhưng ông thả rằng lãng phí thời gian cũng tuyệt không bỏ lỡ ý tưởng tống viễn hoàn cứ gọi tới bên cạnh bận rộn thủ hạ. báo cáo đội trưởng cái này phế tích đã lật qua nói chuyện chính là trung ý cổ nguyên hắn cho rằng tống viễn hoàn cũng không biết cho nên ra tiếng nhắc nhở hiện trường sụp xuống phế tích nhà ở nhiều như vậy đã phí thời gian lật qua địa phương hà tất ở lãng phí thời gian lăn lộn một lần cho nên hắn lưỡn ngực nói lời nói ai dẫn người phiên tống viễn hoàn đầy mặt âm trầm chất vấn trong giọng nói toàn là bất mãn Ở tại phụ cận tự động tiến đến chi viện hỗ trợ thị dân. Nghe vậy, Tống Viễn hoàn hoàn toàn mặt đen, "Cổ Nguyên, ta mệnh lệnh, lập tức mang theo một lần nữa tìm kiếm một lần." Tống Viễn hoàn này rõ ràng là ở ẩn nhẫn không phát hỏa. Đúng vậy, Cổ Nguyên tuy rằng khó hiểu, cũng có bất mãn, hắn thâm giác Tống Viễn hoàn sai người chỉ do làm điều thừa, nhưng là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, cho nên Cổ Nguyên lập tức tiếp đón mấy cái công trường công nhân, còn có mấy cái quân nhân cùng nhau đồng tâm hiệp lực bắt đầu xử lý trước mắt sụp xuống phế tích. Tống Viễn Hoàn chỉ huy xong sau, sau, chính mình cũng không có nhà rủi, bồi mọi người cùng nhau hỗ trợ xử lý phế tích, nâng nâng, tay tay, cái kia, cái này mặt giống như có người. Ngụy Gia Cường làm kiến trúc công nhân, hắn có chút kinh nghiệm, đầu tàu gương mẫu cậy chấm đất bảng, cậy đến một chỗ rất là phức tạp vách tường sụp xuống chỗ khi, hắn đột nhiên nhăn mặt, tràn đầy do dự mở miệng nói lời nói, hơn nữa giống như còn tồn tại, nghe tiêu cứu suy yếu thanh âm hẳn là mệt nhọc hồi lâu. Từ mưa to bắt đầu. Này phụ cận thôn liền bắt đầu nguy ngập nguy cơ, thiên tình lúc sau, vách tường phao thủy sâu đại diện tích sụp đổ, bộ đội đoán được kết quả này, có nghĩ thẩm rời đi thôn dân, nhưng này bên ngoài ban đầu đều là giọt nước, rất nhiều người đều không đồng ý rời đi ra, rốt cuộc ra cho người ta là cảng, là an toàn nơi, ngóc tại trong nhà ít nhất suối không, có ăn cũng không đói chết, tổng có thể chống được qua cơn mưa trời lại sáng. Chính là bọn họ tựa hồ đều không có nghĩ đến, nông thôn bùn đất phòng ở buồn không vững chắc. Trải qua giọt nước ngâm đập sẽ có sụp đổ khả năng, cho nên chờ đại gia phục hồi tinh thần lại khi sụp đổ đã ở vào nghiêm trọng giai đoạn. Mà giờ phút này này phế tích hạ nhân, tuy rằng còn sống, nhưng là hơn phân nửa đã bị nhốt có mấy ngày thời gian. Nếu là trời mưa trước ăn uống no đủ kia còn hảo thuyết, nếu là trời mưa trước liền nói bụng, có thể sống đến bây giờ căn bản là thuộc về kỳ tích. Cho nên đương ngụy ra cường lời này vừa ra tới, chu vi không khí liền nháy mắt đọc lại xuống dưới, thậm chí mang theo một loại trầm trọng hơi thở. lập tức thi cứu đại gia ánh mắt đều nhìn phía tống viễn hoàn tống viễn hoàn không chút do dự ném ra bốn chữ nháy mắt liền cho ở đây mọi người một cái người tâm phúc đối lập tức cứu người mọi người lập tức phản ứng lại đây đại gia khôi phục nghiêm túc nghiêm cẩn thái độ nguyên bản bởi vì bất mãn tống viễn hoàn cho rằng hắn là lăn lộn mù quang cổ nguyên cũng hoàn toàn phúc khí sau đó thập phần dụng tâm cùng mọi người đồng tâm hiệp lực cứu ra dấu ở sụp xuống góc tường chỗ cái bàn phía dưới người nguyên nhân chính là vì nàng vừa vặn tránh ở cái bàn phía dưới tuy rằng cái bản không chịu nổi sụp xuống hư hao nhưng tốt xấu cũng coi như là cứu vớt phía dưới người một cái mệnh mà khi bọn hắn đem người cứu ra khi mới phát hiện này bị chôn ở phía dưới người thế nhưng là một cái lớn bụng oán phụ xem kia tròn trịa bụng hẳn là tiếp cận lâm buồn mà nàng cứ việc bị cứu ra khi lý trí mơ hồ nhưng đôi tay lại lấy bảo hộ tư thế vòng ôm bụng tuy rằng mấy ngày chưa từng ăn cơm cái chán cùng cánh tay đều có đại diện tích bị thương chảy không ít huyết nhưng trong bụng bảo bảo lại một chút chưa tổn hại Nàng dựa vào ý chí lực cùng ngoan cường tình thương của mẹ nỗ lực sống. Đến hiện tại, nhìn đến này một mộ, hiện trường mọi người không một bất động dung, cho dù là thiết cốt tranh tranh quân nhân, tại đây một khác, đều có chút lệ nóng doanh trọng, một cái sắp sinh sản thai phụ, bởi vì bọn họ khinh thường nỗ lực, thế giới này lại nhiều một cái mới tinh thả mang theo hy vọng sinh mệnh, mà cái này chưa sinh ra liền chịu đủ chỉ trích hài tử, hắn tương lai nhất định sẽ không giống người thường. ngụy ra cường giờ phút này tâm tư cũng thập phần mênh mông không thôi. Cái loại này cảm thụ vô pháp miêu tả, chỉ là thân thủ cứu người hắn, giơ tay che lại mênh mông lồng ngực, cảm thụ được nơi nào mãnh liệt nhảy lên trái tim, kia cảm thụ hắn biết rõ, chính mình có thể khắc trong tâm khảm cả đời. Thức mau, Tống viễn hoàn mang đội từ phế tích giữa lại cứu ra một vị thai phụ tin tức ở hiện trường đã truyền khai, mà kia thai phụ trải qua quân y chẩn trần bệnh sau, đã an toàn bị đưa hướng thị bệnh viện cứu giúp. Hứa tú tú là tận mắt nhìn thấy kia thai phụ bị tiễn đi. nhìn đến kia thai phụ trước khi đi lộ ra thoải mái thả cảm ơn mỉm cười nàng trong lòng đối tống viễn hoàn có rất lớn đổi mới cùng rung động trước kia nàng đối tống viễn hoàn ý tưởng cùng quân nhân quan niệm cũng không khắc sâu sở hữu hết thệ thuần túy dựa tưởng tượng nhưng là hiện giờ nàng thành thật kiên định đi vào hắn thế giới hiểu biết hắn hành sự tác phong nhìn hắn sấm rền gió cuốn chỉ huy thủ hạ từ một tòa phế tích phòng hạ cứu ra một cái thai phụ giờ khắc này hứa tú tú mới rõ ràng biết chính mình có bao nhiêu gái người nam nhân này trước nay đến thế giới này bắt đầu nàng liền ở khuyên giải an ủi chính mình tiếp thu tống viễn hoàn, chưa nói tới bao sâu khắc cảm tình, nhưng là ở cái này không để sướng ly hôn, đặc biệt là quân hôn khó ly thời đại, có cái ái người nam nhân, có đáng yêu đơn thuần hài tử, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Nay đó với hứa tú tú tới nói, nàng đã không có mặt khác có thể bắt bẻ bất mãn, chính là sâu trong nội tâm nhất dung động tư mật nhất địa phương, lại như cũ giữ lại chính mình độc hữu tiểu ích kỷ, chỉ là thỏa mãn, lại chưa thể sắc và tinh thần luân hãm. Rốt cuộc đây là nàng ở thời đại này, trước mắt điều kiện tới nói, nàng đã thực hạnh phúc, chính là trước mắt này tiểu ích kỷ lại bị xâm nhập, nàng cảm nhận được kia cổ nồng đầm tình yêu, nàng rốt cuộc thản nhiên tiếp thu, nàng sát xác, xác thật thật yêu tống viên hoàn, yêu cái này ở bên ngoài thiết cốt tranh tranh hành sự quyết đoán, ngầm lại đối nàng nhu tình như nước nam nhân. Chưa xong còn tiếp, chương 284, sát song dược không đau, nhận rõ chính mình tâm ý sau, hứa tú tú tựa hồ nháy mắt liền nhẹ nhàng rất nhiều. chi viện chống lũ làm được cũng càng thêm dụng tâm tại đây loại cực khổ chua suốt thời khắc nàng trong lòng thế nhưng còn đùn hộ cùng ngục phiếm ra vị ngọn có thể là bởi vì tống viễn hoàn thiết cốt tranh tranh làm làm quân tàu nàng tự giác nên làm ra càng tốt cống hiến tuy này vẽ nhỏ không đáng kể nỗ lực giống như là cắt đá đầu nhập biển rộng nhưng tinh vệ lấp biển há là một sớm một chiều dựa vào chính là kiên trì không ngừng hứa tú tú khác năng lực không có kiên trì năng lực tuyệt đối so với rất nhiều người đều phải tới cường đến nhiều Cho nên nàng vất vả thật sự vui vẻ. Tới, bắt tay cấp Aji hảo sao? Aji cho ngươi sát dược, sát xong dược liền không đau lạc. Hứa Tú Tú cầm tiểu hồng thuốc, Ôn nu ngồi ở một cái từ sụp xuống phòng ốc trung cứu giúp ra tới tiểu Nam Hải bên cạnh, dùng cực kỳ ôn hòa ngữ khí nhẹ hống tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải ngốc lăng lăng, khả năng bởi vì lần này thai họa ảnh hưởng, một đôi nhanh như chớp đôi mắt đều là khiếp đảm cùng phong bị, sau một hồi mới cho Hứa Tú Tú một cái đắp lại, vươn tiểu cánh tay run rẩy nhìn Hứa Tú Tú thượng dược. thậm chí liền chảy ra dược khi đau đớn cũng không từng hé răng thật dũng cảm hứa tú tú thượng xong dược giơ tay khích lệ xoa xoa tiểu nam hải cái ốc sau đó từ hỏng thuốc giữa lấy ra băng gạc giúp hắn băng bó ầm ầm ầm liên ở hứa tú tú cấp tiểu nam hải sát hảo dược chính vội vàng cho hắn băng bó cánh tay dùng cũng không chuyên nghiệp lại nhân liên tục hai ngày luyện tập ở mỹ quan thượng cùng tốc độ thượng đã có điều tăng lên băng bó kỹ thuật khi đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng trời nắng kinh vang thanh âm rất lớn cũng thực mãnh có chút đất dung núi chuyển cảm giác. A, tiểu nam hải bản năng co rút lại, tựa hồ nghĩ tới xảy ra sự cố sự tình, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thống khổ ôm đầu, cả người nhìn qua yêu ớt không thôi. Hứa tú tú tức khắc hoảng hốt ôm lấy cái này 6-7 tuổi tiểu nam hài, giơ tay chấn an hắn cảm xúc, ánh mắt lại nhìn phía chu vi đông đảo nhân viên y y tế, hy vọng có thể được đến một ít trả lời. Chuyện gì xảy ra a? Nhân hiện trường mọi người bất luận là quân y hệ vẫn là hộ sĩ. Thậm chí bao gồm bệnh hoạn người bị thương đều bị bất thình lình tiếng vang kinh đến, đại gia có chút hoảng loạn lên, chu vi lộn xộn đều là do hỏi thanh. Không biết ta, như vậy đánh tiếng vang, nên không phải là nổ mạnh gì đó đi. Mấy cái tuổi quân y, y hộ sĩ tiến đến một khối, mọi người đều đối bất thình lình tiếng vang tỏ vẻ lo lắng. Nói bừa cái gì? Hơi chút lớn tuổi một ít tương đối trầm ổn, lập tức trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cái kia sợ hai thả không lựa lời tiểu hộ sĩ. Mọi người đều trước đừng hoảng hốt. Trước xử lý tốt trong tay thương hoạn, có người đứng ra chấn an đại gia cảm xúc. Hảo! Chấn động tiếng vang dài đến mười mấy hai mươi giây tả hưu, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, đại gia bị chấn an sau liền bình tĩnh xuống dưới, ngay sau đó bắt đầu bận rộn ban đầu sự tình. Đại khái qua 10 phút sau, ở đại gia hoảng loạn đến như là rồi nhặng không đầu khi, giải nguy cứu tế hiện trường vang lên thanh âm rất là rõ ràng thông chi thanh, đường thổ thôn ngoại phát sinh tiểu núi đất sạt lở, thỉnh đại gia trước bình tĩnh đừng hoảng loạn. không khỏi lại lần nữa tạo thành đại diện tích thương vong, quân đội áp dụng dẫn đầu rút lui trận địa, thỉnh đại gia phối hợp thu thập thứ tốt, 10 phút sau nhanh chóng rời đi. Tuy rằng đường thổ thôn sụp xuống phòng ốc còn chưa toàn bộ cứu hộ xong, nhưng núi đất sạt lở thế tới rào rạc không dung khinh thường, thậm chí lực ảnh hưởng so hồng thủy còn muốn tới đến càng thêm mãnh liệt, bởi vì trong đó trộn lẫn các loại hòn đá nhánh, cây trở vượn, lực phá hoại cực đại, thực dễ dàng tạo thành đại diện tích thương vong, tuy rằng từ kính viễn vọng tới xem, kia núi đất sạt lở diện tích cũng không lớn. nhưng vì an toàn khởi kiến rời đi trận địa lửa xém lông mày núi đất sạt lở hứa tú tú ấp úm ra tiếng sắc mặt có chút trắng bệnh liên tục mưa to sau mới trong một ngày nguyên tưởng rằng nên qua cơn mưa trời lại sáng ai biết hai nạn thế nhưng còn không có kết thúc núi đất sạt lở đất đá trôi tại sao lại như vậy đâu hứa tú tú hoảng loạn nghĩ rất rõ ràng núi đất sạt lở là thế nào tồn tại nàng tưởng tượng đến nếu là vừa mới kia núi đất sạt lở diện tích thật lớn rất có khả năng liền trực tiếp bao phủ đường thổ thôn cũng không nhất định này không phải nói dỡn đây là thập phần có khả năng phát sinh sự tình hứa tú tú không dám tưởng tượng quá nhiều tương phản nhanh chóng hoàn hồn cùng đại gia cùng nhau thu thập đồ vật sau đó giúp đỡ những cái đó người bị thương đám người dẫn đầu rút lui bộ đội cứu giúp trận địa chuyển rời đến phụ cận một cái thôn tên là lên núi thôn ít người mà quảng phụ cận núi cao tương đối thiếu gặp hai họa cũng không có như vậy nghiêm trọng hơn nữa cùng bên ngoài bàn bạc thông hành đều tương đối phương tiện Lên núi thôn Nguyên Bản là lần này quân đội cứu tế trận địa hàng đầu lựa chọn, nhưng là bởi vì đường sơn thôn gặp thai họa tương đối nghiêm trọng, vì tốt nhất giải nguy cứu tế mới lựa chọn đường sơn thôn. Ai biết, đường sơn thôn ngoại thế nhưng đã xảy ra núi đất sạt lở, bất quá, còn hảo không có bao lớn tổn thất. Bộ đội trận địa đều là lâm thời dựng, người nhiều, tốc độ cũng mau, thực mau liền thay đổi địa phương, nhưng đường sơn thôn vào buổi chiều thời gian lại lần thứ hai chuyển đến kinh thiên chấn vang, lần này thời gian càng lâu. Cho dù cùng lên núi thôn có chút khoảng cách, nhưng lại có thể cảm giác được kia đất dung núi chuyển động tĩnh, thập phần doan người. Cũng không biết đến tột cùng bao lâu thời gian mới an tĩnh một ít, nhưng là giống như lần thứ hai động tĩnh không nhỏ, có không ít ở đường sơn thôn cứu giúp quân nhân cùng công trường nhân viên đều có bị thương. Nghe thấy cái này tin tức sau, hứa tú tú liền bắt đầu bất an, thẳng đến đêm khuya trịnh quốc huy tìm được nàng khi, kia bất an nháy mắt bị phóng đại vô số lần. Tẩu tử! Trịnh quốc huy biểu tình có chút nghiêm túc gọi người. có chuyện gì như sao hứa tú tú nỗ lực muốn mỉm cười do hỏi nhưng kia tươi cười trung quy có chút miễn cưỡng chính quốc huy như thế nào nhìn không ra tới hứa tú tú phản ứng nhưng là hắn lại không thể không nói cho hứa tú tú sự thật nói là buổi chiều thập phần đường sơn thôn sau núi lại lại lần nữa núi đất sạt lở tống viện hoa lúc ấy dẫn người đang ở một chỗ sụp xuống phòng ốc chỗ giải nguy cứu tế chính là kia địa phương vừa vặn khoảng cách núi đất sạt lở địa phương rất gần kết quả xảy ra chuyện kia người khác đâu hiện tại ở đâu hứa tú tú cảm xúc tức khắc mất không chế đối với trịnh quốc huy giống to nước mắt thoáng chốc liền ngăn không được ra bên ngoài mạo tống viễn hoàn là một cái rất có đúng mực xử lý sự tình thập phần lý trí rõ ràng nam nhân nàng đối hắn vẫn luôn rất có tin tưởng bởi vì hắn chưa từng có làm nàng lo lắng quá nàng rất tin hắn cho dù ở vào này nguy hiểm đoạn đường nàng cũng không có nghĩ tới hắn sẽ bị thương xảy ra chuyện thậm chí có khả năng trả giá sinh mệnh đại giới kỳ thật làm phu thê thân mật ở trung Trì gian nàng là rất rõ ràng hắn chịu quá nhiều ít thương Rốt cuộc trên người hắn có không ít lớn lớn bé bé miệng vết thương, có chút miệng vết thương thậm chí thập phần do người, chính là, nàng lại không có tận mắt nhìn thấy đến hắn bị thương quá, hắn trước kia ra nhiệm vụ cũng hảo, diễn tập cũng hảo, hắn đều hoàn hảo vô khuyết trở về, lần này nàng cũng là như vậy tưởng. Chính là, tại sao lại như vậy đâu? Ở nàng vừa mới nhận rõ chính mình tâm, ở nàng vừa mới phát hiện chính mình có bao nhiêu yêu hắn thời điểm, hắn lại đã xảy ra chuyện. Chưa xong còn tiếp. Chương 285 Nàng vẫn là may mắn. Lúc ấy núi đất sạt lở diện tích thật lớn, ngáy mắt liền bao phủ hơn phân nửa đường sơn thôn, chúng ta đã tăng mạnh nhân thủ tìm kiếm, đường sơn thôn cũng không quá, thực mau liền có tin tức tốt, chỉ là trước mắt còn không có tìm được đội trưởng, nhưng ta tin tưởng đội trưởng thực lực, hắn hẳn là có thể hiểm nguy trùng trùng. Chính Quốc huy nhíu mày hơi mang nghẹn ngào mở miệng trả lời hứa Tú Tú chất vấn. Dù sao cũng là cùng Tống Viễn Hoàn cùng nhau trải qua mưa gió chiến hữu, đối với Tống Viễn Hoàn xảy ra chuyện Chính quốc huy cũng là khổ sở, chỉ là hắn là nam nhân, tiếp theo vẫn là quân nhân, cho nên hắn cho dù khổ sở cũng sẽ không đem tâm tư toàn bộ biểu hiện ở bên ngoài. Mà núi đất sạt lở khoảng cách bọn họ thi cứu địa phương thân cận quá, mặt khác bị tìm được chiến hữu đều đã hy sinh, chỉ còn lại có đội trưởng tìm không thấy người, cho dù tìm được người, đại gia cũng đều biết tồn tại suốt. cứ tiểu, ta muốn đi tìm hắn. Hứa tú tú nước mắt lệch cạch liền hoạt ra hốc mắt, giơ tay tùy ý trả lau một phen. Hứa tú tú kiên định bước ra nửa bước. Tàu tử, ngày trước đừng có gấp. Chính quốc huy ngăn cản hứa tú tú đường đi, vốn dĩ chúng ta là không tính toán nói cho ngươi, chính là sợ ngươi sốt ruột không tiếp thu được. Hơn nữa hiện tại đường Sơn Thôn đã bị nước bùn bao phủ, ngươi chính là đi cũng vô dụng, ngươi tin tưởng chúng ta, chúng ta nhất định sẽ tìm được đội trưởng. Đường Sơn Thôn trải qua buổi chiều đất đá trôi đánh sâu vào, đã thành một tảng lớn nước bùn hải dương, mà kia nước bùn giữa còn bí mật mang theo các loại bén nhọn vật cùng hòn đá. liền tính là có kinh nghiệm quân nhân ở trong đó tìm người đều dễ dàng bị thương liền càng miễn bản hứa Tú Tú nữ nhân này chỉ là Tống viễn Hoàn đã xảy ra chuyện hắn bản thân là tưởng trước lén gạt đi hứa Tú Tú không cần tưởng nghe thấy cái này tin tức hứa Tú Tú khẳng định sẽ hỏng mất nhưng là hứa Tú Tú nếu là không ở này giải nguy cứu tế nơi muôn dâu giếm nàng có lẽ còn có khả năng chính là nàng liền ở chỗ này Tống viễn Hoàn xảy ra chuyện tin tức khẳng định sẽ chuyển tới nàng trong hai Nếu như thế Hắn cần gì phải làm điều thừa đi giấu giếm nàng, cho nên hắn mới bị Phó Quang Lỗi tới rồi làm cái tên xấu. Sa này, ta muốn đi tìm hắn. Hứa Tú Tú không có như thế nào nghe đi vào Trịnh Quốc Huy lời nói, nàng cố chấp tính toán tự mình đi tìm hắn, không tìm đến sống tống viên hoàn, nàng tuyệt không bỏ qua. Chính là Trịnh Quốc Huy vẫn là tính toán ngăn lại Hứa Tú Tú. Hắn là ta nam nhân, ta đi tìm hắn thiên kinh địa nghĩa, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta. Hứa Tú Tú cảm xúc mất khống chế giống to, trừng mắt Trịnh Quốc Huy Lần đầu tiên đối với Tống Viễn Hoàng chiến hữu thái độ này, một bộ ngươi còn dám cản ta, ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi sẽ rách mặt hung ác thái độ. Thực hiển nhiên, giờ phút này hứa Tú Tú đã nghe không vào bất luận cái gì khuyên can, nàng chỉ biết Tống Viễn Hoàng đã xảy ra chuyện, sinh tử chưa biết, mà nàng cần thiết đến đi tìm hắn, nàng có không gian ở, nàng không sợ xảy ra chuyện, thật đã xảy ra chuyện nàng cũng có thể trốn đến trong không gian, tuy rằng không gian diện tích tiểu, nhưng là có thể trốn người, này đến nỗi nàng liền tương đương với nhiều một cái bùa hộ mệnh. Tẩu tử, ngươi đừng làm khó dễ chúng ta, đội trưởng hiện giờ sinh tử rơi xuống không rõ, nếu ngươi lại xảy ra chuyện gì nhi, chúng ta nào còn có mặt mũi đi gặp đội trưởng. Chính quốc huy trong giọng nói đều là khổ sở, lại cũng mang theo một loại ích kỷ. Hắn không cho hứa tú tú đi đường sơn thôn điểm xuất phát là tốt, lý do cũng là có thể tiếp thu, chỉ là, hắn giờ phút này vô pháp lý giải hứa tú tú tâm tư, nàng biết rõ chính mình đi đường sơn thôn cũng là cho người khác thêm phiền thoái, chính là nàng nếu không đi tìm, nàng sẽ điên mất. đang chờ đợi tin tức giữa liến mất nàng vẫn luôn có chính mình là trọng sinh xuyên qua nàng so người khác nhiều biết được vài thập niên tương lai phát triển lộ trình nàng có cái tiểu không gian tuy rằng dâu dịa, nhưng cũng là không gian xảy ra chuyện khi có thể cứu mạng linh tuyển thủy có thể cường thân kiện thể hồng nhạt trái cây tuy rằng nàng vẫn luôn không biết nó đến tột cùng có cái gì công hiệu nhưng là khả năng cũng không phải cái gì bình phạm chi vật cho nên nàng kỳ thật vẫn luôn đều có một loại hư vinh hoàng hốt cảm không chân thật rồi lại chân thật Tổng cảm thấy thượng đế là phá lệ sủng ái nàng, nàng mới có nhi có nữ, tống viễn hoàn sủng nàng, ái nàng, thậm chí liền cực nhỏ lòng phượng thai cũng là tưởng sinh thì sinh, sở hữu hết thầy thuận lợi, cho dù là có một ít nhảy đằng người soát tồn tại cảm, tỉ như lục hương hương, cái kia điển hình tiểu thuyết giữa ngốc xoa nữ nhị hoặc là nữ nờ hào, nhưng nàng từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy lục. Hương hương ghê tởm, nhưng lại trước nay không có đem chi để vào mắt quá, bởi vì nàng khinh thường, thậm chí rất rõ ràng biết. Lục Hương Hương không phải nàng đối thủ, nàng cảm thấy chính mình giống như là trong tiểu thuyết nữ chủ, tự mang may mắn quan hoàn, Tống Viễn Hoàn cho dù xảy ra chuyện, cuối cùng cũng sẽ chuyển nguy thành an. Chính là, hôm nay biết Tống Viễn Hoàn xảy ra chuyện sau, nàng lại đột nhiên hoảng loạn, nàng phát hiện chính mình bị đả kích trở về hiện thực, nàng là chân chân thật thật sống ở thế giới này người, nàng không nhất định sẽ có vận may, mà Tống Viễn Hoàn cũng không phải đau thương bất nhập, cái gì nguy hiểm đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, liền tính là tiểu thuyết nữ chủ. vạn nhất cho nàng thiết trí chí chính là cầu huyết nữ tính không ngừng vươn lên cốt truyện đâu cho nên hứa tú tú tư duy nháy mắt tan vỡ chính quốc huy ta muốn đi tìm tống viễn hoàn hứa tú tú hít sâu dùng nghiêm túc đến không dung phản bác miệng lưỡi là báo cho không phải thương lượng dứt lời hứa tú tú liền dẫn đầu đi ra dựng giản dị và lạt lệ nhìn cất bước dẫn đầu tránh ra hứa tú tú chính quốc huy á khẩu không trả lời được sau đó thấp giọng mắng một câu xoay người liền đi theo hứa tú tú phía sau đi Đường sơn thôn núi đất sạt lở sau bộ dáng, so hứa tú tú tưởng tượng giữa còn muốn nghiêm trọng đến nhiều, ban đầu chỉ là sụp xuống phong úp, giờ phút này cũng đều ngâm ở tảng lớn nước bùng chung nhìn qua phảng phất như là một mảnh đầm lầy vũng bùn, thậm chí bởi vì đã chết ra cầm duyên cớ, còn nổi lơ lửng một cổ hơn người hương vị. Thấy vậy tình cảnh, hứa tú tú càng là luôn cuống, choáng váng, bởi vì nàng phát hiện, căn bản không có biện pháp tìm kiếm, vọng mắt thấy đi đều là nước bùn, muốn tìm được tống Viễn hoàn. Có thể so với hồ nước chảo cá chạch, nhìn không tới, sờ không được, không có đầu mối đang nói. Tàu tử trịnh quốc huy vẫn luôn theo sát hứa tú tú, hồ cản xù nhìn nàng chấp nhất từ lên núi thôn đi đến đường sân thôn, qua lại lầy lội khó đi lộ, nàng tựa hồ cảm thụ không đến, kiên trì đi tới đường sân thôn. Mang ta đi tống viễn hoàn xảy ra chuyện trước địa phương. Hảo! Trịnh quốc điểm nóng đầu cấp hứa tú tú dẫn đường. Trịnh quốc huy lệnh hứa tú tú hướng tống viễn hoàn xảy ra chuyện trước phương hướng đi đến. Đột nhiên cách đó không xa một cái ăn mặc lục quân trang binh viên đối với trịnh quốc huy hô to, trịnh phó đội, ngươi mau tới, tìm được tống đội trưởng. Thật sự, trịnh quốc huy có chút kinh động, cũng có chút ngoài ý muốn nghe thấy cái này tin tức, tức khác liền phía sau đi theo hứa tú tú cũng không rảnh lo, trực tiếp lệch cạch lệch cạch dẫm lên nước bùn hướng kia binh viên phương hướng phóng đi. Hứa tú tú nghe vậy cũng cả người phảng phất như là sung điện, vội vàng đuổi kịp, đuổi tới đám kia người giữa. nhìn bị một khối thật lớn cục đá đè nặng một nửa thân thể lộ ra tái nhợt không hề huyết sắc khuôn mặt tống viễn hoàn khi treo tâm rốt cuộc bùn một tiếng rơi xuống đất quả nhiên nàng vẫn là may mắn xa hoàn hứa tú tú gợi lên khỏe môi mỉm cười cẩn thận tiến đến tống viễn hoàn bên cạnh không có chữa bệnh và chăm sóc kinh nghiệm nàng thậm chí cũng không dám đụng vào tống viễn hoàn chưa xong con tiếp chương 286, tạm thời hôn mê tẩu tử đội trưởng hắn không có việc gì chỉ là tạm thời hôn mê nói chuyện chính là phó con lỗi Hắn cùng Tống Viễn Hoàn giống nhau, từ mưa to bắt đầu ngày đầu tiên liền ngốc tại này nguy hiểm nơi. Ngày hôm qua ban đêm bị hai cái giờ, sau đó vội đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi quá, lần thứ hai núi đất sạt lở đến bây giờ cũng đã qua đi 6-7 tiếng đồng hồ. Hắn tìm được rồi vài cái lúc ấy cùng Tống Viễn Hoàn ở bên nhau chiến hữu, đều đã hy sinh. Hắn cho rằng Tống Viễn Hoàn cũng nên xảy ra chuyện nhi nhưng ôm sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể ý tưởng. Hắn kiên định không buông tay tìm kiếm. Rốt cuộc hắn kiên trì được đến đáp lại. Cuối cùng là tìm được rồi đội trưởng, cũng ít nhiều cái này địa phương địa thế hơi cao, đất đá trôi mực nước tràn đầy sau thực mau liền tan đi, nếu không Tống Viễn Hoàn bị đại thạch đầu đè nặng, không tạm chết cũng đến bị chết đuối không thể. Cảm ơn. Hứa Tú Tú có chút tiểu kích động hướng Phó Quang Lỗi nói lời cảm tạ, trước mắt hoảng loạn đến không hề chủ kiến nàng cái gì lý trí đều không có, chỉ là rướn tay thật cẩn thận đụng vào Tống Viễn Hoàn gương mặt, khát vọng hắn sẽ mở mắt ra mắt tới liếc nhìn nàng một cái, làm cho nàng an tâm. Nhiên Đáp lại nàng lại là Tống Viễn Hoàn an tĩnh đến không thể lại an tính hô hấp, cực thiển, thiển đến cơ hồ nghe không rõ. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngăn chặn Tống Viễn Hoàn hơn phân nửa cái thân mình thượng hòn đá rất có phân lượng, phó quang lỗi bọn họ muốn mau chóng rời đi cục đá, đem Tống Viễn Hoàn cứu ra cũng là rất khó khăn một việc, hơn nữa cũng yêu cầu một ít thời gian, hứa tú tú hoảng loạn, nhưng là chỉ số thông minh lại vẫn là tại tuyến, cho nên nàng ngẩng đầu dò hỏi phó quang lỗi bọn họ tính toán. Ta sẽ an bài người đem đại thạch đầu di trừ, chỉ là muốn rời đi đại thạch đầu, sở phí công phu tất nhiên không ít. Nay trong đó vấn đề, phó quang lỗi lại không tính toán cùng Hứa tú tú nói tỉ mỉ. Ân, Hứa tú tú tín nhiệm gật đầu, rũ mắt nhìn Tống Viễn Hoàn, giờ phút này nàng thật sự thực sợ hãi, nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ nhìn đến yếu ớt đến hô hấp đều nghe không rõ Tống Viễn Hoàn. Này đối nàng tới nói, không khác thế giới sụp xuống, xuống, thậm chí mỗi một phút mỗi một giây đều là ở dầy vò nàng ý chí. tàu tử ngay tới trước bên cạnh chờ hảo sao chúng ta đến trước hết nghĩ biện pháp đem hòn đá rời đi sợ ngộ thương đến ngươi phó quang lỗi một đám người vây quanh đại thạch đầu đảo quanh đã làm tốt dọn khai đại thạch đầu ý tưởng nhưng bởi vì cục đá thật lớn duyên cớ không khỏi hứa tú tú gây trở ngại hoặc là gián tiếp dẫn tới bị thương phó quang lỗi liền làm chủ hy vọng hứa tú tú trước triệt xa một ít rốt cuộc cục đá thật lớn bọn họ cũng không có nhiều ít nắm chắc vạn nhất cậy động cục đá sau nó xuất hiện cái gì trạng hướng đâu Này đó đều là bọn họ vô pháp bảo đảm. Ta bồi Tống Viên Hoàn. Hứa tú tú cố chấp không tính toán rời đi, thật sự là trước mắt thật lớn cục đá phân lượng quá lớn, mà ở cái này khoa học kỹ thuật không phát đạt, nhân công vất vả khuân vác niên đại. Hứa tú tú nào dám rời đi Tống Viên Hoàn, giờ phút này nàng chỉ nghĩ ở hắn bên người, cũng không màng chính mình hay không sẽ bởi vậy mà bị thương. Tầu tử, người trước làm trịnh phó đội trưởng bọn họ xử lý đi. Người ngốc tại nơi này, ta nhị ca nếu là đã biết khẳng định đến phát hỏa. hơn nữa ngươi vạn nhất nếu là lại bị thương, lúc cùng long phượng thai nhưng làm sao bây giờ? Tống Sa Minh vẫn luôn đi theo kiến trúc công trường người ở chi viện chống lũ, bối bao cát, đào cắt đá vấn đề đều không làm khó hắn. Hắn biết hôm nay giữa trưa đường sơn thôn đã xảy ra lần thứ hai núi đất sạt lở, lúc ấy bọn họ sở hữu kiến trúc công nhân chính tụ ở bên nhau giúp bộ đội trận địa rời đi, vừa lúc liền tránh đi này đất đá trôi tập kích, hắn lúc ấy còn âm thầm may mắn chính mình thật là may mắn. Không nghĩ phía trước thật tính toán nghỉ ngơi chỉ khi. lại nghe tới rồi chỉ huy đường sơn thôn chờ phụ cận mấy cái thôn nhỏ cứu viện công tác tống trung giáo tống đội trưởng xảy ra chuyện nhi cho nên vội vàng liền tới rồi nói sát hư thật đồng thời cũng ngoại ý muốn nhìn đến hứa tú tú chấp nhất muốn bồi hôn mê tống viễn hoàn cảnh tượng mà phó quang lỗi cùng trịnh quốc huy đang ở bên cạnh rối rắm tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi sa minh ta sẽ không có việc gì hứa tú tú nhìn thoáng qua tống sa minh ta cần thiết bồi ngươi ca đây là ta kiên trì hứa tú tú không muốn thoái nhượng ai vậy được rồi tẩu tử người tiểu tâm một ít phó quang lỗi thỏa hiệp đáp ứng xoay người ý bảo mấy cái chuẩn bị tốt cậy cùng dọn thủ hạ cắn răng bắt đầu thực thi hành động tóm lại có tẩu tử bồi tống đội bọn họ ở xử lý thượng càng tiểu tâm một ít chính là đệ nặng tống viễn hoàn cục đá rất là thật lớn thật lớn đến năm người mới miễn cưỡng khó khăn lắm có thể hoạt động nông nỗi nhưng bởi vì cục đá đệ nặng tống viễn hoàn hơn phân nửa cái thân thể thậm chí đùi phải toàn bộ đều ở vào nhìn không tới địa phương Đại gia cũng không biết Tống Viễn Hoàn cụ thể thương thế tình huống, nhưng lại cũng có thể tưởng tượng được đến kia bị cục đá nghiền áp địa phương sẽ là bộ rắn gì. Tất nhiên là máu tươi đầm địa. Hứa Tú Tú vẫn luôn quỳ gối Tống Viễn Hoàn bên cạnh, ánh mắt thường thường bồi hồi ở chậm rãi di động cự thạch thượng, lại ngẫu nhiên chú ý Tống Viễn Hoàn. Đương nàng nhìn đến ở Đại gia đồng tâm hiệp lực đem cự thạch cậy ra lập tức hôn mê trung Tống Viễn Hoàn cao mày phát ra một tiếng thống khổ khi, Hứa Tú Tú kinh hoàng không biết làm sao, tâm càng là đau tổn đỉnh. nhiên mơ hồ ánh mắt cuối cùng lại vẫn là bị tống viễn hoàn kia chỉ bị cục đá đè nặng đùi phải cấp dọa đến chẳng sợ nàng là một cái không hiểu y người phỏng chừng cũng có thể đoán được giờ phút này cái kia chân xương cốt đã là bị cự thạch tập thoái nếu không không phải là như vậy cái tình huống kia đùi phải thập phần dọa người bày biện ra gần như để dẹp lép chẳng huống hứa tú tú là khoảng cách tống viễn hoàn gần nhất người nàng cũng là cái thứ nhất rõ ràng nhìn đến hắn chân phải đùi người hít sâu hứa tú tú đôi mắt đều là nước mắt lại cường trống không lên tiếng Tống đội trưởng tình huống nghiêm trọng, chạy nhanh đưa bệnh viện giải phẫu. Sớm tại một bên chờ đợi quân y giờ phút này tiến lên đây cấp tống viễn hoàn làm kiểm tra, ban đầu hắn liền đại khái kiểm tra rồi một chút tống đội trưởng tình huống thân thể, con biết được hắn chỉ là tạm thời hôn mê, nhưng giờ phút này nhìn đến hắn đùi phải bị thương tình huống khi, hắn liền biết, sự tình so với hắn ban đầu dự đánh giá muốn nghiêm trọng đến nhiều, tống trung giáo này chân, sợ là muốn phế bỏ. Mau đưa quân khu bệnh viện. phó quang lỗi nghe vậy lập tức tiếp đón người bắt đầu cẩn thận nâng tống viễn hoàn tương đối mà nói hắn giờ phút này là những người này giữa tương đối bình tĩnh một cái rốt cuộc hiện trường mọi người tựa hồ đều bị tống viễn hoàn kia bị nghiền áp đến không thành hình đùi phải kinh ngạc đến ngây người hắn kỳ thật cũng là khổ sở nhưng tống đội ít nhất còn sống đây là hắn trước mắt duy nhất có thể an ủi chính mình lý do nhưng nay đùi phải biến thành như vậy về sau muốn hành động tự nhiên sợ là không có khả năng mà làm quân nhân làm một cái đều không có biện pháp hành động tự nhiên quân nhân hắn gặp phải sẽ là cái gì nghĩ đồng thời phó quang lỗi lại không khỏi cảm thấy có chút thật đáng buồn nhìn bị quân y hộ sĩ dùng rời đi mọi người phó quang lỗi tự trách không thôi bị thương phục viên đây là rất nhiều ở vào nguy hiểm công tác chúng quân người số mệnh cũng là quân nhân thê thảm nhất kết quả rốt cuộc phải rời khỏi quân đội đối với lại lấy sinh tồn quân nhân tới nói không khắc mất đi sinh mệnh đã từng hắn cùng tống viễn hoàn cùng nhau tiến đi quá không ít chiến đấu chiến hữu Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia hắn cũng có khả năng tiễn đi Tống Viễn Hoàn, hắn trong mắt hắn là như vậy không gì làm không được, như vậy ý chí kiên định, chỉ mong, chỉ là hắn nghĩ nhiều, sự tình cũng không có hắn nhìn đến như vậy nghiêm trọng. Chương 287, khó tránh khỏi hưng phấn, Tống Viễn Hoàn thương thế nghiêm trọng, nghiêm trọng đến đưa bệnh viện cứu giúp sau như cũ hôn mê, mà hắn đùi phải cũng bị bác sĩ tuyên án tử hình, đùi phải dập nát tính nứt xương, kia xương cốt cơ hồ là vỡ thành cặn bã cái loại này. Dựa theo lẽ thường tới suy đoán, trên cơ bản Tống Viễn Hoàn đùi phải là phế đi, về sau hành tẩu sợ là đều có chút khó khăn. Đối này kết quả, hứa tú tú có chút không tiếp thu được, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài, nàng ngoài dự đoán kiên định, so mọi người tưởng tượng đều phải tới kiên định, rốt cuộc Tống Viễn Hoàn đùi phải xác thật bị nghiền áp thật sự nghiêm trọng, chỉ là, nàng lo lắng Tống Viễn Hoàn khả năng sẽ không tiếp thu được kết quả này. Cho nên nàng từ Tống Viễn Hoàn bị thương bắt đầu, liền không có lại đi chi viện chống lũ. Đường Sơn Thôn lần thứ hai núi đất sạt lở khi, vừa lúc công trường kiến trúc công nhân đều rời đi trận địa, cho nên cũng không có tạo thành thương vong. Hơn nữa có Tống Sa Minh ở, một ít chuyện nhỏ thượng hắn cũng sẽ giúp Hứa Tú Tú xử lý rớt, đến là làm Hứa Tú Tú tiết kiệm được không ít yêu cầu nhọc lòng sự tình. Thậm chí là trong nhà, Hứa Tú Tú đều không có bất thời giờ trở về, bởi vì hắn sợ Tống Viễn hoàn tỉnh lại, nàng không ở khi, hắn sẽ khổ sở. Kỳ thật hơn nữa phía trước Chi Viện chống lũ hai ngày. Hứa Tú Tú đã có vài thiên không thấy được trong nhà Tam Hải tử nàng tưởng bọn họ tưởng đều sắp điên mất rồi không biết bọn họ được không muốn không có hảo hảo ăn cơm trưởng thành một ít không có có thể hay không tưởng nàng nhưng nàng cho dù tưởng Hải tử nàng lại cũng không thể về nhà đi Tống Viễn hoàn tình huống hiện tại không tốt lắm phát sốt không lùi cả người hôn mê cái này tình huống hắn nàng sao có thể yên tâm về nhà đi xem Hải tử Tống Sa Minh khả năng đại khái đoán được nàng tâm tư đến lúc đó thế nàng giải quyết cái này tiểu phiền não, bớt thời giờ về nhà một chuyến. Một là vì tránh cho người trong nhà không biết phát sinh sự tình gì mà lo lắng, thứ hai là thuận tiện nói cho hứa lẳng lặng cùng tống sa giao, tống viện hoàn bị thương nằm viện sự tình. Tống sa giao cùng hứa lẳng lặng biết được sau tỏ vẻ đều rất sốt ruột, buổi chiều liền cùng la thím thương lượng hảo, mang theo tam hải tử chạy đến bệnh viện. Ban đầu hai người tới bệnh viện khi vốn là không tính toán mang bọn nhỏ tới, rốt cuộc bệnh viện loại địa phương này tương đối quẩn cuể. Đối tiểu hài tử không tốt lắm, hơn nữa ở nông thôn đều có một loại cách nói, nói tiểu hài tử đôi mắt so đại nhân tới đến sạch sẽ duyên cớ, bọn họ luôn là có thể nhìn đến một ít đại nhân nhìn không tới đồ vật, dễ dàng bị dọa đến. Kỳ thật nông thôn đều thực kiêng kỵ điểm này, nhưng tam Hải tử bởi vì vài thiên không gặp cha mẹ duyên cớ, đều không an phận thật sự, tống thần quang hiện tại ở vào hiểu chuyện tuổi tác, nếu là hảo hảo nói với hắn, cùng hắn thương lượng, hắn đảo cũng sẽ lý giải, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. chỉ là sẽ một người ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc tỏ vẻ bất mãn. Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng cùng Tiểu Bảo Bối chỉ do là loại hoa hoa, bọn họ hoàn toàn không hiểu chuyện, Cao Hứng liền cười, không, Cao Hứng liền khóc, mà này vài thiên chưa thấy được cha mẹ, tức khắc liền la thim, cái này mang hài tử tay thiện nghệ đều chống đỡ không được bọn họ tính tình. Tiểu Nguyệt Lượng cùng Hứa Tú Tú quan hệ tương đối thân mật, cũng có thể bởi vì Hứa Tú Tú trên người trải qua không gian cải tạo nguyên nhân, này vài thiên không thấy được mụ mụ sau, Tiểu Nguyệt Lượng thậm chí đều bắt đầu không uống sữa bột sau đó ban đêm cũng sẽ khóc náo cùng phía trước cái kia an ổn tính tình hoàn toàn bất đồng tiểu bảo bối đến là tốt một chút nhưng là tiểu gia hỏa thường thường thăm đầu xoay quanh xem xét bộ dáng nhưng thật ra cũng có thể nhìn ra được tới nàng kỳ thật cũng ở tìm ba ba thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ mở miệng đều to vài tiếng ba ba hiển nhiên cũng là tưởng hứa lặng lặng cùng tống sa giao tự nhiên liên tiếp nhìn đến long phượng thai này thất hồn lạc phách bộ dáng cho nên liền cắn răng mang theo hài tử tới bệnh viện tống sa giao phụ trách ôm tiểu bà bối la thím ôm tiểu nguyệt lượng hứa lẳng lặng cầm một ít hứa tú tú tắm rửa quần áo cùng trái cây tới bệnh viện phòng bệnh ma tiểu nguyệt lượng bị la thím ôm vừa đi tiến phòng bệnh tiểu gia hỏa liền truyền đầu vừa thấy đến hứa tú tú lúc sau lập tức hai mắt tỏa sáng sau đó phá lệ ủy khuất há mồn gọi người tiểu thịt tay thăm duỗi kia bộ dáng đáng yêu hiểu chuyện đến làm hứa tú tú đau lòng mụ ở đâu tiểu nguyệt lượng ngon nga hứa tú tú chua sót tiếp nhận tiểu nguyệt lượng nhẹ hống Nhìn tiểu gia hỏa đem đầu nhẹ nhàng khái ở hứa tú tú trên vai yên lặng lúc nở Chu cái miệng nhỏ kháng nghị bộ dáng Bởi vì tống viễn hoàn bị thương tâm tình có một chút chuyển biến tốt đẹp Mụ mụ, ngươi đừng tổng xem đệ đệ, lúc cũng ở chỗ này đâu Tống thần quang giờ phút này cũng biểu hiện ra hắn tính trẻ con Tiểu gia hỏa thịt đô đô thân mình chạy về phía hứa tú tú bên cạnh Sau đó không quan tâm vòng ôm lấy hứa tú tú cẳng chân lên án Mụ mụ đương nhiên nhìn đến lúc lạp Mụ mụ cũng thực cái lúc tích nhà hứa tú tú ôm tiểu nguyệt lượng hơi hơi cong hạ thân tử nhìn tống thần quang phồng lên gương mặt nhỏ vòng ôm lấy nàng càng chân này bất an tâm cũng bởi vì bọn nhỏ đã đến mà hoàn toàn yên ổn xuống dưới rút ba ba ba tiểu bảo bối nhìn đến nhà mình ca ca bị mụ mụ ôm vào trong ngực một đôi tròn trịa mắt to mắt liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên giường bệnh an tĩnh nằm thậm chí còn mang hô hấp cơ tống viên hoàn ô ô rút tiểu hài tử mất cảm cứ việc tống viễn hoàn giờ phút này cả người rất là tiểu Tuy thậm chí mang hô hấp cơ nhưng là tiểu bảo bối vẫn là liếc mắt một cái liền nhận rõ người hoa một tiếng thương tâm khai gạo thật là không bạch bạch lãng phí tống viễn hoàn kia ghen ghét nữ nhi nô sủng nịch nay tiểu nguyệt lượng cũng xác xác thật thật đối ba ba tình cảm thâm hậu tống xa giao thấy vậy tức khắc liền kinh hoàng không thôi ôm tiểu bảo bối dốc hết sức nhẹ hống tiểu bảo bối nhậm nhiên là dỗi tay đối với trên giường bệnh tống viễn hoàn ê ê a a khóc lóc kêu to chấp nhất thả khó hống hứa tú tú nghe tiểu bảo bối tiếng khóc cũng là đau lòng đến không được Đem trong lòng ngực tiểu nguyệt lượng trả lại cấp la thím ôm, phân phó tống thần quang ngoan ngoãn đi ba ba giường bệnh bên ngồi xuống, chính mình tắc rối tay tiếp nhận khóc thút thít tiểu bà bối, ngoan, không khóc nga. Không thể quay rầy ba ba nghỉ ngơi biết không. Hứa tú tú kinh nghiệm thập phần lao đạo ôm tiểu bà bối, qua lại hoảng, cứ việc thực mau khiến cho tiểu bảo bối dừng lại khóc, nhưng là tiểu ra hỏa kia đen lúng liếng đôi mắt nhỏ lại như cũ treo ở tống viễn hoàng trên người, sau đó còn ủy khuất bẹp bẹp cái miệng nhỏ. xem kêu ý tứ hẳn là muốn để sắt vào đi xem tống viễn hoàn hứa tú tú không nhẫn tâm cự tuyệt tiểu gia hỏa yêu cầu liền ôm nàng tới gần tống viễn hoàn một ít rút hứa tú tú vừa đi gần đến giường bệnh bên tiểu bảo bối liền lập tức thăm đầu nhỏ điên cuồng gào thét trên giường bệnh người tống viễn hoàn thương thế nghiêm trọng hôn mê thời gian rất lâu rồi hơn nữa gây tê dược hiệu bác sĩ nói một chốc là vẫn chưa tỉnh lại nhưng là cũng không biết có phải hay không nghe được tiểu bảo bối khóc thút thít hắn cái này nữ nhi nô liên tiếp duyên cớ tiểu bảo bối tiếp cận. Hắn mỹ mắt thế nhưng dần dần. Hứa Tú Tú đương nhiên là có chú ý tới điểm này, khó tránh khỏi cũng có chút hưng phấn. Rút. Tiểu Bảo bối toàn bộ thân thể đều cơ hồ muốn chạy ra Hứa Tú Tú ôm ấp, kia thịt đô đô tiểu thịt tay trực tiếp đụng vào Tống Viễn Hoàn gương mặt, tiểu Bảo bối nhiệt tình thả cố chấp, kêu. tựa hồ đang chờ Tống Viễn Hoàn quen thuộc đáp ứng thanh. Chương 288: Ta đi kêu bác sĩ. Tiểu Bảo bối khàn khàn thanh âm rất là mỏng manh làm người nghe được cũng không rõ ràng, nhưng ngay sau đó tống viễn hoàn lại nỗ lực mở thâm thúy thả sâu thẳm đôi mắt nhìn rút rút thẳng kêu to khuê nữ nhi sau đó đem tầm mắt dừng lại ở hứa tú tú trên người tỉnh hứa tú tú có chút tiểu kích động nghẹn nào rút tiểu bảo bối tựa hồ cũng thật cao hứng tiểu ra hỏa lộ ra hai viên răng cửa nhỏ sau đó sung sướng vỗ tay nhỏ chân nhỏ hữu lực đặng đặng gắng đạt tới ở chính mình ba ba trước mặt soát tồn tại cảm tống viễn hoàn ý thức bắt đầu rõ ràng hắn nhìn trong phòng bệnh tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm hắn mọi người đang nhìn hứa tú tú trong lòng ngực tiểu khuê nữ nhi nỗ lực dơ lên khỏe môi mỉm cười tựa tưởng chân an nhưng hiệu quả cũng không dai có ánh mắt người cơ hồ đều có thể đủ nhìn ra hắn miễn cưỡng thái độ ta đi kêu bác sĩ tống sa giao lập tức vội vàng lao ra phòng bệnh tống viễn hoàn tỉnh lại thời gian quá ngắn chẳng qua một lát công phu chờ tống viễn hoàn gọi tới quân khu bệnh viện chủ trị bác sĩ sau tống viễn hoàn đã lại lần nữa mỏi mệt khái thượng mắt nghỉ ngơi nhưng quân khu chủ trị bác sĩ biết được tống viễn hoàn tỉnh lại sau Lại nghiêm túc kiểm tra rồi một phen hắn chỉnh thể trạng hôm sau, phát hiện Tống Viễn hoàn trừ bỏ đuổi phải khôi phục đến tạm đường ngoại, những mặt khác đều vì khôi phục kinh người, đại gia nghe thấy cái này tin tức sau, tỏ vẻ đều rất vui vẻ. Tống Viễn hoàn tỉnh lại một lần sau, lại lần nữa tỉnh lại sau, đã lại qua đi 3-4 giờ, mà lần này tỉnh lại, hắn tinh thần trạng thái chỉnh thể đều tốt đẹp, thậm chí còn sẽ ra tiếng chân an hứa tú tú cảm xúc. Hứa tú tú đôi hắn chân an hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp xem thường hắn. Thật sự là Tống Viễn Hoàn đều này phó đức hạnh, lại còn chấp nhất chấn an nàng, sợ nàng lo lắng bộ dáng quá làm giận. Mà Tống Viễn Hoàn hắn tựa hồ giống cũng đoán được chính mình đùi phải khả năng vô pháp khôi phục, ta rất hô hấp cơ sau tinh thần trạng thái tốt đẹp, nhưng là lại không có để qua một câu về đùi phải khôi phục vấn đề, kia làm bộ không thèm để ý biểu tình quá mức rõ ràng, làm bên gối người, hứa tú tú thật sự là tưởng làm bộ không biết đều khó. Đương nhiên, Tống Viễn Hoàn một khi đã như vậy biểu hiện, hứa tú tú cũng không có cố ý đi cùng hắn đàm luận cái này đề tài chỉ là yên lặng dùng không gian sống nước suối cho hắn hồng canh đồng thời mỗi ngày đều đem kia hồng nhạt trái cây trộn lẫn ở hắn uống bổ canh chung tuy rằng nàng không rõ ràng lắm đến tuột cùng có thể hay không đem tống viễn hoàn kia vỡ thành cặn bã xương đùi phục hồi như cũ nhưng ôm thử xem xem tâm thái đương nhiên trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp hơn nữa không gian sống nước suối cùng hồng nhạt trái cây mặt khác tác dụng không có ít nhất còn có thể cường thân kiện thể đi ôm ý nghĩ như vậy hứa tú tú mỗi ngày là biến đổi đa dạng bức tống viễn hoàn uống canh xương hầm hôm nay hứa tú tú vẫn là cùng bình thường giống nhau một tay xách theo canh xương hầm một tay đẩy long phượng thai xe nôi đi vào phòng bệnh cẩn thận an trí hảo tiểu nguyệt lượng cùng tiểu bảo bối sau liền cấp tống viễn hoàn thu thập canh xương hầm cùng đồ ăn mấy ngày xuống dưới tống viễn hoàn tâm tình tựa hồ điều chỉnh đến không tồi ngồi ở trên giường bệnh đôi tay vòng ôm tiểu bảo bối ánh mắt lại nhìn chằm chằm rõ ràng gầy không ít hứa tú tú nhìn sau đó cùng hứa tú tú treo gẹo Tú tú ngươi xem ta khuê nữ nhi nhiều đáng yêu a tiểu bảo bối thực thích cùng tống viễn hoàn dính đến một khối cho dù là cùng tống viễn hoàn cùng nhau ngồi ở trên giường bệnh nàng cũng như cũ vui tươi hớn hở nhưng có thể là tò mò duyên cớ tiểu gia hỏa nghiêm túc nhìn chằm chằm hứa tú tú trong tay động tác sau đó thèm nhỏ rãi không thôi đối với canh xương hầm chảy nước miếng hứa tú tú nhìn tống viễn hoàn một sửa ngày xưa lanh khốc tác phong các loại đối nàng lấy lòng khoe khoang hoặc là nói tốt bộ dáng vốn dĩ liền có chút kinh ngạc phức tạp tâm tình Tức khắc càng là mây đen răng đầy, nàng thật sự không thích hắn trốn tránh lại tự cho là kiên cường bộ dáng Ba mẹ ngồi hôm nay buổi sáng xe lửa tới rét thị, ta chạm vạng muốn đi nhà ga tiếp người. Hứa tú tú từ từ mở miệng, một câu liền xé nát Tống Viễn Hoàn làm bộ nhẹ nhàng ngụy trang. ngươi cùng ba mẹ nói ta bị thương sự tình. Tống Viễn Hoàn cau mày, tựa hồ cực không tán đồng. Hắn tự nhiên cũng là biết hứa tú tú ổn thỏa chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu tính tình. Hắn cho rằng nàng tất nhiên sẽ không cùng trong nhà nhị lao nói hắn bị thương sự tình, hắn cũng liền không hỏi, ai biết nàng trước mắt lại nói cho hắn, cha mẹ hôm nay liền đến rét thị tới, này thuyết minh cái gì, không cần tưởng cũng tất nhiên là bởi vì nàng đề ra hắn bị thương duyên cớ. Hứa tú tú không thừa nhận, đôi tay lưu loát từ một bên dọn ra một trường quân khu trong phòng bệnh cấp người bệnh ăn cơm dùng bàn nhỏ, đem chi an chi ở giường bệnh trung ương, sau đó mới đưa đồ ăn cùng canh xương hầm đặt trước mặt hắn. Không nghe được hứa tú tú trả lời. tống viễn hoàn tự nhiên đương nàng là cam chịu sau một hồi nói cho bọn họ làm gì còn phải làm nhị lão lo lắng người như thế nào như vậy không đúng mực tống viễn hoàn nói chuyện tựa hồ có chút không rất cao hứng là sa minh gọi điện thoại nói cho ba mẹ hứa tú tú có chút buồn bực chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái xoay người liền nổi giận đùng đùng đi ra phòng bệnh dựa vào phòng bệnh ngoại trên vách tường giận dỗi mấy ngày nay bởi vì hắn bị thương duyên cớ hứa tú tú đã ở thực nỗ lực gáp lực chính mình cảm xúc Cho dù là nước canh chi đô có một đống sự tình chờ nàng xử lý, nàng cũng là đem hắn đặt ở đệ nhất vị. Cho dù là xuyên hương các bởi vì cung cấp quân nhân miễn phí đồ ăn sự tình, gần nhất có chút thu không đủ chi, bởi vì quân nhân nhân số quá nhiều, miễn phí cung cấp lúc sau, tài chính liên liền thiếu. Cho dù là Tống Phụ Tống mẫu nghe được Tống Sa Minh đánh đi báo Bình An điện thoại, biết được Tống Viễn Hoàn bị thương nghiêm trọng sau, không ngừng hứa tú tú khuyên can, nay cái đã mua sắm vé xe lửa tới rét Thị Vấn An Nhi Tử. dùng thuận tiện chiếu cố chiếu cố tôn tử hầu hạ hầu hạ nhi tử lý do này đó sở hữu hết thệ nàng đều có thể đủ thừa nhận dù sao nàng hiện tại sự tình nhiều như lông châu nàng cũng không ngại ở nhiều tống gia nhị lão có lẽ nhị lão tới giết thị nói không chừng thật có thể giải quyết một ít nàng vấn đề ít nhất nàng có thể yên tâm một ít làm tống mâu chiếu cố tống viễn hoàn hoặc là tam hải tử chính là nàng không thể thừa nhận chính là tống viễn hoàn này phó thất vọng miệng lưỡi. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình mấy ngày nay băn khoăn cùng lo lắng đều như là cười lời nói, nhưng Phục lại nghĩ tới, Tống Viễn Hoàn hiện giờ là cái người bệnh mà hắn đùi phải khả năng về sau đi đứng không tốt, cũng có thể từ bộ đội Phục Viên rời đi, tức khác hứa tú tú lại cảm thấy chính mình điểm này áp lực cùng hắn so sánh với, liền cái gì đều không phải. Hắn như vậy nhiệt tình yêu thương bộ đội, hắn hẳn là rất khó tiếp thu rời đi bộ đội đây là sự thật đi. hít sâu, hứa tú tú âm thầm mắng chính mình một câu, Thế nhưng liền điểm này áp lực đều không có đứng vững, nghĩ lắc đầu, hứa tú tú điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, xoay người lại đẩy ra phòng bệnh môn. Trong phòng bệnh, Tống Viễn Hoàn ngồi ở trên giường bệnh, một tay xoa ôm tiểu bà bối, một tay ăn cơm trưa, thường thường còn phải vội vàng cùng xe nôi tiểu nguyệt lượng nói một câu. Bởi vì tiểu nguyệt lượng là cái loại này người không phản ứng hắn, hắn sẽ phát giận chủ nhân, cho nên đương hắn vừa thấy đến hứa tú tú lại sau khi trở về, sắc mặt cũng hảo một ít, tức khác như là nhìn đến cứu mạng Bồ Tát chưa xong con tiếp. mươi 289, vẫn là đội trưởng hảo. Tú tú, thực xin lỗi, ta không biết là sao minh kia tiểu tử thúi làm chuyện tốt nhi, ngươi đừng giận ta. Tống viễn hoàn lấy lòng nói, sau đó tựa hồ vì làm hứa tú tú cao hứng, mồm to cơm nước xong đồ ăn hắn, cũng không cần hứa tú tú nhắc nhở, liền chính mình bưng lên canh xương hầm hùng ngủ cùng ngủ cống xong. Hắn vẫn luôn cảm thấy thang thang thủy thủy là nữ nhân uống đồ vật, bởi vì nữ nhân là thủy làm. Nhưng bị Hứa Tú Tú nhìn chằm chằm uống lên vài thiên đại cốt canh hắn, hiện tại cảm giác chính mình cả người đều tản ra canh xương hầm khí vị, nhưng vừa rồi hắn trêu chọc Tức phụ nhi, lúc này nhận sai thái độ nhất định phải thành khẩn ăn canh gì đó tự nhiên đến tự giác một ít. Ân. Hứa Tú Tú gật đầu, sau đó vừa lòng bắt đầu thu thập tàn cục. Trong phòng bệnh rất là an tĩnh, Tống Viễn Hoàn ôm tiểu bà bối, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Tú Tú bóng dáng trầm mặc, phu thế gian không khí có chút tiểu cổ quái. nên nói chút cái gì đánh vỡ này quỷ dị không khí đâu tống viễn hoàn vắt hết vóc nghĩ sa hoàn ngươi đuổi phải dập nát tính nước xương khôi phục tỷ lệ cực tiểu cho dù là khôi phục cũng không có khả năng bình thường hành tẩu hứa tú tú cũng không biết cổ đủ bao lớn dung khí mới đưa nói ra tới nàng cảm thấy chính mình giống cái đau phủ tàn nhẫn thả vô tình nói xong lời nói nàng thậm chí cũng không dám quay đầu lại đi xem tống viễn hoàn biểu tình sau một hồi ta biết tống viễn hoàn tiếng nói mang theo nhận mệnh chi ý Chân là của hắn, đến tuột cùng như thế nào, hắn kỳ thật trong lòng là hiểu rõ. Hứa tú tú kinh ngạc quay đầu, nhìn đến chính là tống viễn hoàn khó được cô đơn cảm xúc, đây là hứa tú tú nhận thức hắn tới nay, hắn lần đầu tiên lộ ra loại vẻ mặt này, cô đơn đến làm nàng tâm bỗng nhiên một nắm. Quả nhiên lại thiết cốt tranh tranh, cường đại nữa nam nhân, cũng sẽ có hắn mềm yếu một mặt. Ta nếu từ bộ đội phục viên, thành người què, về sau sinh hoạt còn cần dựa ngươi nuôi sống, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Không chê. Hứa Tú Tú đỏ mắt thẳng lắc đầu. Ngươi không chê liền hảo. Tựa hồ có thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Nàng ở trong mắt hắn liền như vậy không đáng tin cậy sao. Không đáng tin cậy đến sẽ ghét bỏ anh hùng bị thương hắn. Ta sợ ta sẽ liên lụy ngươi. Tống viễn hoàn nhìn Hứa Tú Tú nghiêm túc nói chuyện. Đây là hắn trong lòng lời nói. Làm quân nhân, hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải rời khỏi bộ đội. Cho dù là lúc trước Hứa Tú Tú mang thai muốn sinh nhị thai khi, hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Nói chuyện người nói. Chỉ là vì chấn an hứa tú tú tâm. Nhưng làm quân nhân, làm chiến đấu hăng hái ở nguy hiểm tiền tuyến quân nhân, hắn sợ làm trong lòng chuẩn bị cũng so bình thường quân nhân muốn cao nhiều. Hắn có nghĩ tới chính mình khả năng sẽ hy sinh, cũng nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ giống hắn tự mình tiễn đi đến chiến hưu giống nhau. Bởi vì thương tình duyên cớ, không thể không rời đi bộ đội, chính là lại nhiều chuẩn bị tâm lý. Đương ngày này thật sự tiến đến khi, hắn phát hiện chính mình là bàng hoàng. Hắn là thuộc về bộ đội, hắn vẫn luôn như vậy cảm thấy. Chính là hiện giờ thuộc về bộ đội hắn, tựa hồ phải rời khỏi bộ đội, này không khỏi làm hắn có chút khổ sở, nhưng cái đó rời đi bộ đội chiến hữu, nhật tử đều quá thật sự không tốt, bởi vì không có công tác kinh nghiệm, tính tình ngay thẳng nguyên nhân, đại đa số phục viên chuyển nghề sau, sinh hoạt đều quá đến không phải thực như ý, hắn không sợ quá khổ nhật tử, chính là hắn sợ làm cho bọn họ nương 4 cái quá khổ nhật tử, hắn duy nhất lấy làm tự hào chính là trên người này thân quân trang, nếu là liền này quân trang đều xuyên không thượng. Hắn nên làm thế nào cho phải. Ta không sợ ngươi liên lụy. Hứa tú tú ngữ khí vô cùng kiên định. Ngươi phục viên chuyển nghề cũng hảo. Như vậy ngươi về sau có thể không cần bận rộn như vậy. Ta công tác, ngươi mang hải tử. Nếu là từ điểm này đi xuất phát, về sau không bao giờ dùng lo lắng Tống Viễn hoàn ngày nào đó hay không sẽ bị thương nói. Hắn chuyển nghề phục viên, nàng kỳ thật cũng không có như vậy khổ sở. Cho nên nàng tưởng thử trấn an Tống Viễn hoàn. Đúng lúc này, đột nhiên khấu khấu khấu. Phòng bệnh môn bị vang. trịnh quốc huy phó quang lỗi mang theo mấy cái xuyên lục quân trang chiến hữu mang theo trái cây hoa tươi tiến đến thăm tống viễn hoàn một đám người gõ xong phía sau cửa ủng ủng ồ nào đi vào phòng bệnh nháy mắt khiến cho an tĩnh phòng bệnh náo nhiệt lên đội trưởng mọi người đi vào phòng bệnh việc đầu tiên chính là hướng về phía tống viễn hoàn túi chảo đều chính mình tìm vị trí ngồi xuống đi tống viễn hoàn đôi tay ôm tiểu bà bối các ngươi mấy cái còn không có xem qua ta khuê nữ cùng nhi tử đâu đi xem đây là nữ nhi của ta đây là ta tiểu nhi tử tống viễn hoàn nhìn tới thăm người của hắn chính quốc huy cùng phó quang lỗi cùng hắn quan hệ muốn hảo hắn liền tùy ý làm cho bọn họ tự tiện sau đó cùng mặt khác mấy cái không thấy quá long phượng thai chiến hưu nói chuyện đội trưởng ngươi khuê nữ nhi lớn lên thật đáng yêu còn hảo không giống ngươi trong đó một cái binh viên khả năng bởi vì tuổi còn nhỏ duyên cớ một chút đều không khéo đưa đẩy tương phản còn có chút hàm hậu khí trước thấy tống viễn hoàn nhiệt tình giới thiệu nhi tử khuê nữ nhi đại tiểu hỏa tử lập tức đi lên trước nghiêm túc nhìn chằm chằm xem tú khí ngốc manh tiểu bảo bối vài lần sau đó cười ha hả mở miệng có thể hay không nói chuyện ngươi nay đội trưởng khuê nữ nhi lớn lên không giống đội trưởng có thể giống ai bên cạnh một cái lập tức tức giận phun tào hắn dùng bả vai chạm chạm hắn nhắc nhở hắn chú ý dùng từ sau đó một bộ sợ tống viễn hoàn báo nổi không cao hứng lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười đội trưởng hắn sẽ không nói ngươi đừng để ý hắn kỳ thật là tưởng nói ngươi khuê nữ nhi lớn lên giống tàu tử không phải bởi vì cảm thấy giống ngươi khó coi Ngươi nhìn nhìn, cái miệng nhỏ vẫn là cùng ngươi giống nhau như đúc. Đến, này kỳ thật cũng là một cái sẽ không nói, nhưng là lại tự cho là chính mình có thể nói hắn tử. Phút, Hắn lời nói đã rơi xuống, tức khác trong phòng bệnh liền vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng cười. Như, như thế nào? Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Cái miệng nhỏ là cùng đội trưởng rất giống A. Phía sau nói chuyện binh viên, cảm nhận được trong phòng bệnh các chiến hữu ác ý, lập tức vô tội nhữ mày giải thích. Không có không đúng. Trình Quốc Huy lời nói thâm thiên nói tiếp, giơ tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn, "Nhưng ngươi nói ta đội trưởng khó coi lời này chúng ta nhưng không đồng ý, vê đút vê đút vê đút ngươi nhìn xem, ta đội trưởng lớn lên nhiều anh tuấn tiêu sái. Ta đồng ý nói đội trưởng lớn lên xoái cái này quan điểm, chính là ta chưa nói đội trưởng lớn lên xấu a." Giải thích đồng thời lại thần bổ đao, "Ngươi còn chưa nói sao?" Phụt. Đại gia tựa hồ đều nghe được một tiếng máu tươi đầm địa thọc dao nhỏ thanh âm, dứt khoát lưu loát. "Hảo, đừng trêu ghẹo đầu gỗ." hắn cứ như vậy cuối cùng vẫn là tống viễn hoàn nhìn không được hỗ trợ cấp giải đến đây thật sự là một nhiều đứa nhỏ này tính tình cứ như vậy ngay thẳng làm đội trưởng hắn sớm đã thành thói quen vẫn là nhà ta đội trưởng tốt nhất tên là một nhiều lập tức tươi cười rạng rỡ lộ ra một hàm răng trắng sau đó tràn đầy hàm hậu thô tráng hắn tử liền vui sướng tiến đến giường bệnh bên trêu đùa tiểu bà bối đội trưởng ngươi nhưng nhanh lên hảo đi bằng không bọn họ tất cả đều khi dễ ta ngươi nhưng giúp ta giáo hấn bọn họ hảo Tống Viễn Hoàn cười đáp ứng, sau đó ôm trong lòng ngực tiểu bảo bối cùng một nhiều cùng nhau đậu nàng. Người cái không lương tâm, còn đội trưởng tốt nhất, hắn thao luyện ngươi thời điểm ngươi sao không phải lời này? Ngầm, kêu hắn ma quỷ huấn luyện viên cũng không biết là ai. Một nhiều này vớt mông ngựa vừa nói sau tới, tức khác trong phòng bệnh liền nhớ tới hết đợt này đến đợt khác rêu cất thành, nói rõ chỗ yếu bóc đến không chút do dự. Chưa xong con tiếp. Chương 290, trăm ta trước lên lầu đi. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. ta gì thời điểm nói qua đội trưởng là ma quỷ các ngươi đừng oan uổng người tốt mục nhiều tức giận chừng mắt kia mấy cái bóc hắn đoàn chiến hưu sau đó vội vàng hướng tống viễn hoàn tỏ lòng trung thành đội trưởng ta đối với ngươi ngưỡng mộ chi tình giống như đào đào chi thủy thiên địa chứng giám nhật nguyệt khả biểu ngươi nhất định phải tin tưởng ta chân thành chi tâm a nói đồng thời hướng về phía tống viễn hoàn trước mắt lấp lánh ta tin ngươi tống viễn hoàn yên lặng gật đầu ta liền biết đội trưởng ngươi mục nhiều rất là cảm động làm ra cảm động phản ứng mới có quỷ. Tống Viễn Hoàn ở hắn lời nói còn không có nói sau khi, lập tức ném ra một câu chưa nói xong nói, một bộ ngươi tính tình quá nôn nóng, như thế nào cũng không đợi ta đem nói cho hết lời. Ách một nhiều nháy mắt tâm tắc. Ha ha! Đại gia ăn ý cùng thiếu, có thể là thói quen một nhiều đầu bức tính tỉnh, trong phòng bệnh không khí rất là náo nhiệt, cũng không có người cố ý đi dò hỏi Tống Viễn Hoàn chân thương vấn đề, mọi người đều ăn ý đang nói, chờ Tống Viễn Hoàn trở về huấn luyện bọn họ. sau đó làm bộ không có việc gì người giống nhau hứa tú tú tiếp đón mọi người ngồi xuống lôi kéo tiểu nguyệt lượng đến một bên đi uy hắn uống sữa bột tiểu bảo bồi tắc ngốc manh manh nhìn trong phòng bệnh người cũng không chê người nhiều sợ người lạ sợ hãi tiểu cô nương thực thích này náo nhiệt bầu không khí hi hi cười nhanh như chớp đôi mắt khắp nơi chuyển a a vài tiếng như là ở cùng đại gia cùng nhau nói chuyện thiếm tức khắc manh hóa một đám binh hán tử chơi ạ tiểu bảo bồi quá đáng yêu xem đến ta đều muốn tìm tức phụ nhi sinh khuê nữ nhi một nhiều nhìn ngốc manh tiểu bà bối hai mắt thẳng tỏa ánh sáng đi phó quang lỗi cùng trịnh quốc huy làm ba mươi mấy tuổi còn không có thành gia lập nghiệp đánh quan côn tức khắc lấy xem thường hầu hạ một nhiều nay hung hải tử hắn mới bao lớn điểm năm nay vừa mới hai mươi tuổi liền muốn cưới vợ sinh hải tử cái này làm cho bọn họ hai ba mười vài còn không có xuất ruột lôi kéo thả thiếu không ẩu chính nghĩa đại kỳ nhưng sao chỉnh hơn nữa Ngươi gì lời nói không nói Nói cái gì kết hôn sinh con A Con tuổi nhỏ, hắn cấp cái gì Một đám người vô cùng náo nhiệt lại Nói nhao nhao vài câu Sau đó đại gia liền chuẩn bị tan Trước khi đi, tống viễn hoàn mở miệng phiền toái, phó Quang lỗi một sự kiện nhi Quang lỗi, ta ba mẹ biết được ta bị thương sự tình Hôm nay liền ngồi xe lửa tới rồi rét thị, buổi chiều 4 điểm nhiều năm giờ Đến ga tàu hỏa Người giúp ta đi tiếp bọn họ một chuyến Đem nhị lao cấp an toàn đưa đến ra đi Hứa tú tú vội thật sự. Tiếp nhị lao sự tình vẫn là giao cho phó quang lối đi. Hảo, không thành vấn đề. Phó quang lỗi trực tiếp đáp ứng hai lời không hỏi, bọn họ đều là chiến hữu là huynh đệ, tống ca cha mẹ chính là cha mẹ hắn, hắn này đương nhi tử đi nhà ga tiếp cha mẹ không phải đương nhiên sao. Nói nữa, tống viễn hoàn này không phải bị thương, hứa tú tú vội vàng chiếu cố hắn còn có hai tử, vẫn là cho nàng tỉnh điểm sức lực đi. Này tiếp nhị lão cũng bất quá là đại sự, hắn khẳng định cấp làm một thỏa. hứa tú tú vừa mới cấp tiểu nguyệt lượng phao sữa bộ liền no liền nghe được tống viễn hoàn cùng phó quang Lôi đối thoại thấy tống viễn hoàn đem nhị lão gánh nặng giao cho phó quang lỗi ngẩng đầu xem xét tống viễn hoàn liếc mắt một cái không lên tiếng phó quang lỗi làm việc thực đáng tin cậy hứa tú tú mới mang theo long phượng thai từ bệnh viện về đến nhà cùng la thím cùng nhau chuẩn bị tốt bữa tối kia đầu hắn cũng đã nhận được nhị lão mở ra bộ đội xe con ô ô hướng hải chiều hoa viên chạy đến này bên ngoài sao nhánh cây đều thổi chặt đứt đâu Trước đó vài ngày bạo vũ cùng phong xem ra là thật sự, này cũng quá giòa người. Tống mẫu nhân sinh đầu một hồi ngồi xe con, hơn nữa vẫn là nhi tử bộ đội quân xe, tuy rằng sợ trao quăng lỗi thêm phiền thoái, nhưng là ngồi trên xe, nhìn rét thị bên ngoài phong cảnh, lao thái thái bởi vì nhi tử bị thương mà nôn nóng tâm hơi chút hoãn hoãn, phục lại thấy bên ngoài bên đường các loại đoạn nhánh cây không khỏi cảm khái ra tiếng. Tuy rằng trước đó vài ngày quê quán kia đầu cũng đang mưa, nhưng tổng thể tôi nói, vũ thế cũng không tính quá lớn. cho nên kỳ thật cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Hứa tú tú ngày thường cơ hồ là một cái tuần ít nhất liền sẽ đánh một chiếc điện thoại về quê, lần này bởi vì trời mưa duyên cớ đến là có chút nhật tử đánh không ra điện thoại, nhị lao ở nhà cũng là lo lắng. Hôm qua thật vất vả thông điện thoại, gọi điện thoại vẫn là tiểu nhi tử, nói rét thị gần nhất tình huống, cũng nói hắn nhị ca bị thương nằm viện chuyện này, nghe nói kia chân sợ là đều phải phế bỏ, nhị lao tức khắc liền bình tĩnh không xuống dưới, thương lượng sau. Liền quyết định tự mình tới Z thị xem một cái, cũng thuận tiện chiếu cố chiếu cố nhi tử. Nay tiểu khuê nữ nhi tiểu nhi tử tới Z thị sau nghe nói cũng đội thật sự, cho nàng nhị tẩu hỗ trợ, một tháng cũng là lấy tiền lương. Nhà này khẳng định liền không ai lo liệu, lao thái thái tuy rằng tự hỏi không phải nhiều có năng lực, nhưng là tới Z thị cấp tẩy giặt quần áo mua mua đồ ăn luôn là có thể. Ba, mẹ, các ngươi rốt cuộc tới rồi, thế nào? Ngồi lâu như vậy xe lửa, có mệnh hay không? Hứa tú tú đại khái đoán chắc thời gian xuống lầu tiếp tống ra nhị lao, nam tống thần quang mới vừa đứng ở dưới lầu, liền nhìn đến phó quang lỗi mở ra màu xanh lục tiểu ô tô tới, nhìn đến từ trên xe xuống dưới nhị lao, hứa tú tú lập tức nhiệt tình do hỏi, mau, ta trước lên lầu đi. Hảo, hảo thật sự, ngồi xe lửa thượng đều không cần hoa sức lực, làm sao mệt? Tống mâu thiệt tình hồi lời nói, ánh mắt nhu hòa nhìn hứa tú tú cùng tống thần quang, các ngươi cũng khỏe đi. Sa hoàn hắn chân thương hảo chút sao? lão thái thái này dọc theo đường đi tâm đều nắm ở con thứ hai chân thương thượng, cho nên xuống xe liền cấp khó dằn nổi dò hỏi tình huống. Khá hơn nhiều, ngài đừng lo lắng. Hứa tu tu dùng nâng tư thế lôi kéo tống mẫu hướng trên lầu đi. Tống thần quang tắc bị tống phụ dắt đến một khối, gia tôn hai cảm tình không tồi, cũng không có bởi vì non nửa năm không gặp mặt mà mới lạ. Hơn nữa tống thần quang trí nhớ hảo, tiểu gia hỏa vừa thấy đến tống phụ tống mẫu liền nói ngọt gọi người. lúc này gia tôn hai chính thân mật đi theo hứa tú tú cùng tống mâu phía sau nói nhỏ tống thần quang thậm chí dùng thiên chân ê e a nông ngự đem tống phụ đầu cười ha ha phó quang lỗi tắc người tốt làm tới cùng đi theo phía sau trong tay sách theo tống phụ tống mâu hành lý đầy đủ phụ trách hảo nhị lao đón đưa vấn đề hôm nay thật là phiền thoái ngươi lưu lại cùng nhau ăn cái cơm chiều đi hứa tú tú đem tống ra nhị lao an trí đến phòng khách trên sofa mà nàng tắc tiếp nhận nhị lao hành lý cấp phóng tới tống xa giao phòng bởi vì nhị lao đã đến trong nhà phòng ngủ không đủ dùng hứa tú tú liền an bài tống xa giao đem phòng cấp dịch ra tới làm nàng cùng hứa lẳng lặng hai người tễ một cái phòng ngủ đem hành lý phóng hảo tẩu đến phòng khách bên kia không ngồi trong chốc lát phó quang lỗi liền chuẩn bị cáo tử hứa tú tú tự nhiên là khách khí tới khấu giữ lại phó quang lỗi cùng nhau ăn bữa tối không được tẩu tử ta còn phải chạy nhanh hồi bộ đội đi lần này chống lũ cứu tế vấn đề tương đối nghiêm trọng tuy rằng đã qua đi nhưng là hai sau trùng kiến chờ vấn đề còn chờ chúng ta đi xử lý Đầu tử ngài đối bộ đội cùng chiến hữu làm ra công hiến, chúng ta cũng sẽ ban cho đăng báo, tống ca sự tình, ngươi cũng đừng có góp, thượng cấp lãnh đạo tất nhiên cũng sẽ làm ra thích hợp xử lý. Phó quang lỗi cự tuyệt hứa tú tú lưu cơm hảo ý, thậm chí còn chấn ăn một chút hứa tú tú cảm xúc, ngay sau đó liền vội vàng rời đi. Chưa xong còn tiếp. chương 291, ta đây cứ yên tâm. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Phó quang lỗi vừa đi. Hứa tú tú liền bị Tống ra nhị lao kêu đi nói tỉ mỉ Tống Viễn Hoàng chân bị thương sự tình vì không cho nhị lao suốt ruột thượng hỏa Hứa tú tú tự nhiên là nhặt tốt nói khá tốt chính là nhìn nghiêm trọng hai ngày này dưỡng dưỡng người cũng rất tinh thần chính là này dù sao cũng là thương đến xương cốt thương gân động cốt 100 trăm thiên muốn dưỡng trở về ít nhất đều đến một hai năm Hứa tú tú mơ hồ khái niệm nói cũng không gặp Tống Viễn Hoàn có khả năng hành tẩu bất lương thậm chí có khả năng từ bộ đội xuất ngũ việc này cấp nói ra. Tống ra nhị lao nhưng vẫn luôn đều lấy tống viễn hoàn là quân nhân vì ngạo, này nếu là nhị lao biết sẽ như vậy, phi đến bôi qua đi không thể. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống mâu gật đầu tùng khẩu khí bộ dáng, có thể dưỡng đến hảo, phí chút thời gian sợ gì, giống ngươi đại bà ca, lúc trước bị thương như vậy trọng, hiện tại không cũng tinh long sống hổ sao. Ngoài ruộng công việc nặng nhọc cũng đồn, tống mâu đến là xem đến khai, lúc này còn trái lại trấn an hứa tú tú cảm xúc. Sợ nàng sẽ bởi vì muốn chiếu cố nhi tử thời gian trường mà trong lòng có khí. Hơn nữa, ta và ngươi ba hiện tại lại đây, các ngươi lại thỉnh la thím giữ nhà, ngày thường mẹ cũng có thể giúp ngươi hầu hạ sa hoàn, ngươi có chuyện gì cứ việc đi vội là được. Từ nhỏ nhi tử tiểu nữ nhi tới Z thị sau, tống mâu đối này nhị con dâu ấn tượng liền càng tốt, nghe hai tiểu nhân nói, này nhị con dâu sự nghiệp làm được đại, bản lĩnh đại, vội thật sự, vất vả thật sự, bọn họ này đương láo nhân tự nhiên là có thể giúp đỡ một ít là một ít. dù sao này quê quán cũng không chuyện gì. Ta đây liền an tâm rồi, ngài làm việc nhi luôn luôn so với ta cẩn thận, ngài đã tới, ta nhưng thật ra có thể lười biếng. Hứa tú tú treo kẹo nói, bất quá, ta đại tẩu mang thai này cũng không sai biệt lắm đến nhật tử đi. Ngài nhị lão liền như vậy tới rét thị chiếu cô sa hoàn, nàng có thể hay không có ý kiến. Tính tính nhật tử, này 8 tháng suốt đầu thời gian, vương thanh hoa năm trước hoài dựng, lúc này cũng không sai biệt lắm lâm buồn đại sàn đi. Ta quản nàng kia làm yêu hóa làm gì? Dù sao ta chính là mỗi ngày cho nàng hầm canh gà, nàng cũng ghét bỏ ta hầu hạ đến không đủ tận tâm. Tống mâu sắc mặt tức khắc kéo xuống, trong giọng nói đều là oán khí, ta này hầu hạ khuê nữ đều không có như vậy cẩn thận quá, ngươi xem ngươi, lúc trước hoài hai đều không có nàng như vậy làm yêu, ta cũng không có hầu hạ quá ngươi một ngày, nàng đâu. Từ mang thai bắt đầu liền làm yêu lăn lộn, ta đều bị nàng lăn lộn rất nửa cái mạng. Vốn dĩ này vương thanh hoa ủy vào trong bụng hài tử đem tiểu nhi tử tiểu nữ nhi đều cấp bước đi rồi, nàng trong lòng liền tới khí, nhưng ngấm lại nàng trong bụng hài tử, tóm lại là nàng tôn tử, nàng cũng liền chịu đựng khí hầu hạ nàng, nhưng nàng khét ngược, ngại này ngại kia, canh gả buổi tối mười phút đoan vào nhà, nàng là có thể lăn lộn đến long trời lở đất, kia dảo ra tinh bản lĩnh cũng là đủ năng lực. hơn nữa ngày thường liền nàng một người đối mặt vương thanh hoa, nàng bị khí liền cái kể ra đối tượng đều không có, cùng hàng xóm thân thích nói, còn phải nhận người chế cười, nàng này thật vất vả đến rét thị tới. đối mặt hiểu chuyện có khả năng nhị con dâu tức khắc giống như là tìm được rồi nói hết chi âm dốc hết sức kể khổ tống phụ ngồi ở một bên trên sofa bồi tống thần quang chơi đùa thấy bạn già nhi cùng nhị con dâu thì thẩm thượng con dâu cả lắc đầu không tán đồng nhưng lại cũng không có ngăn cản ngẫu nhiên đậu đậu tống thần quang này đại tôn tử ngẫu nhiên nhìn nhìn ngoan ngoãn long vượng thai ở nhìn nhìn này soát hạt rẻ phấn sạch sẽ vách tường tống phụ cảm thấy mỹ mãn thẳng gật đầu đơn giản này nhị con dâu là cái tốt thức mau. Thời gian liền đang nói chuyện thiên giữa nói qua, bận rộn làm nghỉ hẹ công Tống Sa Giao cùng Tống Sa Minh tỷ đệ cộng thêm hứa lẳng lặng đều đã trở lại, trong nhà này đốn cơm chiều, là ở mưa to bắt đầu đến nay, khó được không khí nhẹ nhàng một cơm. Bữa tối qua đi, Tống Sa Minh tắc bị an bài đi bệnh viện cùng Tống Viễn hoàn gác đêm, bởi vì Tống Viễn hoàn bị thương chân duyên cớ, sợ hắn ban đêm có chuyện gì nhi, cho nên ban đêm hứa tú tú liền cùng Tống Sa Minh thay phiên đi gác đêm. Sáng sớm hôm sau... tống sa giao cùng hứa lẳng lặng ăn qua cơm sáng sau liền lại lần nữa ra cửa xuyên hương cắt bởi vì tài chính vấn đề này hai nha đầu gần nhất một chút đều không có nhàn rỗi hứa lẳng lặng thậm chí vì tiết kiệm tài chính đi cùng những cái đó cung cấp rau dưa hải sản cung hóa thương thuyết nói bởi vì gần nhất liên miên mưa to duyên cớ rau dưa giá cả để cao không ít hứa lẳng lặng gắng đạt tới áp xúc nhập hàng phí tổn ba mẹ chúng ta đi bệnh viện đi sớm một chút đi còn có thể sớm một chút tiếp nhận gác đêm sa minh Tống phụ Tống Mâu tối hôm qua kỳ thật liền vội vã muốn đi bệnh viện vấn an con thứ hai, nhưng bởi vì hứa Tú Tú nói, quân khu bệnh viện hữu hạn định thăm người bệnh thời gian, Tống phụ Tống Mâu lúc này mới đánh mất ý niệm, mà nay cái bữa sáng một kết thúc, Tống phụ Tống Mâu tuy rằng một bộ đậu long phượng thai thực vui vẻ bộ dáng, nhưng là lại cũng có thể nhìn ra được tới, nhị lao là vội vã đi xem nhi tử. Hào lặng! Tống Mâu lập tức cười, ôm tiểu Nguyệt Lượng không buông tay nàng, có chút do dự, tiểu bảo bối tiểu Nguyệt Lượng cũng mang đi bệnh viện sao? Tống mẫu cứ việc sở hữu tâm tư đều nhớ ở con thứ hai trên người, nhưng lại cũng không có quên tiểu tôn tử tiểu cháu gái, bọn họ con nhỏ, đi bệnh viện kia địa phương nên sẽ không nhiễm cái gì không sạch sẽ đổ vật đi. Tống mẫu lo lắng cũng không phải dư thừa, ở quê quán, rất nhiều hài tử trừ phi là không có biện pháp, nếu không đều sẽ không dễ dàng đi bệnh viện, bởi vì bệnh viện kia địa phương tiến dơ chuyện này nhiều, rất nhiều tiểu hài tử đi đều sẽ dọa khóc sinh bệnh. Bọn họ gan lớn thật sự, đặc biệt là tiểu bà bối. Một ngày nhìn không tới nàng ba ba liền phát giận đâu. Hứa tú tú cười giải thích, kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng là cự tuyệt Long Phượng thai đi bệnh viện, nhưng thật sự là Tiểu Bảo bối dính nàng ba ba, từ đi bệnh viện nhìn đến Tống Viễn hoàn tỉnh lại sau, Tiểu Gia hỏa ngày hôm sau liền nhón chân mong chờ, nếu không liền khóc nháo đến không được. Hứa tú tú không có cách liền đành phải mang theo Long Phượng thai đi bệnh viện. Còn hảo nàng lo lắng đến sự tình cũng đều không có phát sinh. Ở bệnh viện, Long Phượng thai trạng thái cũng đều khá tốt. Quân khu bệnh viện trong phòng bệnh. Tống viễn hoàn rất tinh thần ngồi ở trên giường bệnh, nhìn đến nôn nóng đẩy cửa mà vào cha mẹ, dơ lên một tia an ủi tươi cười, ba, mẹ, các ngươi tới. Tống viễn hoàn vui sướng gọi người. Sa hoàn, ngươi chân như thế nào? Bác sĩ nói như thế nào, hiện tại còn có đau hay không? Như thế nào liền thương thành như vậy, ngươi sao cũng không cẩn thận một ít đâu. Cứ việc đã dò hỏi quá hứa tú tú cụ thể tình huống, chính là nhìn đến tống viễn hoàn, tống Mẫu vẫn là hồng hốc mắt truy vấn, trong lòng ngũ vị tạp trần nàng. nhu cầu cấp bách tống viễn hoàn chính miệng đối nàng thừa nhận không có việc gì, nếu không nàng thật sự là khó có thể an tâm. Mẹ, ta khá tốt, chân thương khôi phục đến cũng thực mau thực xin lỗi, làm ngài nhị lao nhọc lòng xuất ruột. Tống viễn hoàn tràn đầy háy náy mở miệng. Không có việc gì liên hảo. Tống mô bắt lấy tống viễn hoàn tay vô nhẹ, ta cùng ngươi nói a xa hoàn, về sau cũng không thể ở làm việc nốc, này đều thương thành như vậy còn gạt chúng ta, nếu không phải xa minh kia tiểu tử giấu không được chuyện nhi. Bị ta hỏi nhiều hai câu liền cấp bộ ra lời nói tới, ta cùng ngươi ba còn ngây ngốc chẳng hay biết gì đâu. Tống mẫu vừa nhớ tới chuyện này liền có chút tức giận, này con thứ hai xảy ra chuyện bị thương đều nhiều ít thiên, bọn họ mới biết được, ngẫm lại liền cảm thấy hay nấy. Cứ việc bọn họ là sợ cho bọn hắn nhị lao lo lắng, chính là lén gạt đi không nói không phải cũng là làm người sốt rồi sao. Chưa xong con tiếp. mươi 292, ngươi cứ việc vội đi. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Tống Mâu hơi mang trách cứ lại tràn đầy quan hệ lời nói, làm Tống Viễn Hoàn khó được không ở bản một khuôn mặt, trong giọng nói cũng đều là lấy lòng, không nói cho các ngài không phải sợ ngài nhị lão lo lắng sao. Sợ chúng ta lo lắng, ngươi không nói cho chúng ta biết, chúng ta gì đều không rõ ràng lắm không được càng sốt ruột. Tống Mâu trừng Tống Viễn Hoàn, này đương cha mẹ đều như vậy, cứ việc Tống Viễn Hoàn từ nhỏ đều thành thuộc cổ trọng, nhất nghịch ngậm sự tình bất quá là cùng trong thôn đại tiểu hỏa tử đánh nhau, nhưng Tống Viễn Hoàn vóc dáng cao lớn Đánh nhau giống nhau không bị tổn hại gì. Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn là sẽ lo lắng, này so sánh với ở trước mắt nhìn, này một năm thấy một lần Tống Viễn Hoàn, nhưng còn không phải là làm Tống mẫu đã ấy nấy lại lo lắng sao. Hắn lại là quân nhân, ra nhiệm vụ khi lại nguy hiểm. Về sau có gì sự liền nói, nhưng không thịnh hành lại khe sở gạt dịch. Tống mẫu nhìn chằm chằm Tống Viễn Hoàn kia chỉ thương chân nhìn, sau đó thật cẩn thận cho hắn đẻ xuống góc chăn, ngữ khí tràn đầy cảm thán, ngươi không nói, phía sau chúng ta đã biết. Chúng ta nhưng không được càng sốt ruột. Ta đã biết. Tống viễn hoàn gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển rời đến nhà mình khuê nữ nhi trên người. Rút. Tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng song song nằm ở xe nôi. Tiểu bảo bối giờ phút này chính rồi hai chân hai chân nẻ nhót, tròn xoe đôi mắt thẳng nhìn nhà mình ba ba. Ba ba sao còn chưa tới ôm nàng đâu. Ai nha. Tiểu bảo bối xe tiêu ba ba. Tống mẫu kinh hỉ nói chuyện, ruôi tay đem thịt đô đô trắng non tiểu cháu gái từ xe nôi giữa giải cứu ra tới. Tuy rằng trong điện thoại đã sớm hiểu được Long phượng thai sẽ gọi người, còn dài quá tiểu giang sữa, nhưng là này rõ ràng chính xác nghe được tiểu cháu gái kêu to, tống mẫu lập tức liền cảm thấy hiếm lạ. Nhìn một cái, nàng tiểu cháu gái nhiều thông minh a, 6-7 tháng liền sẽ gọi người đâu. Nhà ta hải tử chính là thông minh, lớn lên cũng thủy linh, giống tú tú, nhìn này đôi mắt nhỏ cái mũi nhỏ nhưng còn không phải là tiểu bộ dáng tú tú sao. Tống mẫu hiếm lạ khen, bởi vì cháu gái nhân tiện cũng khen khen nhị con dâu. Tống phụ là nam nhân, ngày thường ở nhi tử trước mặt đều là nghiêm phụ hình tượng, nhưng là có thể là cách bối thân cách nói, rõ ràng trong nhà cháu trai cháu gái vài cái, hắn đối nữ nữ cùng lúc yêu thích có thể nói là buộc lộ ra ngoài, nhưng lại cũng không có triển lộ ra cỡ nào thân thiết đến ra ra bộ dáng, ngẫu nhiên vẫn là sẽ bưng ra ra cái giá. Nhưng trước mắt đối với thịt đồ đồ trắng non tiểu cháu gái, hắn thế nhưng cũng cảm thấy trong lòng vui mừng, ánh mắt hiển từ hòa ái nhìn bị bạn già nhi xoa đến trong lòng ngực tiểu cháu gái. nhìn nhìn lại ngoan ngoãn nằm ở xe nôi tiểu nguyệt lượng nhạc A đến quả thực không biên ân hai tiểu nhân là lớn lên tuân tiếu tống phụ nghiêm trang khích lệ sau đó thật cẩn thận rỗi tay trêu đùa xe nôi tiểu nguyệt lượng thấy tiểu nguyệt lượng vui tươi hớn hở bắt lấy hắn ngón tay tống phụ chỉ cảm thấy tâm bị tiểu tôn tử như vậy một trào tâm đều cùng đông dường như mềm đến rối tinh rối mù rút tiểu bảo đối bị tống mô ôm vào trong ngực tiểu nha đầu cũng không co không vui chỉ là liền rỗi tay đối với tống viễn hoàn phương hướng kêu to ánh mắt tinh lượng không thôi mẹ đem tiểu bảo bồi phóng ta trong lòng được đi ta ôm một cái nàng tống viễn hoàn bị nhà mình khuê nữ nhi kêu đến mềm lòng thành một mảnh khó mà làm được ngươi chân còn bị thương kìa. tống mẫu một ngụm cự tuyệt bản năng cảm thấy tống viễn hoàn việc này yêu cầu đến cực kỳ không đáng tin cậy này đều bị thương sao còn có thể nhìn hài tử ta ôm ngươi nhìn nhìn liền hảo tống mẫu uy nghiêm nói sau đó ôm tiểu bảo bồi tiến đến tống viễn hoàn trước mặt lại không có buông ra tiểu bảo bối tính toán Tống Viễn Hoàng tức khắc sắc mặt tối sầm tâm tắc không thôi, này muốn ôm Khuê Nữ Nhi cũng không được sao. Khổ sở nghĩ, nhưng là lại cũng không dám nói ra trong lòng lời nói, nếu không Tống Mâu thế nào cũng phải nhắc mại hắn không thể, cho nên chỉ có thể ngồi ở trên giường bệnh, biên chuyển nước biển biên đầu đầu Khuê Nữ Nhi, xem Khuê Nữ Nhi khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa hoa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Tú Tú tự nhiên biết Tống Viễn Hoàng cha con quan hệ có bao nhiêu thân mật, thân mật đến nàng cái này mụ mụ đều đỏ mắt không thôi. cái này nhìn đến tống mô bá chiếm tiểu bà bối tống viễn hoàn có chút ăn vặt bẹp bộ dáng nàng tức khắc liền ở trong lòng vụng trộm nhạc sau đó ý bảo gác đêm tống xa minh chạy nhanh ăn bữa sáng tàu tử ta ăn xong trong chốc lát đến đi công trường nhìn xem hôm qua phi kiến trúc sư giống như có vấn đề muốn tìm người thương lượng rất cấp bách bộ dáng tối hôm qua về nhà nhìn đến ba mẹ ta cao hứng đến đem sự tình đều cấp đã quên hiện tại ba mẹ tới có bọn họ nhị lao chiếu cô ta ca cùng long phượng thai ngươi cứ yên tâm một ít xử lý nước canh chi đô sự tình đi tống sa minh kỳ thật cũng không phải thực không có đúng mực hài tử rốt cuộc cũng đã thành niên nếu không phải nhìn đến hắn tẩu tử thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc hắn cũng sẽ không bị nhà mình cha mẹ ép hỏi cái hai câu liền đem sự tình cấp để lộ ra đi hắn ba mẹ tới rét thì tuy rằng không thể giúp đỡ cái gì đại ân nhưng là chiếu cô hắn nhị ca lại dư giả tẩu tử nàng cũng có thể yên tâm một ít đi bận rộn chính sự rốt cuộc nước canh chi đô hạng mục công trình như vậy khổng lồ cứ việc thai họa qua đi nhưng là tỉnh lãnh đạo chờ đều đối này thập phần chú ý, dù sao cũng là ép tỉnh tương lai mấy năm nội lớn nhất hạng mục trí nhất. Tống Sa Minh lời nói làm hứa Tú Tú có chút ý động lại cũng có chút do dự. Tú Tú ngươi có gì sự liền vội đi thôi. hai tử cũng lưu lại ta giúp ngươi mang theo. Ngươi nếu thật sự vội, lúc chỗ đó khiến cho ngươi ba đi tiếp, đừng cảm thấy ngượng ngùng bằng không ta và ngươi ba chạy tới Z thị làm gì. Chẳng lẽ tới bãi cha mẹ trồng phổ, cho các ngươi thêm phiền phải sao? Tống mẫu nghe được tiểu nhi tử lời nói, biết nhị con dâu phỏng trừng có rất nhiều sự tình muốn xử lý, nàng lập tức liền vỗ ngực bảo đảm, làm hứa tú tú cứ việc yên tâm đi làm việc. Vậy phiên tói ba mẹ, ta buổi tối tận lực sớm một chút trở về. Hứa tú tú do dự sau liền đồng ý, thật sự là gần nhất nàng có chút không phụ trách nhiệm một ít, tống xa minh cái này nước canh chi đô làm nghỉ hẹ công đều vội đến mau bay, húng chi, này thai sau chủng kiến sự tình vốn dĩ liền nhiều. Con nước canh chi đô bên kia xuất hiện lớn lớn bé bé vấn đề đều chờ nàng lại quyết định, nàng cũng không thể liền như vậy không quan tâm, diệp hoa cũng không phải là cái loại này sẽ đánh bạc toàn bộ thân gia từ nàng không phụ trách nhiệm người. Người cứ việc vội đi thôi. Tống mẫu cười tủm tìm nói. Từ hứa tu tu sinh long phượng thai, tết nhất đại trời lạnh không hảo hảo ngốc tại trong nhà ở cữ, kỳ thật tống mẫu ngầm là có chút khí, cảm thấy nhị con dâu có năng lực nghe không tiến lao nhân lời nói, ngạo khí thực. Cũng có chút không đem nàng cái này bà bà đặt ở trong mắt, trong lòng kỳ thật là có đoạn thời gian hụt hẫng. hơn nữa sau lại Tống Viễn Hoàng nghỉ đông kết thúc về đơn vị, nàng cũng đi theo mang theo Tam Hải tử trở về giết Thị, khuyên bảo không nghe, nàng lúc ấy cũng không phải là tước. Điên sao? Tổng cảm thấy hứa tú tú quá mức với tùy hứng. Nhưng năm sau trở lại giết Thị, hứa tú tú thân là con dâu nên làm nên cấp giống nhau không thiếu, Tống Phụ lại là cái xem đến khai, ở nàng trước mặt thì thầm vài câu. Nói nhị con dâu là cái đáng tin cậy tâm địa tốt, cách vách hàng xóm cũng là mỗi người đều hâm mộ nàng mệnh hảo, nhi tử có năng lực, cưới cái tức phụ nhi cũng bản lĩnh thật sự, hơn nữa có Vương Thanh Hoa ở làm yêu, nàng lặp lại một cân nhắc, cũng liền tưởng khai. Đến, cùng con dâu cả nhi so sánh với, này nhị con dâu đã đủ đáng tin cậy, người trẻ tuổi sao? Đều có ý nghĩ của chính mình, bọn họ này đương đại nhân để điểm chút đó là, hà tất so đo đâu. Chưa xong con tiếp. Chương 293: Án vụng mễ hoa điểu một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc hứa tú tú cùng tống sa minh vừa đến nước canh tri đô nàng mới phát hiện sự tình thật sự không phải giống nhau nhiều tài liệu kiến trúc chờ các loại vấn đề sôi nổi toát ra tới hạt rẻ phấn yêu cầu nhiều ít lượng suối nước nóng nghỉ phép khách sạn đại đường yêu cầu chọn dùng cái gì loại hình sàn cầm thạch mấy cây xà đại cây cột hay không yêu cầu khắc hoa chờ đều yêu cầu nàng giải quyết hứa tú tú cũng là cái không sợ phiền thoái thật sự có việc khi nàng sẽ so với chính mình tưởng tượng giữa càng có thể gánh vác nàng tiểu bả vai cũng có thể kháng hạ không ít áp lực quyết đoán thả nhanh chóng làm ra quyết định hơn nữa có phí hẳn hỗ trợ nhắc nhở sự tình đảo cũng tiến triển đến rất là thuận lợi một ngày thời gian nàng liền giải quyết hơn phân nửa việc lớn việc nhỏ chuyện phiền thoái hứa tú tú ở nước canh chi đô vội bay bên kia ở bệnh viện tống mẫu chiếu cố bị thương nằm viện nhi tử chiếu cố cháu trai cháu gái cũng rất là nhạc ca không cảm thấy có bao nhiêu vội bởi vì ngày thường lại quê quán khi tống mẫu một ngày yêu cầu lo liệu sự tình cũng không ít đừng nhìn nàng một phen tuổi. lên núi xuống đất đẩy ma nhóm lửa mọi thứ sở trường hơn nữa từ vương thanh hoa mang thai sau này hơn nửa năm càng là tâm lực tiểu tụy tống mẫu này chỉ là ở bệnh viện chiếu cố nhi tử cùng cháu trai cháu gái giữa trưa cơm la thím còn sẽ cho đưa đến bệnh viện tới nàng ngược lại cảm thấy không gì nhưng mệt mang cháu trai cháu gái nàng vốn là vui lại mệnh cũng cam tâm tình nguyện chiếu cố nhi tử ngẫu nhiên giúp đỡ kêu kêu bác sĩ nhìn chằm chằm hộ sĩ thượng dược kia đối tống mẫu tới nói cũng liền cùng chơi giống nhau Tống phụ đảo cũng nhàn rỗi không có việc gì, đơn giản có cháu trai cháu gái ở hắn cũng nhạc a, thật sự ngốc nhảm chán. Giữa trưa ăn cơm xong, Tống phụ liền tự mình dựa theo Tống Viễn Hoàng cấp phát họa đại khái địa chỉ, ra cửa đi bộ một vòng, thuận tiện nhận nhận nói nhi, cũng thành công dựa theo địa chỉ tìm được rồi đại tôn tử Tống thần quang đi học cái kia nhà giữ trẻ. Ở nhà giữ trẻ bên ngoài thấy được trong viện đầu làm trò chơi một đống hài tử, trong lòng cũng có phổ, sau đó liền vui tươi. Hớn hở đi bộ hồi bệnh viện. Hồi bệnh viện sau, Tống Phụ lại lắc lư chút thời gian, chạm vạng 5 giờ còn chưa tới, Tống Phụ liền nhớ thương ra cửa, xem này đều 4 điểm nhiều, ta đi tiếp hải tử tan học đi. Tống Phụ bốc điểm, vừa thấy đến thời gian bay tới 4 điểm, liền vội vàng đứng lên muốn đi ra ngoài, rất sợ đi chậm. 3. Hiện tại còn sớm đâu? Đi qua đi thời gian không đến nửa giờ, ngay hiện tại đi đến ở bên ngoài chờ đâu? Tống Viễn Hoàn thấy Tống Phụ sốt ruột bộ dáng, hảo ý ra tiếng nhắc nhở. Nhiều lợi chút sợ gì? Đi chậm lúc trời nóng nảy lên sao chỉnh. Tống Phụ trừng mắt nhìn Tống Viễn hoàn liếc mắt một cái, một bộ ngươi như thế nào đương cha, tâm sao liền như vậy đại bộ dáng. Tống Viễn Hoàn bị nhà mình lao cha nhắc mãi một câu, rất là vô tội sờ sờ cái mũi, thức thời không hề răng, dù sao hắn là hảo ý, chính là ở nhà mình lao cha xem ra đó chính là không thèm để ý, hắn nhưng không muốn nhiều lời nhiều sai. Tống Phụ hừ hừ vài tiếng, đứng lên đi đến bệnh viện bên ngoài toilet, chiếu chiếu gương, đại khái sửa sang lại một chút chính mình quần áo Sau đó tâm tình không tồi xuất phát, thậm chí ở đi nhà giữ trẻ trên đường nhìn đến đường cái bên cạnh có người ở tạc mễ hoa điều, nghĩ đến hải tử hẳn là đều thích an ngoạn ý như này, liền từ trong túi đào năm mao tiền mua một đại túi mễ hoa điều, sau đó mới đi tiếp đại tôn tử Tống Thần Quang. Nhà giữ trẻ lúc này còn chưa tới tiếp hải tử thời gian, nhưng là bên ngoài lại cũng đứng mấy cái lao nhân, thực hiển nhiên đều là không có việc gì tới đón cháu trai cháu gái, một đám người ăn y đứng ở nhà giữ trẻ bên ngoài. giũa trường cổ nhìn bên trong vô cùng náo nhiệt nhà giữ trẻ tiểu sân thể dục nhìn một đám làm trò chơi hài tử tống phụ cũng vui tươi hớn hở nhìn những cái đó làm trò chơi hài tử tuy rằng không thấy được nhà mình đại tôn tử thân ảnh nhưng tống phụ như cũ chờ thật sự vui vẻ thường thường nhìn một nhìn trong tay tạc mễ hoa nghĩ đến đại tôn tử trong chốc lát ra tới miệng cười tức khắc liền tràn ngập chờ mong Thức mau nhà giữ trẻ liền vang lên vui sướng trung tan học thành, ở nhà giữ trẻ tiểu sân thể dục thượng làm trò chơi lớp trước hết an bài tan học lên lớp thay lão sư ôn hòa an bài hài tử xếp thành một loạt hướng nhà giữ trẻ cửa đi báo tên làm người trong nhà một đám lên đi thực mau liền đến phiên tống thần quang cái kia mẫu giáo bé cấp đồng học tống phụ sách theo mễ hoa điều vui tươi hớn hở chờ nhìn đến nhà mình đại tôn tử khi lập tức hướng tôn tử vây tay ra ra tống thần quang công tiểu cặp sách chạm đến thẳng tắp nhìn đến hướng hắn vây tay tống phụ khi cũng đáp lại kêu to một tiếng ngôi sao tiểu bằng hữu bởi vì vóc dáng nguyên nhân bị an bài ở tống thần quang phía sau tiểu cô nương diện mạo thập phần đáng yêu nghe được tống thần quang kêu to ra ra tiểu cô nương liền cẩn thận từ tống thần quang phía sau giò ra đầu lúc cái nào là ngươi ra ra a do hỏi mắt to mắt nhìn chằm chằm bên ngoài một đám tiếp hải tử lao nhân lao thái thái cái kia tống thần quang đối hách tinh tinh như cũ cao lãnh nhưng hách tinh tinh vấn đề hắn lại đều sẽ trả lời cái kia a hách tinh tinh theo tống thần quang chỉ phương hướng sau đó giơ lên đại đại gương mặt tươi cười tuy rằng Nàng, kỳ thật vẫn là không biết đám kia lão nhân dựa đến tuổi cùng cái nào là lúc ra ra nhưng là chỉ cần có thể cùng tống thần quang nói hai câu lời nói tiểu cô nương liền phá lệ thỏa mãn cười như ngọn thực mau tống thần quang đã bị tống phụ tiếp đi rồi nguyên bản tống phụ lần đầu tiên tiếp người nhà dự trẻ lão sư là có chút không yên tâm nhưng là bởi vì tống thần quang cũng nhận thức đối phương hơn nữa tống phụ cũng giải thích chính mình là tống thần quang thân ra ra người nhà dự trẻ lão sư lúc này mới cấp thả người lúc tái kiến. Tới đón hách tinh tinh như cũng là trong nhà bảo mẫu cùng tài xế, tiểu cô nương lưu luyến không rời cùng tống thần quang phất tay chia tay. tai kiến. Tống thần quang man có lệ phất phất tay, sau đó liền cùng nhà mình ra ra tay trong tay đi rồi. Lúc ăn qua mễ hoa điều sao? Tống phụ nắm tống thần quang tay nhỏ, sau đó hiến vật quý dường như đem dấu ở một túi mễ hoa điều lấy ra tới. Mễ hoa điều. Tống thần quang có ăn qua một hồi nhi, là hắn tiểu thúc thúc tới đón hắn khi cho hắn mua, lúc sau hắn liền không có ăn đến quá. Đối với tới đón hắn, lại đối hắn thập phần sủng lịch tiểu gì cùng tiểu cô, Tống Thần Quang là không dám để nói muốn ăn mễ hoa điều, cho nên hắn liền vẫn luôn nóng trông tiểu thúc thúc có thể tới đón hắn tan học, sau đó hắn liền có thể ăn đến mễ hoa điểu. Không thành tưởng, Tống phụ gần nhất liền thỏa mãn hắn suy nghĩ có chút nhật tử đồ vật, tiểu gia hỏa tức khắc nhạc tìm không ra biên. Cảm ơn gia gia. Tiếp nhận mễ hoa điều Tống Thần Quang liền hướng trong miệng tắc, tiểu gia hỏa cũng không phải ích kỷ, tự mình tắc một cây đến trong miệng ngậm. Trong tay lại sờ soạn một cây cấp tống phụ ăn, ra ra, ngươi cũng ăn. Tống thần quang hảo phóng lót chân nhỏ vươn thì tay. Lúc ăn đi. Ra ra không yêu ăn cái này. Tống phụ vây vây tay nói. Ra ra cùng nhau ăn, chúng ta cùng nhau ăn xong ở về nhà, bằng không ta mụ mụ nên không cao hứng. Mụ mụ nói lúc ăn đồ ăn vặt sau về nhà ăn không ngon cơm muốn tấu lúc thí thí. Tống thần quang ủy khuất tiếp tục lót chân nhỏ, hy vọng tống phụ cũng hỗ trợ ăn một ít mễ hoa điều. Con dâu sẽ tấu hắn đại tôn tử, không được. hắn khả năng không thể làm tôn tử bị đánh tống phụ nghĩ lập tức tiếp nhận tống thần quang đưa qua mễ hoa điều ra tôn hai thập phần có ăn ý đem một túi mễ hoa điều ăn xong mới về nhà đi chưa xong con tiếp chương hai ta là nàng bà bà một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc đương tống phụ vui tươi hớn hở đem đại tôn tử từ nhà giữ trẻ nhận được trong nhà khi tống mẫu cũng mang theo long phượng thai đầy mình đoán khí trở về nhà giờ phút này trong phòng khách ngồi đầy người Tống xa giao cùng hứa lẳng lặng khó được về sớm tới, kết quả liền nhìn đến Tống Mâu đem Long Phượng thai cung cấp phiết ở một bên, sau đó lui kéo La Thím ủy khuất khóc lóc kể lệ tâm sự. Người nói ta đây là tạo đến cái gì nghiệt ta ta, ta là nên nàng vẫn là làm sao, ta chính là nàng bà bà, lại không phải nàng nô buộc. Nga! Nàng kêu một tiếng bụng không thoải mái, mau sinh, ta phải tung ta tung tăng chạy về quê quán đi hầu hạ nàng đi, dựa vào cái gì nha ta. Tống Mâu bắt lấy La Thím tay, nói cái kia nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ vừa tới rất thị nhìn đến đại tôn tử nhìn đến long phượng thai cũng có thể chiếu cố bị thương con thứ hai còn không cần chịu bất khí tống mâu tự giác cuộc sống này quá đến thoải mái cũng cảm thấy chính mình phát huy chính mình một ít ánh chiều tà tác dụng thuận tiện còn có thể giảm bất nhị con dâu gánh nặng đang nghĩ ngợi tới dứt khoát nhiều ngốc chút thời gian nhưng chạm vạng nàng sợ trong nhà đại nhi tử chính mình một người cố bất quá tới liền nhịn không được gọi điện thoại ai ngờ đại nhi tử ở trong điện thoại chính là một đốn khóc lóc kể lể nói con dâu cả nhi vương thanh hoa thân mình không lưu loát hai ngày này đều nằm trong phòng lên không tới thân trong nhà liền đại nhi tử một đại nam nhân lo liệu hắn chân tay luôn cuống làm cơm đều nửa sống nửa chín vương thanh hoa lại đã phát thật lớn một hồi hỏa khí còn ném đồ vật tạp bị thương đại cháu gái nữu níu nữ. đại nhi tử một người khẳng định ăn không tiêu con dâu cả nhi tính tình vốn dĩ việc này ở tới rét thị trước nàng liền có lo lắng quá làm đại nhi tử hầu hạ vương thanh hoa xác thật khó xử hắn nhưng vương thanh hoa thật sự là sẽ giày xéo người Nàng tâm hung ác, nha một cắn liền thu thập đồ vật tới giết thị, vốn định vụn trộm nhàn hai ngày, nhưng này bọn họ phu thê mới đến ngày này, kia đầu liền ra nhiễu loạn, đại cháu gái cũng bị tạp bị thương, nay tính chuyện gì xảy ra? Lưu tỷ a, Ta xem ngươi vẫn là nghĩ thoáng chút đi. Nhà này ra có buồn khó niệm kinh, ta cũng không biết như thế nào khuyên ngươi hảo. Hiện tại hài tử hiểu chuyện hiểu lý lẽ không nhiều lắm, không giống chúng ta này đồng lứa là chịu khổ lớn lên, quy củ cũng nhiều, đương tiểu tức phụ nhi không dễ dàng. Hiện tại tức phụ nhi nhưng không thể so chúng ta lúc ấy. La thím phối hợp cấp tống mẫu đáp lời, tống mâu tràn đầy sở cảm đi theo gật đầu. Ta xem ngươi đem xa hoàn xa minh bọn họ giáo rất khá, có thể thấy được là cái đại khí lượng người, đều nói nhi tử tiểu mẫu, ta từ bọn họ trên người là có thể nhìn ra tới ngươi là người, ta nột. Yên tâm. Tóm lại này mẹ chồng nàng dâu quan hệ từ xưa đến nay liền khó có thể ở chung, ngươi đã có tú tú như vậy cái hảo tức phụ nhi, tiểu nhi tử tiểu nữ nhi cũng có bản lĩnh. Ngươi còn có gì không biết đủ nha, này chuyện tốt nhi toàn cho ngươi quán thượng, kia để cho người khác ra còn sao sống. La thiếm Ngượng ngùng nói, chân an tính vô vô tống mẫu mu bàn tay, một bộ ta thực hâm mộ biểu tình. Tống mẫu vừa nghe, trong lòng cũng đi theo một mỹ, nghĩ nhị con dâu hứa tú tú, xác thật là cái tốt, tiểu nhi tử tiểu khuê nữ tuổi không lớn, nhưng nghỉ hè tới rét thị một chuyến, hắc, liền tự mình học phí đều cấp kiếm được, hoàn toàn không cần nàng này đương mẹ nói nhọc lòng, nàng cũng không phải là so nhà người khác hảo quá nhiều sao. cũng là bất quá a ngươi có thể nghe ta nói hai câu ta liền thỏa mãn ta đây liền là không đem nói ra tới một người trong lòng nghẹn quất tống mồ ô ô lau một phen nước mắt ai vốn dĩ người trong thôn cái kia không hâm mộ ta còn thứ hai một nhà có bản lĩnh còn sinh long vượng thai tú tú nàng a cũng hiếu thuận ngày lễ ngày tết lễ vật một chút không thiếu chính là ngày thường cũng là một bao một bao hướng ra gửi nhà ai không nói một tiếng hảo nhưng cố tình chính là có như vậy cái rảo gia tinh ta này trong lòng khổ a tống mẫu nói đấm đánh bộ ngực hai hạ ta lúc này mới tới dép thị một ngày bên kia nàng liền làm yêu làm thượng còn dùng bát cơm tạm bị thương ta đại cháu gái kia chính là nàng thân khuê nữ nhi a nàng như thế nào liền hạ thủ được muốn ta nói mấy năm trước nàng cũng không như vậy thành thật buồn phận không tính toán chi ly nhưng này như thế nào liền nói biến liền biến còn toàn là hướng người ngực chỗ thọc nói chuyện cũng đả thương người tống mẫu nói trong giọng nói toàn là bất đắc dĩ đều nói ngàn năm tức phụ nhi ngao thành bà nàng này bà bà đường cũng không phải là nghẹn khuất bị khinh bị sao ta lý giải ngươi la thím lập tức tiếp tục chấn an nói tốt chuyện gì xảy ra đều đứa nhỏ này đều ra tới thiên cũng mau đen ngươi không cho người la ra muội tử đi làm cơm chiều. lôi kéo người nói chuyện tào lao làm gì tống phụ nắm lúc đi vào phòng liền nhìn đến tự mình bạn già nhi bắt lấy trong nhà la thím một đốn khóc lóc kể lể tức khắc tức giận đêm đen mặt này bà nương cũng thật là hắn hiểu được nàng bị con dâu cả nhi khí chứ nhưng này không phải đều tới rét thì sao như thế nào hảo hảo lại nhắc mai thượng nghe nàng vừa rồi lời nói hẳn là đại nhi tử tống sa đảo gọi điện thoại tới ba ta mẹ nàng về nhà trước cấp quê quán kia đầu gọi điện thoại ta đại ca nói đại tẩu thân mình không dễ chịu còn phát hỏa đem nữu nữu cấp lộng bị thương hắn một người cố bất quá tới muốn cho mẹ trở về giúp hắn chiếu cố chiếu cố ta đại tẩu tống sa giao cùng hứa lẳng lặng mang theo long phượng thai tránh đi một ít nhưng là tống mẫu cùng la thím lời nói nàng lại cũng nghe đến rõ ràng lúc này tống phụ mặt đen dò hỏi nàng liền cấp nói ra, tống mẫu nghe được tống phụ thanh âm, thu liêm nói hết dục vọng, sau đó giận rồi không hề răng, hiểu được nữ nhi sẽ nói cho hắn, liền ngồi ở sofa bên tự mình thở dài. vậy trở về bái, ngươi có gì hảo thi thầm, xa giao ngươi buổi tối cùng ngươi nhị tẩu nói tiếng, mình cái cấp mua hai trường vé xe lửa, chúng ta trở về. tống phụ tự nhiên cũng là liên tiếp cháu trai cháu gái, nhưng đại nhi tử kia đầu đích sắc làm người suốt ruột, còn thứ hai tuy rằng bị thương, nhưng rét thị chiếu cấu người không ít. Hơn nữa nhị con dâu làm việc ổn thỏa, bọn họ đảo cũng không cần quá mức nhọc lòng, quê quán kia đầu xác thật cũng không rời đi người, hắn nếu không phải xác thật tưởng cháu trai cháu gái, hắn cũng sẽ không tới chạy này một chuyến, tuy rằng là lan lộn, nhưng tốt xấu tới một chuyến, cũng thấy người, trở về đảo cũng. Không sao, đỡ phải đại nhi tử một người ở nhà không biết nên làm thế nào cho phải. Phải đi về ngươi tự mình trở về, ta dựa vào cái gì trở về hầu hạ nàng, ta cực cực khổ khổ hầu hạ nàng. Quay đầu lại nàng Vương Thanh Hoa còn sẽ tiếp tục giày xéo ta, kết quả là ta lạc không dưới một cái hảo, dựa vào cái gì nha? Tống Mẫu mang oán khí phản bác Tống Phụ, mang theo giận dỗi ý vị tương đối rõ ràng. Vậy ngươi còn tưởng sao mà? Con dâu cả Nhi đã có thể muốn sinh, chúng ta lúc này chạy rết thị tới vốn là đủ mang thai mang tiếng. Lúc này đầu nàng nếu là sinh, ngươi còn có thể không quay về hầu hạ nàng ở cữ, kia không phải bị quê nhà các hương thân chọc cột sống sao? Ta nhưng ném không dậy nổi người nọ. Tống Phụ uy nghiêm nói. Nữ khí nghiêm túc, được rồi, đừng rong rong dài dài làm ra vẻ, này tới Z thị cũng ngốc hai ngày, không sai biệt lắm liền trở về đi. Ngươi muốn giận dối không quay về, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ở Z thị vẫn luôn ngốc không quay về. Tống phụ nói xong phục lấy tống mẫu không có cách chấn an vài câu, sau đó hử lạnh một tiếng. Chưa xong còn tiếp, chương 295, không kém chút tiền ấy. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Tống phụ tống mẫu dù sao cũng là ở chung vài thập niên lão phu lao thê. Lẫn nhau sinh mệnh tính tình đều trong lòng biết rõ ràng, hắn biết rõ tống mẫu giờ phút này là ở làm bộ làm tịch, nói đến cùng nàng cũng không yên lòng trong nhà, nhưng chính là cảm thấy này vừa tới giết thị, kia đầu vương thanh hoa lăn lộn lại tung ta tung tăng đi trở về, cảm thấy không mặt sao. Nhưng kia lại có thể như thế nào, lúc này mới tới giết thị một ngày, bên kia lại là không thoải mái lại là tạp thương, đại nhi tử kẹp ở bên trong cũng là trong ngoài không phải người, bọn họ nhị lão còn như thế nào có thể an tâm ngốc đến đi xuống. ta liền ngốc tại rét thị không quay về làm sao vậy tống mẫu hầm hừ nói một câu tống phụ tức khắc trứng mắt xem xét tống mẫu cả buổi trong phòng khách không khí cũng có chút nôn nóng ta mặc kệ ngươi ngươi không quay về liền ngốc ta ngày mai tự mình trở về tống phụ một bộ hầm hực biểu tình sau đó nắm tống thần quang buông cặp sách đi rửa tay tống mẫu bị tống phụ như vậy vung mặt trong lòng cũng không phải tư vị nhưng là lại vẫn là ẩn nhẫn không phát tác la thím lại thích hợp chấn an vài câu sau đó liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều Mẹ, ngài cùng ta bà trí cái gì khí nha? Ta ba chính là thẳng tính, ngài đừng cùng hắn so đo. Tống Sa giao thấy tình huống không tốt lắm, liền đem long phượng thai đều giao cho hứa lẳng lặng nhìn, tự mình tắt ngồi vào tống mẫu bên cạnh đi chấn An nàng. Ai cùng hắn trí khí, ta chính là không nghĩ về nhà đi xem ngươi đại tẩu sắc mặt, hầu hạ nàng còn trong ngoài không phải người. Tống mẫu lẩm bẩm đáp lời, trong giọng nói có bị khuất, nhưng ta cũng luyến tiếp nhìn đến nỉu, nỉu kia nha đầu. cũng không biết nàng bị nàng cái kia tâm tàn nhẫn mẹ ta bị thương nghiêm trọng không nghiêm trọng nàng chính là ta một phen phân một phen nước tiểu mang đại ta có thể không đau lòng nàng sao tống Mâu nói nghĩ đến quê quán nữ nữ vốn dĩ nàng cũng muốn mang nữ nữ cùng nhau tới rét thị ở vài ngày nhưng vương thanh hoa nhậm là không chịu nói cái gì là nàng khuê nữ nhi không đến làm nàng cái này bà bà mang theo khắp nơi đi bộ nàng một giận dỗi liền không mang lên nữ nữ hiện tại biết kia nha đầu bị tạp thương nàng ngấm lại nhưng còn không phải là không đành lòng sao Ta biết ngài chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Tống Sa giao lập tức hoàng tống mẫu cánh tay nói tốt, như vậy đi. Ngài nhị lao cũng đừng nóng vội ngày mai liền trở về, tóm lại cũng kém không được ngày này. Ta ngày mai bất thời giờ mang các ngài nhị lao đi phụ cận thương trường đi dạo, xem cái điện ảnh gì. Nghe nói ở dạp chiếu phim xem điện ảnh nhưng thoải mái, cùng ta trong thôn ngẫu nhiên phóng một lần hoàn toàn không giống nhau đâu. Xem gì điện ảnh a? Lan lộn mù quáng kia tiền làm gì? Này trong thành gì đồ vật đều quý? liền một lọ đồ uống nước có ga đều đến mấy mao tiền đâu. Tống mẫu nay cái gọi điện thoại về quê khi, liền nhìn đến có tiểu hài tử tranh nhau cướp mua nước có ga uống, vài mao tiền đưa ra đi đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Mẹ, không kém chút tiền đấy. Tống Sa giao cười, hiện giờ xem nhiều, trên người cũng có chút tiền trinh giọng nói của nàng kiên định, chút nào không lộ nhút nhát. Mẹ, ngài khuê nữ nhân sinh lần đầu lanh tiền lương, ngài cũng đừng đau lòng tiền, nghe ta an bài đi. Hảo. Tống mâu bị tống xa giao như vậy một hống tâm tình cũng hảo không ít, tức khắc vừa lòng phụ họa nhà mình khuê nữ nói chuyện, ta cũng hưởng thụ hưởng thụ khuê nữ nhi hiếu kính. Tống phụ lanh tống thần quang tẩy xong tay, ra tôn hai xử lý sạch sẽ ăn bụng lưu lại tiểu dấu vết sau, lúc này mới đi trở về phòng khách, mà trong phòng khách, tống mâu cũng không ở là phía trước cường ngạnh thái độ, tuy rằng nhìn đến tống phụ khi vẫn là mang khí hừ một tiếng, nhưng rõ ràng cùng phía trước ngoan cố khí bất đồng. La mội tử, ta tới giúp ngươi cùng nhau làm cơm chiều. Tống mâu ném cho nữ nhi một ánh mắt, sau đó liền đứng lên đi đến phòng bếp đi. Không cần, ngươi ở bên ngoài nghỉ ngơi đi. La thím hảo ý huyền cự. Không có việc gì, dù sao ta cũng không chịu ngồi yên, vừa lúc ta khuê nữ muốn ăn ta làm tinh bột thịt non phiến, ta đây liền phải đi về, sợ nàng ăn không được nhớ thương chạy nhanh cho nàng làm thượng một hồi nhi. đứng rồi, tinh bột ngươi đặt ở chỗ nào? Tống mâu nói mở ra tủ bắt nhìn thoáng qua phối liệu không phát hiện có tinh bột. Này đâu? la thím lập tức cấp tống mâu sách ra dùng hộp trang tinh bột nhà ngươi khuê nữ nhi nhớ thương ngươi tinh bột thịt non phiến có chút nhật tử đáng tiếc ta làm cũng bất chính tông vốn di ta nơi này làm dạng đồ ăn liền có các loại pháp huống chi bọn nhỏ cũng đều nhớ thương nhà mình mẫu thân làm đồ ăn ngươi nay cái liền cho ta bộc lộ tài năng thuận tiện cũng giao giao ta quay đầu lại lưu tỷ ngươi về quê đi xa giao bọn họ muốn ăn ta cũng có thể làm chút cho bọn hắn đỡ thèm Kê hóa gia hảo bọn nhỏ thức ăn liền ít nhiều ngươi chiếu cố La thím cố ý lấy lòng làm tống mẫu tức khắc tâm hoa nộ phóng, vốn di tống mẫu cũng cảm thấy thỉnh cá nhân ở nhà nấu cơm mang hài tử chỉ do lăn lộn tiền, có kia tiêu tiền công phu, nàng đều có thể giúp đỡ nấu cơm xử lý việc nhà, nhưng trước mắt nàng ở Z thị cũng nốc không được bao lâu, nghĩ có người làm tốt cơm, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng chút, tức khắc đối la thím thái độ liền càng thêm thân thiết không ít. Kỳ thật này tinh bột thịt non phiến rất đơn giản, mấu chốt là thịt muốn thiết độ dày vừa phải. Thêm tinh bột đấm đánh khi muốn cho nó ngon miệng tống Mâu nhiệt tình cùng cùng La Thím ở phòng bếp giao lưu nổi lên trù nghệ. Trong phòng khách hứa lẳng lặng mang theo hài tử, Tống Sa giao tác cùng Tống phụ nói nàng cùng Tống Mâu thương lượng sau tính toán, Tống phụ gật gật đầu đáp ứng rồi. Không lâu trời tối, Hứa Tú Tú cùng Tống Sa Minh đã trở lại, hai người vừa vặn là bóp cơm chiều thời gian điểm trở về. Trên bàn cơm, Tống Mẫu để ra phải về quê có nói, Hứa Tú Tú có chút ngoài ý muốn, tuy rằng nàng biết Tống phụ Tống Mâu ngốc không được bao lâu. Rốt cuộc vương thanh hoa muốn sinh hài tử, nhưng nàng không nghĩ tới lúc này mới vừa tới liền lại vội vã trở về, nhưng nghe đến tống mộ mang theo đoán khí giải thích vừa lật tình huống sau, hứa tú tú nhưng thật ra lý giải. kia xa giao ngày mai liền phiền toái người mang ba mẹ đi đi dạo, tuy rằng Z thì ở thai sau trùng kiến, nhưng là đại hình thường trường phương tiện tương đối đầy đủ hết, gặp thai họa trình độ cơ tiểu, trước mắt tới nói đảo cũng coi như là một cái hảo nơi đi. Hứa tú tú cùng tống xa giao thương lượng, ta ngày mai còn phải chạy nước canh chi đô bên kia chuyện phiền thoái tình không ít ta liền không bồi các ngài nhị lão không có việc gì ngươi vội không cần bởi vì chúng ta mà chậm trễ ngươi chính sự tống phụ hồn nhiên không thèm để ý nói tống mẫu cũng phối hợp gật gật đầu vô cản xù cơm chiều sau khi kết thúc đại gia cùng nhau ngồi ở trong phòng khách nhìn hạ tin tức trong tin tức đưa tin cơ hồ đều là rét thị hại sau trùng kiến chờ vấn đề tin tức sau khi kết thúc đại gia liền tự động tự phát tan hứa tú tú ở tống xa giao tính toán về phòng khi Lôi kéo tiểu cô nương nói trong chốc lát lời nói, là về ngày hôm sau tiểu cô nương mang tống gia nhị lao đi đi dạo chuyện này. Ngày mai ngươi mang ba mẹ đi mua hai bộ quần áo, mua điểm bổ phẩm gì mang lên, đây là tài chính, không đủ lại tìm ta chi trả. Hứa tú tú hào phóng đưa cho tống xa giao 500 đồng tiền, phóng hảo đừng đánh mất. Tổ tử ngươi đừng tiêu pha, ta có tiền. Tống xa giao hơi xấu hổ tiếp thu. Cầm đi. Ta không có thời gian bồi ba mẹ, ngươi coi như thay ta tận hiếu tâm. hứa tú tú ý bảo tống xa giao thu hảo tẩu tử ngươi thật tốt ta đây đã có thể nhận lấy tống xa giao biết hứa tú tú tuy rằng trước mắt tài chính khan hiếm nhưng là nàng thiếu hụt chính là đồng tiền lớn không kém này mấy trăm khối cho nên cũng hơi chút trốn tránh một chút liền nhận lấy rốt cuộc nàng tiền lương còn tính toán lưu trữ đương học phí cùng sinh hoạt phí toàn tiêu hết lại hướng cha mẹ ruỗi tay đòi tiền chuyện này nàng nhưng làm không được chưa xong còn tiếp chương 296, ngươi đừng lại lộn xộn một giây nhớ kỹ Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Ngày hôm sau tống xa giao liền mang theo tống gia nhị lao đi phụ cận thương trường, còn nhìn một hồi đương thời tương đối hỏa điện ảnh, cũng kéo nhị lao tự mình đi chọn lựa hai bộ quần áo. Kỳ thật ngay từ đầu xem xong điện ảnh nói mua quần áo, tống phụ tống mẫu là cự tuyệt, dù sao cũng là tiết kiệm thuần pháp người nhà quê, bọn họ nhưng không có kia ăn xài phung phí tiêu tiền thói quen, nhưng tống xa giao kiên trì, hơn nữa cũng nói là nhị con dâu một mảnh tâm ý. Nhị lao nghĩ ngày xưa hứa Tú Tú hướng quê quán gửi qua bưu điện đồ vật cũng không ít. Hiện tại bọn họ nhị lao khó được tới rét thị một chuyến, lấy hứa tu tu hào phong tính cách, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ tay không trở về, ngay sau đó liền cũng bình thường trở lại, chỉ là nhị lao đều kiên trì chọn lựa tiện nghi nại xuyên là được, cũng không giống như là ngày thường hứa Tú Tú cấp chọn lửa quần áo như vậy, trọng chất lượng đồng thời còn phải tương đối kiểu dáng cùng nhan sắc. Hứa Tú Tú yêu cầu vội đến sự tình rất nhiều. Sáng sớm bất thời giờ đi cùng Diệp Hoa trao đổi nước canh chi đô công viên trò chơi tiến cử phương tiện vấn đề, nàng tưởng xác định xuống dưới công viên trò chơi cái gì tiếp tục thi công, tuy rằng đối phương đã bắt đầu xây dựng, nhưng thai sau các loại tình huống đều sẽ phát sinh, khó bảo toàn đối phương sẽ một lần nữa lựa chọn tân công viên trò chơi nơi sơn xác định công viên trò chơi bên kia quá mấy ngày liền lại lần nữa khởi công sau, hứa tú tú, vung xuống không ý tâm, giữa chưa còn khó được bất thời giờ cấp tống viễn hoàn đưa đi canh sương hầm. rốt cuộc nàng muốn tìm thời cơ cấp canh xương hầm thêm không gian hồng nhạt trái cây cho nên này đưa canh xương hầm sự tỉnh hứa tú tú cần thiết tự mình động thủ cũng thuận tiện nhìn xem tống viễn hoàn khôi phục trạng huống đồng thời cũng đem tống ra nhị lao vội vàng mà đến trước mắt lại muốn vội vàng hồi tống ra thôn sự tình cùng tống viễn hoàn nói một chút vậy ngươi cấp ba mẹ mua hai chương giường mềm phiếu đừng mua ghế ngồi cứng phiếu Giết thị xe lửa đến quê quán huyện thành cũng có bảy tám tiếng đồng hồ sợ nhị lao ăn không tiêu Tống Viễn Hoàn muốn cho Hứa Tú Tú tận lực cấp an bài đến thoải mái một ít. Ta mua chính là giường mềm phiếu. Điểm này Tống Viễn Hoàn không đề cập tới Hứa Tú Tú cũng biết, Tống phụ Tống Mâu rốt cuộc tuổi lớn, bọn họ tinh lực hữu hạn, nàng đã có điều kiện này, nàng tự nhiên cũng không có đi bỉ khuất Tống gia nhị lao đi tiết kiệm một chút vé xe tiền. Người đem canh uống xong, Hứa Tú Tú ngồi ở một bên nhìn chầm chầm Tống Viễn Hoàn ăn cơm trưa, thấy hắn thành thật cơm nước xong đồ ăn, nhưng là canh xương hầm lại nhậm là không nhúc nhích một ngụm. Thu thập bộ đồ ăn đồng thời liền thúc giục hắn chạy nhanh ăn canh. Tống Viễn Hoàn là thật sự không yêu uống canh xương hầm, vốn dĩ hắn liền không mừng thang thang thủy thủy. Hơn nữa hắn đùi phải bị thương không có phương tiện, hắn thậm chí đi tranh toa led đều yêu cầu các loại lăn lộn, vì có thể thiếu lăn lộn một hồi, hắn thậm chí liền thủy đều lười đến uống, thật sự khát mới miễn cưỡng uống một chút. Nhưng Hứa tú tú lại kiên trì buộc hắn ăn canh. Ta ăn no căng, trước phóng trong chốc lát. Tống Viễn Hoàn mặt không đổi sắc nói dối, thật sự là canh xương hầm uống nhị uống sợ. sân nhiệt uống hứa tú tú kiên trì nàng một lát liền đến đi nước canh chi đô bận rộn nàng cần thiết đến nhìn chằm chằm tống viễn hoàn uống sau này canh xương hầm rời đi người nam nhân này đối với canh xương hầm bằng mặt không bằng lòng nàng đã đã linh giáo rồi kia bản lĩnh liền cùng tống thần quang trước kia kén ăn không ăn rau dưa một cái đức hạnh này phụ tử hai bản tính không có sai biệt hứa tú tú ha có thể không biết tú tú ta uống không dưới tống viễn hoàn đại trưởng rút ve bụng trang đáng thương một chương lãnh khốc mặt đen nỗ lực lại bắn manh Thật sự là đáng xấu hổ. Tống Viễn Hoàn, nay canh xương hầm đối với ngươi có chỗ lợi, ngươi đừng luôn là kháng cự, ngươi chẳng lẽ muốn về sau trở thành người quẻ. Hành tẩu bất lương sao? Hứa tú tú có chút buồn bực tuyết giáo hắn. Hảo, ta uống. Tống Viễn Hoàn tức khắc không có cách nhấc tay đầu hàng, sau đó ôm canh xương hầm bắt đầu uống lên, chỉ là ngày thường đều sẽ một hơi uống xong hắn, nay cái lại ở uống xong một nửa thời điểm đột nhiên đại phanh lại, tú tú, ta thật uống không được. Tống Viễn hoàng ngăm đen khuôn mặt thậm chí bởi vậy mà phiếm hồng, tuy không rõ ràng nhưng là lại có thể nhìn ra được tới, kia mặt đỏ đến có chút quỷ dị. Ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Hứa tú tú buồn bực giơ tay đi đụng vào Tống Viễn Hoàn cái chán, chỉ cảm thấy hắn cái chán có chút nóng lên, thật là kỳ quái. An canh uống uống còn có thể uống thành suốt cao không thành? Không, không có việc gì. Tống Viễn Hoàn miễn cưỡng thả xấu hổ giải thích, nhiên hắn càng là này Phó Đức Hạnh, Hứa tú tú liền càng là nghi hoặc không thôi. Nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, người rốt cuộc làm sao vậy? Thanh âm đề cao, mang theo nhẹ nhẹ uy hiếp cùng không kiên nhẫn. Người nam nhân này, từ bị thương lúc sau, tật xấu cũng là ủn ủn không dứt, có thể là trong lòng hiểu rõ, sở hữu có chút kháng cự cảm xúc. Trong phòng bệnh có non nửa một lát trầm mặc. Ta yêu cầu đi toilet. Tống viễn hoàn rốt cuộc mở miệng nói lời nói, sau đó liền gấp không chờ nổi sốc lên chăn xuống giường, xem bộ dáng hẳn là nhịn có chút thời gian. mà vừa rồi hứa tú tú còn buộc hắn uống lên hơn phân nửa canh xương hầm có thể nghĩ giờ phút này tống viễn Hoàng nghẹn đến mức có bao nhiêu vất vả nguyên lai like là muốn thượng vẽ nút cờ sao hứa tú tú có chút buồn cười không thôi nhưng là lời nói lại không có nói ra bởi vì nàng nhìn đến tống viễn hoàn có chút nóng nảy cùng thô lỗ động tác ngươi đừng lại lộn xộn đụng tới bị thương đuổi phải làm sao bây giờ ta đỡ ngươi hứa tú tú ngăn trở tống viễn hoàn đơn chân kiên trì nhảy lên động tác nhìn hắn trực tiếp hai lời chưa nói cũng không để ý tới kia mu bàn tay thượng điểm tích, trực tiếp thô lô đem từng tí nhổ xuống, tức khắc hô hấp cứng lại. Tống Viễn Hoàn, ngươi đi làm Thượng vê đút cờ gỡ xuống từng tí châm làm gì? Hứa Tú Tú thanh em bén nhọn mấy cái độ, thật sự là bị Tống Viễn Hoàn nôn nóng cảm xúc cấp kích thích tới rồi. Tống Viễn Hoàn thân thể cứng đờ, tựa hồ mới nhớ tới Hứa Tú Tú đang ở bên cạnh, mà hắn vừa rồi phản ứng, cũng tuyệt đối sẽ làm Hứa Tú Tú nổi trận lôi đình, chuyên dịch không quá phương tiện Tống Viễn Hoàn miễn cưỡng muốn giải thích. cũng không để ý tới bái rất từng tí châm khẩu đã bắt đầu mạo huyết hạt châu ngươi thật là hứa tú tú muốn mắng người nhưng phục lại cực lực nhịn xuống dỗi tay chảo quá một cây tăm bông đẻ ở hắn mu bàn tay thượng sau đó mới đỡ hắn thật cẩn thận hướng trong phòng bệnh toa lét đi tống viễn hoàn lần này bị thương là thuộc về quang vinh bị thương cũng không giống như là ngày thường ngầm chấp hành một ít bảo mật nhiệm vụ cho nên bộ đội cho hắn cung cấp phòng bệnh điều kiện cũng không tệ lắm hơn nữa hắn chức vị cũng không thấp tốt xấu là hôn tới rồi trung giáo cấp bậc miễn phí đơn người sạch sẽ trong phòng bệnh thậm chí còn xứng với một cái tiểu phòng vệ sinh này ở thập niên 80 tới nói có thể xem như tương đương cao cấp phòng bệnh tống viễn hoàn bị hứa tú tú đỡ lấy liền bắt đầu hướng toa led di động tiểu tâm một ít chậm một chút đi hứa tú tú nhịn không được ra tiếng nhắc nhở tống viễn hoàn tống viễn hoàn bất đắc dĩ đảo hút khí lạnh nguyên bản nằm ở trên giường bệnh hắn khả năng chịu đựng kia cổ sinh lý phản ứng còn xem như có thể nhận trong chốc lát chính là một chút từ trên giường nhảy nhót xuống dưới Tống Viễn Hoàng tức khắc liền có một loại chính mình muốn nước tiểu đến trong quần quấn bách cảm, kia cần thiết đến nhịn xuống cực hạn sinh lý phản ứng nhưng xem như lăn lộn rất hắn non nửa cái mạng. Nếu không phải quân nhân lực khống chế cực cường, Tống Viễn Hoàng lúc này không, trừng đã đái trong quần, tuyệt đối, tuyệt đối không thể lại hứa tú tú trước mặt kẹt ra quần. Chưa xong con tiếp. Chương 297 Nhất Hoàng Địa Phương. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc, người đi ra ngoài. Tống Viễn Hoàng đơn chân miễn cương đứng. trong tay nhéo tăm đông một ném dỗi tay phóng tới lưng quần bên làm bộ muốn giải dây quần lanh khốc tuấn nhan nhìn phía hứa tú tú đặt ở dây quần thượng tay lại không có bắt đầu cởi bỏ dây quần động tác tựa hồ đang chờ hứa tú tú tự giác xoay người ra phòng vệ sinh đừng nhìn hắn tống viễn hoàng ngày thường ở phu thê sinh hoạt khi không biết xấu hổ không biết xấu hổ thậm chí còn lôi kéo hứa tú tú lái phi cơ ngồi xe tăng quân sự khí giới cùng tác chiến phương án đều làm hắn chơi một vòng nhưng là tại đây bị thương đương khẩu hắn lại không có lúc ấy kia cổ vô sỉ kinh nghi. hứa tú tú xem tống viễn hoàn quấn bách bộ dáng nhịn không được có chút muốn trêu ghẹo hắn chính ngươi đứng không có phương tiện ta đỡ ngươi hứa tú tú đến thừa nhận nàng nói lời này là mang theo đầu thú hương vị ở không cần tống viễn hoàn mặt đen cự tuyệt không có việc gì đều lao phu láo thê sợ cái gì hứa tú tú một bộ ta lại không phải không thấy quá ngươi đừng thẹn thùng biểu tình ta bảo đảm không có nhìn trộm ngươi lại có thể yên tâm biểu đạt sinh lý phản ứng thậm chí vì tỏ vẻ chính mình tuyệt không nhìn lén hứa tú tú lại chỉnh trọng chuyện lạ nói một câu nói không xem lại cũng có thể nghe được đến a ai mặc kệ tống viễn hoàn hắn cảm thấy chính mình thật sự là không nín được cũng liền không để ý tới hứa tú tú hay không đứng ở bên cạnh cởi bỏ dây quần phóng thích chính mình hứa tú tú nhanh chóng rời đi tầm mắt lỗ thai giữa nghe thanh nhầm kia sau đó gương mặt không tự chủ được bắt đầu phiếm hồng phiếm hồng phiếm hồng chơi ạ thật là điên rồi Nàng vừa rồi như thế nào liền ra mặt dậy nói muốn đỡ hắn, rõ ràng đến cuối cùng cảm thấy mắc cỡ chính là nàng hảo sao. Tống viễn hoàn mặt ra đen hậu trình độ nàng lại không phải không có lệnh giao qua, nàng hà tất ở ngay lúc này khiêu khích hắn, đến cuối cùng, quả thực chính là tự cấp chính mình đào hố to hảo sao. Chỉ chốc lát sau sau, trong phòng vệ sinh dần dần an tĩnh lại, tống viễn hoàn lắc đác lưa thưa chậm rãi mặc tốt quần. Hảo! Tống viễn hoàn quay đầu ra tiếng nhắc nhở buông xuống đầu chuyển đà điểu hứa tú tú. nhìn nàng này phó tu quấn bộ dáng tức khắc cảm thấy chính mình tối tâm tâm tình hảo một ít nga ta đây đỡ ngươi đi ra ngoài ngươi cẩn thận một chút ta hứa tú tú đỏ mặt nói chuyện sau đó đỡ tống viễn hoàn ra bên ngoài đi tầm mắt tự giác loạt phiêu chính là không dám cùng tống viễn hoàn đối thượng. tống viễn hoàn tựa hồ nhận thấy được hứa tú tú tu vẫn không được tự nhiên hắn nhưng thật ra càng thêm ác thú vị lên đem cả người trọng lượng cơ hồ đều đẻ ở hứa tú tú trên người một đôi đại trưởng cố ý đi cọ sát cọ sát hứa tú tú đầu hứa tú tú đốn rắc cố hết sức thiếu chút nữa đỡ không được tống viễn hoàn thật vất vả mới đưa hắn bình yên vô sự đỡ đến bên ngoài trên giường bệnh đúng rồi ta vừa rồi giống như quên rửa tay tống viễn hoàn cứng đờ đứng ở giường bệnh bên không có thuận thế nằm lên giường đi tương phản đột nhiên yên lặng tới như vậy một câu không rửa tay ô một tiếng hứa tú tú phảng phất nghe được bên thai xe lửa rơ lên còi hơi thanh chỉ cảm thấy chính mình hai chỉ lỗ thai đều không tự giác ra bên ngoài phun khí ngươi đỡ ta đi vào rửa tay tống viễn hoàn từ từ lên tiếng hảo hứa tú tú nhận mệnh đáp ứng sau đó đỡ tống viễn hoàn trên đường gian nan xoay người lại đi hướng toilet nhưng lúc này tống viễn hoàn trọng lượng càng thêm rõ ràng mấu chốt là hắn đại trưởng còn trực tiếp xoa ở nàng eo ở nàng trên eo cọ sát cọ sát này đối với thói ở sạch hài tử tới nói trong lòng phản ứng quả thực là làm người có chút nhịn không nổi hảo sao người buông ra Thói ở sạch hài tử tưởng tượng đến tống viễn hoàn không rửa tay liền xoa nàng eo Nàng giờ phút này liền cả người không dễ chịu nhi, hơn nữa vừa rồi giống như hắn còn cố ý ở xoay người khi, tay từ má nàng trước lướt qua, lướt qua. Nga! Tống viễn hoàn trả lời, trong thanh âm tựa hồ có chút tiểu mất mát, sau đó cả người trực tiếp đè ở hứa tú tú trên người. A! Hứa tú tú chịu đựng không nổi liền phải té ngã, tống viễn hoàn tay mắt lanh lẹ lôi kéo hứa tú tú, hai người trực tiếp đụng vào phòng vệ sinh trên cửa. Tự làm bậy không thể sống, những lời này tống viễn hoàn xem như hoàn toàn lĩnh giáo. hắn bất quá là tưởng đậu đậu hứa tú tú bởi vì chân thương hắn gần nhất áp lực đến không được đùi phải khôi phục đến linh hoạt hành tẩu cơ hội không lớn hơn nữa liền tính có thể hành tẩu hơn phân nửa cũng không có khả năng như là đã từng như vậy phấn đấu ở nguy hiểm tiền tuyến hắn rất có khả năng chuyển văn trước chuyển văn trước hắn văn hóa trình độ trung quy không đủ chuyển nghề phục viên kia với hắn mà nói cũng là thập phần tàn nhẫn kết quả thẳng thắn giảng nghĩ vậy chút hắn thật là tâm tình thực áp lực thậm chí tình nguyện này chân vãn một chút hảo Như vậy, hắn có lẽ còn có thể nhiều kéo dài một chút đối mặt thương hảo sau xử lý, chính là hắn chỉ là tưởng đầu đầu tức phụ nhi, không nghĩ tới thương càng thêm thương A. Tuy rằng này va chạm không có thương tổn đến đùi phải, cũng có thể là hắn bản năng phản ứng nhanh chóng nguyên nhân, nhưng bởi vì hứa tu tu ở nàng bên cạnh, hắn thuận tay xoa nàng duyên cớ, hứa tu tu trực tiếp ghé vào trước mặt hắn, đùi hữu lực va chạm tới rồi hắn trố mất cảm. Hứa tu tu, người muốn mưu sát thân phu A. Tống viễn hoàn giống to. Trên chán toát ra vải tích mồ hôi lạnh, thật sự là đau đến có chút tàn nhẫn, cũng không biết như vậy va chạm, về sau còn có thể hay không nhân đạo, có thể hay không có hạnh phúc phu thê sinh hoạt. Ngậy! Người không sao chứ? Nàng vừa rồi sốt ruột cho nên ra điểm tiểu ngoài ý mớn, giờ phút này nhìn đến Tống Viễn Hoàn sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, tức khắc cảm thấy hay náy không thôi. Không có việc gì. Tống Viễn Hoàn trả lời, nhưng kia trong giọng nói lại mơ hồ có nghiến răng nghiến lợi hương vị. Vậy là tốt rồi. Hứa tú tú nghe vậy yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tống viễn hoàn xem nàng một bộ tùng khẩu khí biểu tình, tức khắc nghẹn khuất đến nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, vội vàng giặt sạch tay, sau đó nhe răng trợn mắt từ hứa tú tú đỡ đi ra phòng vệ sinh, cả người đối vừa rồi chính mình tìm đường chết cảm thấy hối hận không kịp. Trong phòng bệnh ban đầu trống rỗng, chờ hứa tú tú đỡ tống viễn hoàn ra tới khi, con giờ phút này trong phòng bệnh đột nhiên toát ra hảo những người này, nhanh như chấp tất cả đều là lục quân trang hán tử. Mỗi người trong tay không phải xách theo trái cây chính là các loại dinh dưỡng đồ hộp thấy Hứa Tú Tú đỡ Tống Viễn Hoàng đi ra, ném qua đi trong tầm mắt liền bí mật mang theo một bộ lý giải biểu tình, kia ánh mắt bên trong tất cả đều là ái muội. "Đội trưởng, chúng ta tới xem ngươi." Đại gia chỉnh tề thả hữu lực nói lời nói. "Đội trưởng, bảo trọng thân thể quan trọng lột." Phó Quang Lỗi cùng Trịnh Quốc Huy tắc đi đầu đối Tống Viễn Hoàng nói một câu nói, kia phó lời nói thâm thiế cùng chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt thật thật là làm người say. Nhưng hứa tú tú lại không phải tiểu cô nương, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, nàng rõ ràng xem đã hiểu trong đó hàng nghĩa, quả nhiên toàn thế giới nhất hoàng địa phương chính là bộ đội, một đám đại quê mùa nhóm tiến đến một khối tịch mịch liền khai một ít chay mặn không kỳ chuyện cười người lớn, cái này làm cho hứa tú tú có chút ăn không tiêu. Chính mình tìm mà ngồi đi. Tống viễn hoàn nhưng thật ra bình tĩnh, phiết liếc mắt một cái gương mặt bạo hổng hứa tú tú, sau đó ra tiếng phóng lời nói. Ngay sau đó từ từ dựa vào hứa Tú Tú đi đến giường bệnh bên ngồi xuống. Quả nhiên là bọn họ đội trưởng, loại tình huống này đều có thể mặt không đổi sắc, quá trâu bò. Một đám thủ hạ nghe vậy, ở trong lòng yên lặng cấp Tống Viễn hoàn bình tĩnh phản ứng giơ ngón tay cái lên. Chưa xong con tiếp. Chương 298: Ta đi đánh nước gấm Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Ta đi đánh hồ nước gấm Tống Viễn hoàn cùng này quần chiến hữu quan hệ thực hòa hợp, một đám người vội vàng tới thăm hỏi. tuy rằng là các loại treo ghẹo nhưng trịnh quốc huy cùng phó quang lỗi rõ ràng muốn nói lại thôi hứa tú tú sợ bọn họ cảm thấy nàng ở trong phòng bệnh bọn họ có chút lời nói không lấy lòng ý tứ liêu liền lấy cơ đánh nước gấm cầm nước gấm hồ đi ra phòng bệnh ai ngờ đám kia người vội vàng mà đến cũng vội vàng mà đi nàng xách theo một hồ nước sôi hồi phòng bệnh khi trong phòng bệnh đã lại lần nữa an tĩnh xuống dưới chỉ còn lại có tống viễn hoàn một người ngồi ở trên giường bệnh rũ mắt đôi tay nắm tay một bộ buồn bã mất mát áp lực bộ dáng bọn họ đều đi rồi hứa tú tú đánh vỡ xấu hổ đặt câu hỏi động thủ thu thập đám kia nhiệt tình chiến hữu sách tới trái cây cùng đồ hộ ân tống viễn hoàn lử một tiếng nga ngươi muốn uống thủy sao ta đem thủy cùng trái cây đều phóng tủ đầu giường nơi này ngươi khát đói bụng rỗi tay liền với tới ta trong chốc lắt còn phải chạy nước canh chi đô khả năng không có thời gian ở bệnh viện bồi ngươi ngươi một người có thể chứ có cần hay không ta đem xa minh gọi tới bệnh viện bồi ngươi tống viễn hoàn khí áp cứ thấp Hứa tú tú cảm giác được, nàng lại phảng phất như là không có việc gì người, lấy bình thường thái độ cùng hắn nói chuyện. Nàng ở bệnh viện ngốc không được bao lâu, hắn là biết đến, thậm chí tới bệnh viện cho hắn đưa cơm cho bệnh nhân cũng chỉ do là vội tễ thời gian. Không cần. Tống viễn hoàn lắc đầu cự tuyệt, hắn lại không phải tiểu hài tử, không cần thời thời khắc khắc có người bồi tại bên người, cứ việc hắn xác thật muốn hứa tú tú nhiều bồi bồi hắn. Tú tú, ngươi cảm thấy ta thương hảo sau đi nước canh chi đô dọn gạch có thể hay không cho ngươi mất mặt. tống viễn hoàn cự tuyệt sau bỗng nhiên ngừng đầu tinh lượng thả thâm thúy đôi mắt quét về phía hứa tú tú chấp nhất thả chứa đầy sợ hãi ta tựa hồ thật sự muốn gặp phải truyền nghề rõ ràng là như vậy nghiêm túc một sự kiện nhưng này trong đó bao hàm rất nhiều chua suất cùng không tha tống viễn hoàn đang nói lời này khi không khỏi liền bí mật mang theo nhẹ nhẹ nhụt trí làm đủ chuẩn bị tâm lý đương sự tình đã hoàn toàn phát triển đến tận đây khi hắn phát hiện hắn thật sự thực hẫng rốt cuộc hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia cởi này thân quân trang Hứa Tú Tú nghe vậy ngốc lăng hồi lâu, ánh mắt khóa chặt Tống Viễn Hoàn, ngươi không cần dọn dẹp, ta nam nhân lại kém cũng là lão bản. Hứa Tú Tú cũng không biết như thế nào, lại đột nhiên toát ra những lời này, thiệt tình thực lòng cũng không chút nào trấn an hương vị. Hảo! Tống Viễn Hoàn nu hòa cười, kia lạnh lùng đao tức khuôn mặt như là chỉ một thoáng bị vầng sáng thay thế được, quả thực có thể lóe mù người mắt. Bộ đội đã xuống tay an bài chuyện của ngươi sao? Hứa Tú Tú buồn bực truy vấn, trong lòng có chút bất mãn, như thế gấp không chờ nổi. hai sau trùng kiến như vậy nhiều vấn đề không xử lý tống viễn hoàn hiện tại chân thương nhưng đều còn không có dưỡng hảo liền gấp gáp an bài hắn chuyển nghề ân hứa tú tú trầm mặc không có việc gì ngươi chuyển nghề ta giữ ngươi hứa tú tú rất có phong phạm ném ra một câu cuối cùng lại tò mò truy vấn bộ đội cụ thể như thế nào an bài quốc nội trước mắt chữa bệnh kỹ thuật trình độ thấp ta chân liền tính hảo không có trở thành tàn phế nhưng hơn phân nửa không thể linh hoạt đi lại tự nhiên cũng liền không khả năng lại trở lại bộ đội chấp hành nguyên lai những cái đó nhiệm vụ chính hắn thân thể hắn trong lòng hiểu rõ đùi phải hảo chút thiên hạ tới thậm chí liền chi giác đều không có hắn hôn mê trước rõ ràng cảm nhận được kêu cự thạch nện ở trên đùi hắn thậm chí nghe được xương cốt dập nát thanh âm bộ đội yêu quý nhân tài để cử ta đi kinh đô thượng 2 năm trường quân sự đồng thời cũng coi như là cho ta đùi phải khôi phục thời gian trường quân đội tốt nghiệp sau nếu khôi phục đến hảo liền hồi bộ đội phục trước nếu đùi phải hành động không tiện liền an bài cho ta chuyển văn chức kia khá tốt ta cái này an bài còn xem như có lương tâm ít nhất tống viễn hoàn cũng có thể không cần cởi kia quân trang nhưng như thế nào tống viễn hoàn lại một bộ không tiếp thu được bộ dáng ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi trường quân đội thượng trường quân đội danh ngạch là phó Quang lỗi mỗi cái quân khu để cử danh ngạch tổng cộng liền như vậy hai cái bộ đội nguyên bản an bài đến trường quân đội tiến tu người được chọn là hắn hắn tác chiến năng lực chờ đều vì thượng tầng nếu có thể đi trường quân đội tiến tu trở về hắn tiền đồ không thể hạt lượng Nếu hắn trước đó cũng không biết có chuyện này, hắn khả năng sẽ vui vẻ tiếp thu bộ đội an bài, nhưng nếu là làm phó quang lối thoái nhượng đổi về hắn tiến tu trường quân đội cơ hội, mà vào tu sau khi kết thúc, hắn thậm chí rất có khả năng chuyển văn trước, Kia hắn chỉ do chính là ở lãng phí lần này trường quân đội tiến tu cơ hội tốt. Hắn không nghĩ lãng phí lần này cơ hội. Phó quang Lỗi chính mình nói như thế nào? Trường quân đội tiến tu chuyện lớn như vậy, phó quang Lỗi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Hắn chủ động đưa ra đem đi trường quân đội tiến tu danh ngạch nhường cho ta. Tống viễn hoàn thất bại thừa nhận hắn kỳ thật là tâm động, nếu không gặp phải hắn hơn phân nửa sẽ chỉ là an bài chuyển nghề. Hắn từ một cái binh viên hôn tới rồi trung giáo, trong lúc này ăn không ít khổ, bị không ít mệt, thậm chí cũng tiến đi không ít chuyển nghề nhân viên. Hắn trong lòng rõ ràng, đây là bộ đội tàn nhẫn vô tình một mặt, nhưng tức là như thế, hắn vẫn là luyến tiếp rời đi cái này địa phương. Vậy ngươi liền đi trường quân đội tiến tu đi. hứa tú tú không nắm chắc tống viễn hoàng chân thương có thể khôi phục đến tình huống như thế nào nhưng nếu là có hai năm thời gian nàng mỗi ngày đều kiền chỉ huy hắn ăn hồng nhạt trái cây hắn chân thương hẳn là có thể hảo không ít nói không chừng đến lúc đó chân của ngươi thương thì tốt rồi đừng cô phụ phó quang lỗi có ý tốt tú tú ta không ôm quá lớn hy vọng ngươi không cần cho ta họa bánh nương lớn tống viễn hoàng nghiêm trang dội nước lã ta đi trưởng quân đội tiến tu chỉ do lãng phí hưu hạn tài nguyên hứa tú tú lập tức tràn ngập hoán niệm chừng hắn Cái gì kêu lãng phí hưu hạn tài nguyên, nói không chừng hai năm sau ngươi trưởng quân đội tốt nghiệp, con ngươi trên đuổi thương liền cùng triệu nam lúc trước trên mặt thương giống nhau hào đâu. Hứa tú tú có chút tiểu xúc động, muốn thuyết phục Tống Viễn Hoàn, rồi lại sợ chính mình bại lộ đến quá nhiều. Chính là nàng câu này tràn ngập hàm nghĩa vừa nói sau tới, Tống Viễn Hoàn há có thể không biết, lúc trước triệu nam trên mặt vết thương khôi phục đến quá hảo, tất cả mọi người tỏ vẻ kinh ngạc, như vậy đại miệng vết thương, ước chừng kéo dài qua nửa khuôn mặt. chính là mấy tháng sau bọn họ ra nhiệm vụ trở về trên mặt hắn vết sẹo thậm chí đều đạm đến thấy không rõ mà hiện tại triệu nam trên mặt đừng nói là vết sẹo thậm chí là bị thương dấu vết cũng không từng có quá này kỳ quái sao thật là kỳ quái mà lần trước lý vân quỳnh tới tác muốn đi vết sẹo thuốc dán hứa tú tú cấp đối phương thuốc rán hiệu quả cũng là thập phần kinh người hắn được đến tin tức cũng xác thật như thế nhưng tống viễn hoàn tự hỏi nhìn hứa tú tú đôi mắt giữa bí mật mang theo quá nhiều phức tạp cảm xúc Tống Viên Hoàn, ngươi tin tưởng ta hảo sao? Hứa Tú Tú có chút tiểu kích động, ta cũng không biết muốn như thế nào cùng ngươi giải thích. Bất quá ta có nắm chắc chữa khỏi chân của ngươi thường, chỉ là khả năng thời gian hội trưởng một ít. Nếu bộ đội an bài ngươi tiến quân giáo tiến tu hai năm, có lẽ trưởng quân đội tốt nghiệp sau ngươi khả năng liền không cần chuyển văn chức, ngươi như cũ có thể cùng ngươi chiến hữu kề vai chiến đấu. Chưa xong còn tiếp. Chương 299, trăm đi Thiễn Tống Phụ Mẫu. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. hứa tú tú đối không gian hiểu biết quá ít hồng nhạt trái cây hiệu quả cũng không có kinh vi thiên nhân càng thêm không có sinh tử nhân nụ bạch cốt siêu cấp công hiệu nó tựa hồ chính là một viên trái cây nhưng nếu nói là không có hiệu quả nhưng nó đi vết sẹo hiệu quả lại cũng là cực hảo cho nên nàng tin tưởng vững chắc hồng nhạt trái cây đối tống viễn hoàn là có hiệu quả nếu không tống viễn hoàn chân thương như vậy nghiêm trọng hắn tỉnh lại sau cũng không có khả năng cả người liền sinh long hoa hổ tống viễn hoàn rất là bình tĩnh cũng không có truy vấn hứa tú tú ân ta vẫn luôn đều tin ngươi cũng trước nay đều không nhiều lắm thêm dò hỏi ngươi muốn cất giấu bí mật tống tiên sinh tin ta ngươi sẽ có vận may á di đã phật thiện chiến thiện chiến hứa tú tú nghịch ngậm trước mắt hóa thành một cái thế ngoại cao nhân bộ dáng thấy vậy tống viễn hoàn chỉ là cười tủm tỉm xem nàng đừng náo kia ngữ khí như là sùng khuê nữ nháy mắt liền đem hứa tú tú nói được toàn bộ lâng lâng không có biện pháp đối với tống viễn hoàn loại này sùng đến trong xương cốt thậm chí là vô điều kiện tín nhiệm còn cho phép nàng giữ lại chính mình tiểu bí mật hứa tú tú nàng thật là ái đã chết úc phồng lên gương mặt hứa tú tú cười tủm tỉm nhún nhún vai một bộ ta liền phải nháo ngươi có thể làm sao bây giờ khiêu khích ánh mắt tống viễn hoàn lắc đầu từ nàng tiếp tục bướng bỉnh ta đây đi rồi chính ngươi một người có thể chứ hứa tú tú thấy vui lùa cũng khai đến không sai biệt lắm mà tống viễn hoàn tâm tình tựa hồ cũng được đến thư hoãn liền thu thập khởi đồ vật chuẩn bị đi nước canh chi đô ân ngươi cẩn thận một chút chiếu cố hảo tự mình tống viễn hoàn dặn dò hảo hứa tú tú đáp lời xách lên bao bao rời đi bệnh viện thẳng đến nước canh chi đô dùng một buổi trưa thời gian nhanh chóng giải quyết một đống việc lớn việc nhỏ nhi trời tối mới vừa rồi ngừng lại về nhà cơm chiều như cũ rất náo nhiệt hứa tú tú cũng đem tống viễn hoàn thương thế cùng bộ đội một ít an bài đại khái báo cho tống phụ tống mẫu tống phụ tống mẫu tức khắc liền càng thêm yên tâm không ít ngày hôm sau sáng sớm lại là ngày mới lượng khi hứa tú tú liền bỏ lên Cùng la thẩm cùng nhau làm bữa sáng, trưng bánh bao thịt, đồng thời còn hạ nổi cấp Tống Viễn hoàn hầm mới mẹ đại canh xương hầm. Chờ Tống phụ Tống mẫu đều lên ăn qua bữa sáng sau, Hứa Tú Tú một đám người liền đem Tống phụ Tống mẫu cấp đưa đến Z thị ga tàu hỏa, sợ Tống phụ Tống mẫu tìm không thấy, Hứa Tú Tú còn cẩn thận đem Nhị lao đưa đến giường mềm phô trên chỗ ngồi. "Ba, mẹ, ta cho ngài Nhị lao mua chính là giường mềm phiếu, sẽ so ghế ngồi cứng thoải mái thượng một ít." này trong bao là ta làm la thẩm sáng sớm cấp trứng bánh bao thịt tử. Bên trong còn có hai bình đơn phong trái cây đồ hộp, ngài lão cũng xách theo, trên đường đói bụng liền lấy ra tới lót lót bụng, tới rồi huyện thành lập tức cho chúng ta gọi điện thoại, làm cho chúng ta yên tâm. Hứa tú tú nói thấy trong tay bọc nhỏ đưa qua. Người A. Thế nhưng lãng phí tiền, mua gì giường mềm phiếu A? Ta và người ba này lão xương cốt đều ngạnh lãng thật sự, nơi nào yêu cầu giường mềm phiếu, có trương ghế ngồi cứng phiếu là được, về sau nhưng không thịnh hành như vậy lãng phí biết không? Tống Mẫu tiếp nhận bọc nhỏ đặt ở bên cạnh giường mềm trải lên, ngoài miệng nhắc mãi hứa tú tú, trên mặt lại toàn là tươi cười. Con dâu cố ý cấp mua giường mềm phiếu, tâm ý nàng lý giải, nhưng là chính là thói quen nhắc mãi vài câu, đảo cũng không xem như gây sự. Được rồi, được rồi, con dâu mua giường mềm phiếu ngươi liền hưởng thụ đi. Lại nhải dài dòng như thế nào như vậy nhiều chuyện nhi làm gì. Tống phụ ra tiếng không vui khiếu tống Mẫu, này bà nương, càng ngày càng khoe khoang. Tống Mẫu chừng mắt nhìn tống phụ liếc mắt một cái. ngay sau đó lôi kéo hứa tú tú tay không yên tâm dặn dò tú tú a sa dao sa minh còn chưa quá hiểu chuyện ngươi đương tẩu tử giúp ta nhiều nhìn bọn họ điểm nói xong liền dương mắt chừng mắt nhìn tống ra tỉ đệ liếc mắt một cái các ngươi đều thành thành thật thật ốc, đừng cho ngươi tẩu tử chỉnh chuyện này biết không tống mâu nói ngữ mang uy hiếp nhìn tống ra tỉ đệ đã biết mẹ chúng ta ngài còn không yên tâm sao tống sa giao ngoan ngoán gật đầu phụ họa tống sa minh cũng đi theo một bên ân cẩn thẳng gật đầu ân Vậy là tốt rồi. Tú tú nột. Ngày hôm qua ngươi nói xa hoàn bên kia thương khôi phục đến không sai biệt lắm liền phải đi trưởng quân đội tiến tu. Đến lúc đó khả năng 2-3 năm đều không có cái gì thu vào. Mẹ biết ngươi có khả năng sự nghiệp vội, nhưng ta nữ nhân á vẫn là có thể phu vì thiên. Ngươi gần nhất mấy ngày nay nhiều đảm đường một ít, đều sẽ quá khứ biết không. Vốn dĩ tống mẫu khả năng còn hoàn toàn không yên lòng tống viễn hoàn, nhưng biết con thứ hai sẽ đi đế đô trưởng quân sự tiến tu. Tống mẫu tức khắc cư yên tâm không ít nhưng lại sợ hứa tú tú cảm thấy mệnh liền mở miệng trấn an nàng vài câu mẹ ta hiểu được ngài nhị lao trên đường chú ý chút liền thành chúng ta đều sẽ hảo hảo hứa tú tú gật đầu Hành, vậy các ngươi chạy nhanh hạ xe lửa đi này xe lửa mắt thấy liền phải khai ta và ngươi ba hai người đâu các ngươi lại cấp đưa đến trên chỗ ngồi khẳng định ném không được tống mẫu nghe được xe lửa bá báo xe lửa lại quá 5 phút liền phải thúc đẩy tin tức lập tức thúc giục hứa tú tú đám người xuống xe mẹ liền tính là như vậy ngài nhị lao hạ xe lửa về đến nhà cũng đến cho chúng ta hồi cái điện thoại hứa tú tú ý bảo tống xa giao tỷ đệ hai cùng hứa lẳng lặng trước xuống xe tự mình tắt lại công đạo một câu lao tiểu hài lao tiểu hài tống ra nhị lao tuy rằng thân thể khỏe mạnh lạnh lãng nhưng rốt cuộc không có nhiều ít văn hóa hứa tú tú là cái nhọc lòng tính tình loại này thời điểm hận không thể đem người đưa đến ra mới an tâm cho nên liền công đạo lại công đạo hành hành tống mẫu đáp ứng thật sự là dứt khoát Hứa tú tú rốt cuộc tùng khẩu khí hạ xe lửa, xe lửa cửa sổ xe bên, lẫn nhau còn sấn không thúc đẩy thời gian lại dặn dò vài câu, ngay sau đó xe lửa mới chậm rãi xử ly nhà ga.